Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mang thai với cha của vai ác của tác giả, điểm thức chính nghĩa. Thể loại, môn tình, hiện đại, xuyên thư, làm ruộng, ngọt sủng, he. Độ dài, 111 chương cộng 5 phiên ngoài. Văn án, hứa hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ. Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô chẳng phải là... Ha hà ha hà, vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng. Cho nên cuốn sách này lại tên là Mang theo vai ác đi làm ruộng. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mang thai với cha của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 1 trở thành thai phụ. A, đứa nhỏ này con ngoan ngoãn một chút. Sáng sớm, Hứa Hàm còn đang nằm ngủ đã bị bạn nhỏ trong bụng phá, đau đến tỉnh cả ngủ. Cô hiếp mắt xoa bụng dỗ dành thằng nhóc đang rũi chân đá trong cái bụng to to phồng phồng của mình. Thời thiếu nữ cô còn chưa yêu đương lần nào, sau một giấc ngủ dậy lại phát hiện mình là một thai phụ sắp lâm bồn. Hứa hàm đau khổ chết mất, chẳng qua là cô rảnh rỗi quá nên đi đọc tiểu thuyết, sau đó bị vai ác bên trong làm cho sợ hãi, liền đi bình luận một chút nói vai ác quá mất tính người mà thôi. Bây giờ cô không chỉ xuyên vào trong quyển sách ấy trở thành thai phụ mà theo ký ức của nguyên chủ cô còn chính là bà mẹ tuyệt vời của vai ác độc ác trong quyền tiểu thuyết kia. Mà đứa nhỏ sắp ra đời trong bụng cô ha ha ha hà cô nhất định phải nói câu con mẹ nó. Hứa hàm đỡ bụng rời giường, chịu đựng cái eo mỏi lưng đau, đi toilet sửa mặt. Trong gương hiện ra một gương mặt vô cùng đẹp. Rõ ràng là một thai phụ nhưng ngoài cái bụng phồng lên thì bộ phận khác không thay đổi chút nào, dáng người vẫn là lướt những chỗ cần đầy đặn vẫn đầy đặn như cũ. Nguyên chủ của cơ thể này là Kiều Vãn Tình, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trong quyền tiểu thuyết Nguyên chủ có khuôn mặt đẹp như vậy nhưng lại bị tiền bạc danh lợi là mờ mắt một lòng muốn bám vào người giàu có, muốn được gả vào gia đình giàu có, gia nhập vào giới thượng lưu tiếc là suốt thân Nguyên chủ không được xem như là tốt có thể coi là nghèo khó quan hệ cũng không quá rộng. Vì thế nguyên chủ chỉ gặp được những người đàn ông bình thường, chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy cả. Cho đến khi ba của vai ác xuất hiện, ba của vai ác tên là cô Yến Khanh, anh là người thừa kế duy nhất của cố gia, du học về nước xong lại tự xây dựng sự nghiệp của bản thân, là một người tài giỏi, lại thêm cố gia hùng hậu đằng sau giúp đỡ trở thành một đại gia danh xứng với thực. Đương nhiên, mục đích tác giả xây dựng ba của vai ác hoàn hảo đến vậy là vì phục vụ nam chủ. Nam chủ là cháu của cô Yến Khanh, mà cô Yến Khanh cả đời không cưới, dưới gối không con, liền đem nam chủ người cháu thông minh xuất sắc nhất trở thành người thừa kế mà bồi dưỡng, sau đó lại cùng con của mình, cũng chính là vai ác đối đầu với nhau. Kiều vãn tình lại may mắn gặp được một người vừa có tài, vừa có tiền như cô Yến Khanh. Để có thể có được danh lợi cô ấy chọn phương pháp cũ mà lại máu chó nhất hạ thuốc lên giường, ngủ với cô Yến Khanh, muốn anh chịu trách nhiệm với mình. Tiếc thay cô Yến Khanh lại không phải người đàn ông truyền thống, ngủ xong là sẽ chịu trách nhiệm với cô, nên sau khi bị hạ thuốc anh tức giận không thôi trực tiếp ném một tấm chi phiếu để nguyên chủ cút đi. kiều vãn tình vừa oán hận vừa không cam lòng, sau khi biết mình mang thai thì cô ấy liền sinh đứa nhỏ ra định mang con tới cửa ép cô Yến Khanh cưới mình. Nếu không ép hôn được thì cô ấy nghĩ con mình là con ruột của cô Yến Khanh kiểu gì cũng được phân cho một chút tài sản. Một chút tài sản của cố gia cũng đủ cho cô ấy sống no đủ cả đời. Xem xong ký ức của Nguyên Chủ, hứa hàm giờ khóc giờ cười với chỗ suy nghĩ này của cô ấy một nữ phụ chẳng có đầu óc. Chưa nói đến ý tưởng vớ vẩn đem cô Yến Khanh ngủ là có thể gả vào hào môn khiến người ta không biết nên khóc hay cười, kể cả cô có thật sự đem con ruột của cô Yến Khanh tới cửa ép hôn, với năng lực của cô Yến Khanh cũng có thể đoạt con của cô ấy, làm cô ấy cút đi, cô ấy cũng chẳng có cách nào cản anh lại. Vì thế Nguyên Chủ thật quá không có đầu óc mới cảm thấy chính mình có thể mẹ sướng nhờ con. Khó trách cô ấy sống không quá ba tập, thật phí một gương mặt đẹp như vậy, hứa hàm vuốt gương mặt đẹp đẽ kia mà khẽ thở dài trong lòng. Trong sách cũng không miêu tả kỹ nhân vật Kiều Vãn Tình này lắm, chỉ biết là cô Yến Khanh đi công tác ở bên ngoài một thời gian, chưa biết ngày về, mà Kiều Vãn Tình lại không có bất kỳ phương thức liên hệ nào của anh, chỉ có thể ở nhà ôm cây đợi thỏ. Nhưng vì tác giả sắp xếp Kiều Vãn Tình luôn không có cơ hội liên hệ với cô Yến Khanh. Mang thai đứa nhỏ mệt nuôi nấng đứa nhỏ cũng không thoải mái, kinh tế ngày càng khó khăn khiến tư tưởng của nguyên chủ dần dần trở nên cực đoan và điên cuồng, đối xử với con vô cùng không tốt luôn đánh chửi, mỗi ngày còn liên tục nói với con mình rằng ba cậu tài giỏi như thế nào, xuất thân của cậu nhóc cao quý ra sao, luôn nói với con mình cậu là người thừa kế thật sự của cố gia. Mà chính bản thân nguyên chủ nuôi nấng con của cố Yến Khanh càng ngày càng cảm thấy không có hy vọng, bắt đầu đắm mình trong trụi lạc. Cô ấy lại dựa vào gương mặt trời ban của mình câu dẫn những người đàn ông trung niên có tiền, rồi làm tiểu tam tình nhân của những người đó. Có thể nói kiều vãn tình diễn vô cùng tròn vai, đem nhân vật của mình thành một nữ phụ tuyệt vời. Cũng chính vì vậy mà sau khi lớn lên, con của cô ấy lại trở nên vô cùng độc ác và biến thái. Càng đáng sợ hơn là con cô ấy chính là người đích thân nhổ đi ống dưỡng khí của nguyên chủ, làm nguyên chủ tử vong. Nghĩ đến số phận của kiều vãn tình về sau, trong lòng hứa hàm cạn lời. Cô chỉ nghĩ lại quyển sách mà thôi, thật là đậu má. Rửa mặt xong, hứa hàm ra khỏi phòng, người trong phòng khách nghe tiếng động liền cuốn quyết đem đồ vật trên tay giấu đi. Hôm nay cháu dậy sớm thế. Bà nội Kiều lấy lòng, nhìn cô cười cười. Hứa hàm xem vẻ mặt sợ hãi của bà mà đau đầu. Vị này là bà của Kiều Vãn Tình, 60 tuổi, nhút nhát, rất hay bị bắt nạt. Ba mẹ Kiều Vãn Tình cùng mất, chỉ còn mỗi bà là người thân, nguyên chủ sinh con nhưng không có ai chăm sóc nên đưa bà từ nông thôn lên. Đối với việc Kiều Vãn Tình chưa kết hôn đã có thay một câu bà nội Kiều cũng chẳng dám nói, còn ở chỗ này chịu thương chịu khó hầu hạ cô ấy lại phải ứng phó tính cách vui buồn thất thường của Nguyên Chủ. Ngày thường bà nội Kiều muốn cùng Nguyên Chủ nói chuyện Kiều Vãn Tình đều trợn trắng mắt chẳng để ý đến bà. Nhưng một công dân tốt đẹp như Hứa Hàm lại chẳng thể đối xử như vậy với một người lớn tuổi. Đúng vậy, nó đạp hang quá, cháu không ngủ được nên dậy. Hứa Hàm đến bên cạnh bà, ngồi xuống, chỉ chỉ bụng mình nói. Bà nội kiều thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy ngẩn ra một chút, sau đó vội nói, vậy cháu ngồi một lát bà đem bữa sáng tới. Hứa hàm không muốn thoát vai đến quá nên nhàn nhạt gật đầu, không nói chuyện. Chờ bà nội kiều đi vào phòng bếp, hứa hàm thấy đồ vật lúc nãy bà giấu ở trên sofa lộ ra, cô tò mò đi qua cầm tới xem, là một đỉnh mũ nhỏ, màu lam nhạt còn chưa làm xong. Có thể thấy được chiếc mũ được đàn rất có tâm, vô cùng đẹp tinh xảo, hoàn toàn có thể so sánh với những cái trên thị trường do máy móc dệt ra. Có lẽ cái này được chuẩn bị cho đứa nhỏ trong bụng cô. Vì sao bà lại cuốn quýt giấu đi ư? Chủ yếu là do kiều vãn tình luôn không muốn thừa nhận xuất thân của mình, luôn muốn được chen vào vòng của các nhân vậy nổi tiếng mà thường xuyên dùng hàng hiệu các nhãn hiệu mà các phu nhân hay dùng. Vì thế đương nhiên là nguyên chủ không cho phép bà nội Kiều cho con của cô ấy, con trai của con trai cả nhà họ cố dùng đồ vật như vậy. Cô ấy thậm chí còn coi bà nội Kiều là bảo mẫu trong nhà, coi bà như một kẻ hầu phục vụ cho cuộc sống của mình mà thoải mái hưởng thụ. Đều là phụ nữ có cùng xuất thân như nhau, hứa hàm lắc đầu, không hiểu vì sao Kiều vãn tình lại có suy nghĩ như vậy. Bà nội Kiều bưng bữa sáng của cô ra thấy cô đang xem cái mũ thì hoảng hốt nói cái đó, bà bà rảnh quá nên làm cho gì lý ở nhà bên. Dạ, hứa hàm buông mũ xuống xuống, nói, cháu thấy nó khá đẹp nên cũng muốn mang cho đứa nhỏ trong bụng dùng, khi nào bà rảnh cũng làm cho nó một cái mũ như vậy được không ạ? Bà nội kiều nghe vậy thì không biết nên làm thế nào, bèn đem bữa sáng buông xuống, trà trà tay, cẩn thận hỏi, cháu sẽ không chê sao? Không ạ. Hứa hàm nhìn vẻ mặt được yêu thương mà sợ hãi của bà thì bất đắc dĩ đau đớn, nghĩ nghĩ rồi nói trước kia là cháu không đúng quá ham tiền bạc. Đợt này cháu suy nghĩ một chút vinh hoa phú quý là thứ không thể cưỡng cầu được cuộc sống hạnh phúc mới là quan trọng nhất nên cháu sẽ chậm rãi thay đổi chính mình. Không, không cần thay đổi, cháu như bây giờ khá tốt khá tốt. Bà nội kiều cuốn quýt nói, hứa hàm, rốt cuộc là nguyên chủ của thân thể này đã để lại cho bà bóng ma tâm lý to đến nhường nào. Bởi vì gần đến ngày dự sinh nên hứa hàm phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Đáng ra 2 ngày trước cô phải đi, nhưng khi đó hứa hàm vừa trọng sinh, chưa thể tin việc mình mang thai, vì thế cô không muốn đi khám thai chút nào. Nhưng đứa nhỏ này đã sắp sinh, không thể phá thai, hứa hàm thấy không thể trốn được mới đỡ bụng đi kiểm tra. Cô không thể giúp bà nội kiều được gì nên đành tự mình đi bệnh viện. Cũng may không phải thai phụ nào cũng có chồng đi cùng, nên cô đi một mình trông cũng không quá khác biệt. Bởi hôm nay cũng không phải cuối tuần, Kiều Vãn tình chọn bệnh viện tư để khám cho xứng với thân phận của con cô ấy nên bệnh viện cũng không có quá nhiều người, nên Hứa Hàm kiểm tra vô cùng suôn sẻ. "Kiều tiểu thư, con của cô thật khỏe mạnh, thật nhanh là có thể nghênh đón bạn nhỏ đáng yêu rồi." Bác sĩ xem xong kết quả kiểm tra mà cười tủm tìm nói với Hứa Hàm. "Dạ, vậy có phải tôi nên tới bệnh viện ở?" Tay mơ Hứa Hàm không có kinh nghiệm hỏi. Cô lo lắng thời điểm mình ở nhà đứa nhỏ đột nhiên ra đời, hoặc là ở trên xe thậm chí là ở trên đường đã sinh tại trên tin tức cũng có những ví dụ như vậy rồi. Không vội, chờ bụng bắt đầu đau thì có thể đến. Bác sĩ thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì an ủi, nói. Kiều tiểu thư đừng nôn nóng, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Hứa hàm đứng dậy cảm ơn bác sĩ tôi đi trước. Được kiều tiểu thư đi thong thả. Tạm biệt bác sĩ, hứa hàm xách túi sách chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Đây là lần đầu tiên sau khi hứa hàm trọng sinh xuyên vào kiều vãn tình ra khỏi nhà tới nơi công cộng. Vì quyển sách tham khảo thế giới thực để viết hiện đại hư cấu văn nên cảnh tượng sinh hoạt nơi này cũng không khắc hiện thực hiện thực có thì nơi này cũng có. Dường như cô đang sống ở thế giới của chính mình, chẳng qua là thay đổi thân phận của mình thôi. Nhường một chút, làm phiền nhường một chút. Hứa hàm vừa đi đến cửa bệnh viện thì có một người đàn ông ôm một người vô cùng lo lắng vọt vào, nhìn dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Thần thể hứa hàm không tiện theo bản năng bảo vệ bụng nhường đường cho anh ta, lại không cẩn thận làm rơi cái túi trong tay xuống đất. Xin lỗi, xin lỗi, người kia thấy thai phụ vội dừng chân lại. Tôi có đụng vào cô không? Không có việc gì, anh mau đi đi. Hứa hàm nhìn người trong ngực anh ta thoi thóp thở, nói. Cảm ơn, người đàn ông kia ôm người vội vàng đi rồi. Hứa hàm định khom lưng nhặt túi dưới đất lên, lại có người nhanh hơn giúp cô nhặt nó. Đây. Người đưa cho cô là một người đàn ông mặc vest đi giày da, vừa nhìn là biết là một người có học. Hứa hàm nhận lấy cảm ơn. Người đàn ông nhìn mặt hứa hàm, hơi nghi ngờ một chút, sau đó lại lễ phép cười nói chuyện nhỏ không có gì. Kiều vãn tình quá xinh đẹp, phái nam nhìn cô ấy đều sẽ bị bất ngờ một phen, hứa hàm cũng không lạ nên khẽ gật đầu với anh ta rồi rời đi. Người đàn ông kia lại hơi nhíu mi, nhìn bóng dáng cô tập thĩnh rời đi mấy giây, đến khi cô biến mất ở chỗ rẽ mới xoay người tiến vào bệnh viện. Trường 2, về nông thôn, hứa hàm cho rằng quá trình sinh con sẽ rất đau đớn kết quả lại nhẹ nhàng rất nhiều hơn so với tưởng tượng của cô. Tuy rằng rất đau, nhưng vào phòng sinh một giờ thì bạn nhỏ vai ác we we cất tiếng khóc chào đời. Mẹ tròn con vuông, hứa hàm nhìn y tá ôm đứa nhỏ nhăn nhúng rúng gió lộn xộn mà nghĩ tương lai đây chính là vai ác vô cùng biến thái. Nhưng nó cũng trần chuồng như người thường, ra đời cũng không gặp quả đen che lấp mặt trời hay dị tượng gì xảy ra. Chỉ là hơi xấu một chút thôi. Hứa hàm không sửa tên của con mình, không đổi họ mà đặt là cố tư kiều tên của vai ác trong quyển sách ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cái tên này khiến người ta nhớ đến nó là vai ác nhưng thật sự nó vẫn còn là một đứa bé nên hứa hàm đặt nhũ danh cho nó là khẩu khẩu. Sinh con đau chỉ là nhất thời, sau đó quá trình mệt mỏi là ở cữ, vừa dường già lại còn nhàm chán. Hơn nữa bà nội kiều nói muốn chăm sóc cô chăm sóc thật tốt, ở cữ cứ phải ở 40 ngày. Hứa hàm dứt khoát ở lại nơi này hơn một tháng, suy nghĩ cẩn thận tương lai của mình. Cô Yến khanh quang cho Kiều Vãn tình một tờ chi phiếu 20 vạn đã bị Kiều Vãn tình tiêu xài gần hết, chỉ còn thừa 5 vạn là tiền sữa bột không thể động tới. Kiều Vãn tình không còn tiền tiết kiệm nào khác nên cô bắt buộc phải đi làm mới có thể nuôi sống con cùng bà nội Kiều. Cô trước kia mới tốt nghiệp đại học muốn tìm việc làm thì bắt buộc phải thi lên thạc sĩ, bây giờ mà đi ra ngoài tìm việc làm có lẽ cũng gặp khó khăn. Thật ra cô có thể làm nhiều việc nhưng đều không giỏi, chỉ có thể đợi về sau xem có việc gì phù hợp không thì làm. Nhìn tả lót của đứa nhỏ, hứa ham thở dài nói, làm sao bây giờ, hay là mẹ đem con đưa cho ba con nhỉ? Cô không có điều kiện kinh tế để nuôi nấng khẩu khẩu hơn nữa tương lai còn con đường rất dài phải đi, mang theo đứa nhỏ không dễ lấy chồng, vì vậy lựa chọn tốt nhất chính là mang khẩu khẩu đưa cho cô Yến Khanh. Nhưng dựa theo tiểu thuyết, hẳn là hiện tại cô Yến Khanh không ở chỗ này, mà cô cũng không có cách để liên hệ với cô Yến Khanh. Hơn nữa, so với dáng vẻ xấu hoắc lúc vừa mới sinh, khẩu khẩu đã trở nên trắng trẻo mập mạp vô cùng đáng yêu, làm người ta vui vẻ. Có lẽ do lòng mẹ của phụ nữ nên mặc dù biết tương lai khẩu khẩu lớn lên sẽ trở thành vai ác vô cùng biến thái, hứa hàm vẫn không thể ngăn được tình thương của mẹ này nở trong lòng mình. Khẩu khẩu quá đáng yêu tặng cho cô Yến Khanh cô hơi tiếc. Khẩu khẩu vừa mới ăn no, lúc này mở to mắt nhỏ tròn xoay nhìn về phía trước cậu nhóc nắm chặt tay nhỏ của mình lại cũng không biết suy nghĩ về điều gì. Con nói xem con là một vai ác đáng yêu như thế này để làm gì. Hứa hàm không nhịn được mà vươn tay chọc chọc trên khuôn mặt nhỏ của cậu khẩu khẩu chậm rãi đem đôi mắt chuyển hướng nhìn cô tiếp tục vô cảm nhìn chằm chằm. Quá đáng yêu, hứa hàm không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái trên mặt khẩu khẩu. Tình tình, đúng lúc này, bà nội kiều đi vào, giọng nói hơi do dự. Còn cho bà mượn điện thoại để bà gọi vài cuộc được không? Qua gần một tháng ở chung, thấy thái độ của Hứa Hàm có nhiều thay đổi tốt đẹp, cuối cùng bà nội Kiều cũng không sợ cô nữa. Nhưng trước mặt cô, bà vẫn chiếm vị trí yếu thế theo thói quen. Trong nhà không có máy bàn, bà nội Kiều cũng không có điện thoại, vì thế nếu bà muốn gọi điện thì chỉ có thể tìm Hứa Hàm để mượn điện thoại. Được ạ, Hứa Hàm mở khóa điện thoại rồi tận tình mở giao diện bấm phần nhập số điện thoại rồi đưa cho bà. Bà cần cháu bấm số không ạ?" Cũng được, bà nội Kiều khách sáo nói. "Cái điện thoại này của cháu quá hiện đại, bà cũng sợ dùng hỏng của cháu." Hứa Hàm cười nói, "Làm sao dễ hỏng như vậy được, số như nào bà?" "Cái này." Bà nội Kiều đưa tờ giấy lại gần. Vì Hứa Hàm một tay ôm con một tay cầm điện thoại, bà nội Kiều liền đem dãy số đặt trước mắt cô, Hứa Hàm nhìn đến ba chữ Lý Hoa Sen được viết xiên xiên vẹo vẹo trên giấy. Trong trí nhớ của cô thì đây chính là dì Lý ở cách phách lúc bấm số thuận miệng hỏi, sao bà lại gọi dì Lý vậy ạ, trong nhà có chuyện gì sao bà? Không, không có việc gì, chỉ là trong nhà trồng lúa, hiện tại cũng đến lúc gặt bà lại không thể quay về, nên muốn nhờ dì Lý cắt đi phơi, đỡ phải lãng phí. À vâng, hứa hàm gật gật đầu, bấm số dì Lý rồi đem điện thoại đưa cho bà nội kiều. Trong trí nhớ kiều vãn tình, cô nàng cũng không có ấn tượng quá nhiều về quê của mình, chỉ nhớ mang máng là một nơi có non xanh nước biếc, trong nhà có nhiều phòng lớn, có một cái sân to nuôi đủ các loại gà, vịt ngỗng, vô cùng náo nhiệt. Hứa hàm từng nghi ngờ mình chính là người thân của đảo Yên Minh, bởi lẽ cô vô cùng yêu thích sinh hoạt điền viên ở nông thôn. Tiếp trước tuy cuộc sống của cô không giàu có, nhưng vẫn luôn sinh sống trong thành phố. Trước kia cô thích nhất ở Weibo, bê chạm xem video các ngôi sao làm các món ăn dân dã Cô cũng muốn mình có một sân trồng đầy hoa cỏ rau dưa, nuôi một ít da xúc gia cầm, một ngày dậy lao động từ lúc mặt trời mọc sinh hoạt thanh thản mà nhàn nhã. Mà trong trí nhớ của kiều vãn tình thì nơi này chính là nơi chưa được khai phá, còn nguyên thủy, sông núi đẹp đẽ, hoàn toàn giống với nơi mà cô luôn ao ước muốn tới trong lòng kia. Nếu không mình về quê làm ruộng đi ạ, đột nhiên hứa hàm nảy ra ý nghĩ. Cô không biết có thể sửa lại vận mệnh của các nhân vật trong sách không, mà sửa thì có tạo ra hậu quả gì không? Nhưng muốn cô đi làm tiểu tam tình nhân gì đó chẳng bằng cô nghịch thiên sửa mệnh một lần cho dù gặp báo ứng cũng còn hơn. Với lại cô cũng không nỡ để đứa nhỏ đáng yêu kia của mình lầm đường lạc lối. Cô không muốn nó trở thành vai ác vô cùng biến thái. Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện là không thể bỏ đi. Hứa hàm nghĩ dù sao cũng khó để cô tìm được một nơi để làm không bằng về đó xem có thể làm gì được không. Hứa hàm hưng phấn búng tay một cái, lầm bẩm tuyệt vời. Vì không muốn làm bà nội Kiều sợ, hứa hàm nói mình ở cữ xong cũng chẳng có thể ra ngoài tìm việc ngay được mà trong thành phố thì phải chi tiêu rất nhiều thứ, không bằng về nông thôn một thời gian để giải sầu. Mặc dù cô nói vì giải sầu, bà nội Kiều nghe xong vẫn sợ hãi. Bởi vì trước kia Kiều Vãn Tình luôn không thừa nhận mình được sinh ra ở nơi đó, vô cùng ghét quê của mình. Đừng nói là trở về, đến nhắc bà nội Kiều cũng không dám nhắc trước mặt Kiều Vãn Tình. Hứa hàm phải chắc chắn rằng mình không nói đùa, bà nội Kiều mới tin. Vẻ mặt bà vui sướng, vội vàng đi thu dọn đồ đạc chờ hứa hàm ở cửa xong, hai người cùng nhau trở về. Tôi cũng không biết Kiều Tiểu Thư đi nơi nào, phòng của cô ấy cũng đã trả đủ tiền thuê kỳ hạn nửa năm trong hợp đồng cũng chưa tới hạn. Chúng tôi chỉ quan tâm cô ấy có đóng tiền thuê nhà đúng hạn hay không thôi. Chủ nhà béo béo lùn lùn mang vẻ mặt lấy lòng cười cười nói với một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Trước mặt người đàn ông có khí thế vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm này, chủ nhà giữ thái độ khiêm tốn đến nỗi hận không thể cúi đầu khom lưng. Cô Yến khanh lạnh nhạt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mấy giây, nói, khi nào cô ta trở về làm phiền báo cho trợ lý của tôi một tiếng. Trợ lý Vương Kiêu đứng sau anh đưa danh tiếp cho chủ nhà, chủ nhà vội tiếp nhận ân cần nói, sẽ sẽ, khi cô ấy trở về tôi nhất định sẽ thông báo cho anh. Phiền ông, chủ nhà vội nói, không phiền, không phiền. Cô Yến Khanh cũng không gì thêm, xoay người đi ra khỏi nơi kiều vãn tình thuê nhà, ngồi lên xe mình, sau đó bình tĩnh hỏi vương kiêu kết quả ở bệnh viện bên kia như thế nào. Vương kiêu nói, vừa mới nhận được kết quả, một tháng trước đúng là kiều tiểu thư có ở bệnh viện bọn họ sinh một bé trai. Tay cô Yến Khanh căng thẳng, thời gian đối chiếu đúng. Đúng vậy, mặt cô Yến Khanh trầm xuống, giọng điệu khó chịu nói, đi tìm. Vương Kiêu thấy sắc mặt Cố Yến Khanh đen xì, không dám chậm trễ, được tôi lập tức cho người đi tìm. Vương Kiêu đi theo Cố Yến Khanh nhiều năm, tuy Cố Yến Khanh là một người có thân phận hiền hách nhưng được dạy dỗ rất tốt, chưa bao giờ dễ dàng tức giận hay vô duyên vô cớ nói nặng lời. Nhưng mà đối với việc của vị Kiều tiểu thư kia, rõ ràng Cố Yến Khanh vô cùng tức giận. Mà cô gái kia kia cũng có bản lĩnh, nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của Cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Trọng tâm công tác của anh rời đến tỉnh ngoài, mấy ngày nay có việc trở về thì có một vị phía dưới biết một chút chuyện của anh với Kiều Vãn Tình liền nói cho anh biết lần trước đi bệnh viện thấy một người giống như Kiều Tiểu Thư vác cái bụng to. Bởi vì vị cấp dưới này cũng chỉ vội vàng liếc qua Kiều Vãn Tình một cái, không dám xác định nên cũng không dám tùy tiện nói với cô Yến Khanh. Lần này anh trở về mới vô tình nói ra, cô Yến Khanh lập tức cho người đi tìm hiểu kết quả Kiều Vãn Tình thật sự lừa gạt anh sinh đứa bé ra. Suy nghĩ của người phụ nữ kia cũng thật dễ đoán, đơn giản là muốn mượn cơ này để lấy anh. Cô ta còn thật sự cho rằng sinh cho anh một đứa con trai là có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng. Cô Yến khanh lạnh lùng cười trong lòng, anh cố tình không thuận theo ý của cô ta đó. Hứa hàm mang theo khẩu khẩu cùng bà nội Kiều ngồi trong xe trở về tỉnh, xong lại ngồi ô tô chịu sóc này hơn 2 giờ lên chấn trên, lại thuê xe vận tải trên chấn trên ngồi hơn nửa giờ mới về đến nhà bọn họ ở thôn Đông Dương. Nhà bọn họ là nhà gạch mái ngói kiểu cũ, nhìn qua trông khá cổ kính. Nhưng mà những người xây nhà lúc đó cũng làm việc rất có tâm nên phòng ở trông cũng không có vẻ quá cũ nát lại còn mang hương vị của nông thôn. Hứa hàm nhìn rất vừa lòng, vô cùng giống với căn phòng trong mơ của cô. Chỉ có một điều duy nhất cô không hài lòng là do bà nội kiều lên thành phố hơn 3 tháng nên trước nhà mọc đầy cỏ dại, dưới mái hiên đầy mạng nhện, nhìn qua thật sự hoang vu. Phòng ở trên cửa có một khóa lớn, bà nội kiều mở khóa, đẩy cửa ra tình huống bên trong lại tốt hơn rất nhiều so với ngoài cửa trên nền nhà xi măng, trên tường cũng dùng vôi trắng chát qua. Hơn nữa bà nội kiều dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoại trừ có một chút nấm mốc ở mặt trên đồ đạc do không có người ở thời gian dài. Bà nội kiều vẻ mặt co quắp nói, nhà chưa được dọn dẹp sạch sẽ chắc cháu sẽ ở không quen. Nếu không cháu mang theo khẩu khẩu lên khách sạn trên chấn trên ở. Hứa hàm nói, không cần phiền như vậy, dọn dẹp một chút là được à. Bà nội kiều nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của cô, không thấy có biểu cảm ghét bỏ quen thuộc thì thở vào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói, vậy cháu mang khẩu khẩu đi nghỉ ngơi, bà đi dọn dẹp các phòng trước. Hứa hàm lại đặt khẩu khẩu ở xe nôi, sắn tay áo nói, cháu tới giúp bà. Hai người vệ sinh gần nửa ngày, nhà ở thật mau được dọn dẹp sạch sẽ, bà nội kiều lại dọn dẹp phòng hứa hàm, chăn bông thì có sẵn, phơi một lúc là được. Còn vỏ chăn, khăn trải giường thì hứa hàm sợ đứa nhỏ không ngủ quen nên có mang về. Hứa hàm nhìn ngôi nhà rực rỡ hẳn lên, tràn đầy cảm giác thành tựu. Về sau nơi này chính là nhà cô, chương ba, bàn tay vàng. Do điều kiện không cho phép nên cơm chưa bà nội kiều hái cành ngồng ở ngoài vườn rau, nấu cùng với hai bó mì sợi đối phó cho qua. Nhưng hứa hàm mới sinh con cần được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng, cứ ăn tạm tạm như vậy thì không được. Vì thế buổi tối bà nội Kiều vào trong thôn mua con cá về nấu canh cho hứa hàm ăn. Tay nghề của bà nội Kiều rất tốt, cá được chiên trong chảo có màu vàng giòn, lại đem nấu trong nước ấm, hầm trong lửa lớn hơn 10 phút. Canh cá được ninh có màu trắng, nước canh nồng đậm, mặt trên nổi lơ lửng một tầng mỡ vàng tươi. Lại dài lên trên một chút hành lá, mùi hương thơm nước mũi, bạn nhỏ ở cách vách người thèm đến khóc. Nhưng nhìn thấy lại là món cá thì hứa hàm lại thầm khóc chít chít trong lòng. Quỷ mới biết một tháng này cô ăn nhiều gà cùng cá, đến mức giờ nhìn thấy chúng một phát là cô cảm thấy buồn nôn. Đây, bà nội kiều đưa cho cô một bát canh cá, lại gấp một miếng thịt ở bụng cá vào trong bát cô. Cháu ăn nhiều một chút, tuy rằng hứa hàm chẳng muốn ăn chút nào, nhưng vì để cho sữa của bạn nhỏ kia thêm dinh dưỡng chỉ cô chỉ có thể chịu đựng khó chịu mà ăn. Hứa hàm uống trước một ngụm canh lập tức chừng lớn mắt. Bởi vì uống quá ngon, thời gian này... Bà nội kiều cũng có làm cho cô canh cá, nhưng cái này cùng những cái kia khác nhau, cái này thơm ngon hơn rất nhiều, nước canh thì ngọt một chút mùi cá cũng không có uống trong miệng, thì có thể cảm nhận được hương thơm tràn ngập trong miệng, hương vị tươi ngon vô cùng. Làm sao cá này ăn lại ngon như vậy ạ? Hứa hàm uống xong một chén mới hỏi bà nội kiều. Bà nội Kiều thấy cô uống ngon, cười đến nheo cả đôi mắt lại, nói đây là cá hoang câu được ở đập chứa nước bên kia, ngon hơn thức ăn trên thành phố rất nhiều, ngày mai bà đi mua mấy con gà nuôi thả lại đây ăn cũng ngon hơn trong thành phố. Hứa hàm vừa ăn vừa gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, không bằng chúng ta mua ít gà con tự mình nuôi ở đây đi, dù sao nhà chúng ta cũng rất lớn. Bà nội kiều định nói chúng ta trở về cũng ở không được bao lâu, gà con cũng không nuôi lớn được nhanh như vậy, nhưng bà thấy bộ dáng háo hức của hứa hàm thì nghĩ dù sao nuôi không lớn đưa hàng xóm cũng được nếu cháu nó thích thì tùy nó đi. Được, bà nội kiều đồng ý, mai trong thôn có phiên chợ bà đi xem có bán gà con không rồi mua cháu có còn gì muốn mua không. chợ trong thôn được tổ chức theo phiên, mỗi phiên chợ bán chút thịt lợn, trái cây, quần áo, giày dép cùng các đồ dùng trong nhà khác. Ở đó còn bán cả một số đồ dùng bình thường phải chạy lên chấn trên để mua nữa. Bà mua thêm một chút hạt rau ấy ạ, rau trong vườn nhà bọn họ đã già đến không thể già hơn, không còn ăn được nữa, nhất định phải trồng lại. Cái khác thì tạm thời chưa cần ạ, thật ra hứa hàm còn chưa nghĩ ra cần thêm cái gì. Tuy nhiên cô cũng còn nhiều thời gian để từ từ nghĩ xem cần bổ sung thêm cái gì. Ăn xong cơm chiều, lý hoa sen gì lý nhà hàng xóm đến thăm nhà. Thấy khẩu khẩu ánh mắt bà sáng lên, nói thằng nhóc này không giống mấy đứa trẻ trong thôn mình. Thằng nhóc này có làn da trắng nõn, khuôn mặt cũng đẹp nhất định tương lai sẽ là một cậu nhóc đẹp trai. Không ai không thích con mình được khen, kể cả bà mẹ hờ hứa hàng cũng thế. Nghe xong những lời này trong lòng cô sung sướng, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói thằng nhóc này cũng không đẹp đến như vậy đâu ạ. Dì nói quá rồi. Đứa bé nhà cháu cực kỳ đáng yêu, mà nhớ ngày trước cháu còn bé như này, chớp mắt một cái đã làm mẹ rồi. Dì Lý nói, lại hỏi, ba đứa bé không cùng mọi người trở về à? Hứa hàm biết người trong thôn rất thích nghe ngóng chuyện gia đình người khác hơn nữa tin tức truyền đi rất nhanh. Nếu cô nói mình chưa kết hôn đã có thai, lại không ở cùng với ba đứa bé có lẽ sẽ bị người trong thôn thảo luận sau lưng. Cho nên cô hết sức tự nhiên nói à anh ấy ạ, lúc mà cháu bắt đầu mang thai thì cháu cùng anh ấy ly hôn. Dì Lý, cháu đẹp như vậy, sao anh ta lại có thể ly hôn với cháu được? Dạ thê không bằng thiếp anh ta gian díu với tiểu tam gì à? Dì Lý nghe vậy thì oán giận, vô cùng tức giận nói, đàn ông chính là như vậy đấy, hư hỏng vô cùng, đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi. Đúng vậy, hứa hàm hùa theo nói, đàn ông đều khốn nạn như vậy cả. Bà nội Kiều dì Lý nhìn khẩu khẩu đáng yêu thở dài, nghĩ một cô gái trẻ như vậy ly hôn lại còn mang theo đứa trẻ. Về sau muốn tái hôn cũng khó thì bà cảm thấy vô cùng thương. Nhưng sợ làm kiều vãn tình đau lòng nên bà không tiếp tục chủ đề này nữa, bà chuyển chủ đề, vậy cháu lần này trở về định ở bao lâu? Để xem ạ, có lẽ là mấy tháng thậm chí có thể lâu hơn một chút. Cháu ở đây chỉ luôn vết thương trong lòng mình, hứa hàm thuận miệng nói lý do trở về vô cùng chính đáng của mình. Vậy cũng tốt, dì Lý nói, lại nghĩ đến cái gì? À, thóc nhà cháu nhờ dì thu hộ, dì còn chưa phơi khô. Ngày mai dì cùng nhà dì mang thóc sang cho cháu để cháu phơi nhé. Bà nội kiều vội nói, không cần, nhà cháu cắt thì cháu cứ lấy đi. Nhà thím cũng không ở lại lâu, năm trước thóc còn thừa rất nhiều, đủ ăn. Dì Lý nói, nhà cháu năm nay cũng thu hoạch được không ít, đủ ăn còn có thừa. Tuy rằng nhà thím ở lại không lâu, nhưng mũ cốc lương thực ngày nào cũng phải dùng mà. Thím đừng khách sáo với cháu. Bà nội kiều còn muốn từ chối, dì lý lại khăng khăng muốn về, bà nội kiều đành phải thôi, nghĩ lần sau phải biếu một chút đồ sang đó coi như là trả công cho người ta. Dì lý lại ngồi thêm một lúc rồi đi về, trước khi đi lại nói, cháu thấy vườn rau nhà thím cũng hỏng hết rồi. Thím cùng cháu muốn ăn cái gì, chỉ cần trong vườn nhà cháu có cứ việc sang lấy, dù sao nhà cháu cũng không ăn hết nhiều rau như vậy. Bà nội kiều gật đầu nói, ừ, được, nếu cần thì thím sẽ sang lấy. Hứa hàm nhìn bóng dáng dì lý biến mất trong bóng tối, nói dì lý nhiệt tình thật bà nhỉ. Bà nội kiều cười nói, ở quê hàng xóm người ta nhiệt tình, không giống như ở trong thành phố, hàng xóm xung quanh ai cũng chẳng biết ai. Hứa hàm gật đầu, cô cũng thích cuộc sống nông thôn như này hơn. Ngày hôm sau bà nội kiều đi chợ mua 10 chú gà con, lại mua một chút hạt rau. Hiện tại là đầu tháng 10, là thời kỳ vàng để gieo trồng rau thơm. Bà nội kiều mua một chút rau thơm, lại mua đậu Hà Lan, xúc lơ chờ đến mùa rồi gieo trồng từng loại. Trùng hợp có một trận mưa vào buổi chiều tươi ướt đất. Bà nội kiều thừa dịp ấy mà chạy nhanh xuống ruộng dọn cỏ dại cùng rau cũ, gieo hạt giống mới. Hứa hàm chờ khẩu khẩu ăn no rồi ru nó ngủ. Xong việc cô cũng đi giúp đỡ bà. Bà nội kiều đối với những thay đổi của cô bất ngờ thành quen rồi, nhìn bộ dáng hứng thú tò mò của cô thì cũng mặc kệ cô giúp mình. Mất hai ngày hai người mới dọn xong vườn rau, hứa hàm nhìn vườn rau thoáng hẳn lên, nghĩ đến hạt giống đang ẩn mình dưới lớp đất mấy ngày sau sẽ mọc lên thì cô cảm thấy sung sướng. Nghĩ đến không lâu sau nơi này sẽ có một mảnh vườn xanh mượt đồ ăn cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sân nhà bọn họ to như vậy, cứ để trống cũng lãng phí, hứa hàm lại quyết định sửa sang lại một chút trồng thêm chút cây chút hoa, biến nó thành một cái vườn hoa nhỏ. Ở vài ngày, hứa hàm vô cùng vui vẻ thoải mái. Nơi này phong cảnh đẹp, không khí trong lành, đồ ăn ngon miệng so với đồ ăn trong thành phố còn thơm ngon hơn. Chỉ có một điều không tốt duy nhất chính là không có nơi để mua đồ, trong thôn chỉ có một cái quầy bán quà vặt không những thiếu đồ còn rất nhiều đồ hết hạn. Trong thôn có rất nhiều người không biết chữ, không biết xem ngày sản xuất cũng không biết những người này ăn đồ quá thời hạn có bị làm sao không. Hứa hàm thở dài, mấy người bán hàng biết mà không dọn đi cũng ác quá mà. Hôm nay, hứa hàm ăn uống no đủ liền ôm khẩu khẩu không chịu ngủ dạo bước trong sân, khẩu khẩu gần đây có thêm một kỹ năng mới chảy nước miếng. Thông thường mắt cậu trông mong mà nhìn một chỗ nhìn chằm chằm nửa ngày, nước miếng liền chảy một chút làm hứa hàm vô cùng nghi ngờ có phải khẩu khẩu đang nghĩ đến cái gì ăn ngon hay không. Hứa hàm nhẹ nhàng lau nước miếng chảy ra từ khóe miệng nó, nhẹ giọng nói thằng nhóc bẩn. Thằng nhóc bẩn chậm rãi đem tầm mắt truyền qua mặt cô, nhách môi cười một cái Tuy rằng bà nội kiểu nói với cô đứa trẻ trước 3 tháng cười đều là không có ý thức nhưng hứa hàm vẫn rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của khẩu khẩu mà hôn, cái tay nho nhỏ của khẩu khẩu lại nắm chặt tay cô. Đừng nghĩ khẩu khẩu còn nhỏ mà nhầm, sức lực của cậu lại vô cùng lớn, nắm chặt tay cô cô phải dùng một ít sức lực mới có thể rút ngón tay mình ra được. Hứa hàm bế khẩu khẩu một lúc, khẩu khẩu còn nhỏ thích ngủ, chỉ chốc lát sau là ngủ rồi, hứa hàm lại ôm cậu đi dạo một hồi, khóe mắt nhìn thoáng qua chỗ cỏ dại được dọn sạch sẽ ở một góc sân mọc ra một bụi cỏ mới. Cỏ dại khi màu xanh lục sức sống mãnh liệt so sánh với mấy mầm cỏ xung quanh có thể nói là hạt trong bầy gà. Hứa hàm ngỡ ngàng cây này lớn lên như thế nào mà nhanh vậy, lúc này cô mới nhổ được mấy ngày. Vì nhàn đến đau trứng nên sau khi đặt khẩu khẩu đang ngủ nằm trên giường Hứa hàm đi ra, ngồi sổm trước cây cỏ dại kia, đại học cô học về sinh vật cũng có kiến thức nhất định về thực vật. Cây trước mắt này là cỏ dại thường thấy, cũng không khác những cây cỏ bên cạnh. Nhưng tại sao mấy cây kia mới chỉ nảy mầm, mà cây này lại sinh trường tốt đến vậy? Chẳng lẽ cây này là loại đặc biệt, nhưng cây cỏ chỉ sau mấy ngày lại cao như vậy cũng thật không khoa học. Hứa hàm nghi ngờ nắm lấy cây cỏ kia, đột nhiên cô nhớ tới hôm ấy sau khi dọn xong cỏ ở sân cô liền cho khẩu khẩu tiểu vào đó. Vị trí hình như là xung quanh chỗ này, hứa hàm bỗng nhiên cúi đầu xem cây cỏ kia quả nhiên nó không lớn với hình dạng không giống bình thường mà lại giống với hình dạng nước tiểu của khẩu khẩu. Trong lòng cô bỗng nhiên có một suy đoán to gan, tuy rằng cái suy đoán này thật không khoa học nhưng việc không khoa học nhất là cô xuyên vào trong sách cũng đã xảy ra nên cô cũng không quá bất ngờ. Để nhiệm chứng phỏng đoán này cô chờ khẩu khẩu tỉnh lại. Hứa hàm liền đem cậu ra một góc sân khác cũng có chút cỏ dại mầm mà tiểu rồi đánh ký hiệu ở đó. Ngày hôm sau, hứa hàm qua đó xem quả nhiên cây cỏ được nước tiểu của khẩu khẩu tưới mọc cao hơn cây khác rất nhiều. Rõ ràng chỉ qua một đêm, chứng minh được điều mình thấy là chính xác hứa hàm sung sướng vọt vào trong phòng ôm bạn nhỏ vai ác còn đang ngủ say một cái thật mạnh. Bảo bối con lợi hại quá, không nghĩ tới con còn có kỹ năng thần kỳ đến như vậy. Khẩu, khẩu không chịu được hứa hàm làm phiền mình nên tư tư tỉnh lại việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại là khóc hoa một tiếng hứa hàm tự mình làm bậy liền chạy nhanh cúi người bế cậu lên vỗ về phát hiện bí mật này đối với việc chồng rau của mình hứa hàm ngày càng tin tưởng cũng hôm đó bà nội Kiều xuống ruộng đào rau làm vần thắn ăn hứa hàm phụ trách băm nhân bà nội Kiều cũng có mặt đang lúc hứa hàm cầm dao băng chặt trên cái thớ thì nghe bên tiếng người gọi bên ngoài Kiều vãn tình Kiều vãn tình có ở nhà không có người tìm Hứa Hàm không chú ý, liền cầm theo dao đi ra ngoài. chương 4, nước tiểu linh. Từ khi về đây, trừ những người trong thôn tới đây xem dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Hứa Hàm thì cơ bản không có ai đến tìm cô. Cô đang tò mò là ai, ngước mắt lên nhìn dáng người thon dài đứng trước sân nhà mình, ngay lập tức ngớ người. Cô Yến Khanh, mẹ tiếp Hứa Hàm không nhịn được chớp chớp mắt nghi ngờ bản thân đã nhìn lầm rồi. Trong sách không phải viết là cuối cùng Kiều Vãn Tình cũng không có cơ hội gặp được cô Yến Khanh hay sao? Vậy vị ở trước mắt này là như thế nào? Chẳng lẽ vì tác giả viết vai phụ không chi tiết nên còn sót một vài chi tiết trong chuyện? Cô Yến Khanh thấy cô cầm dao ra, da, mang bộ dáng nữ thổ phỉ thì cũng sừng sốt một chút. Hai người cứ như vậy chăm chú nhìn nhau. Người dẫn đường cho cô Yến Khanh cũng chính là chú Vương ở đầu thôn cười nói, cháu ở nhà đang nấu cơm hả? Chàng trai này nói là tìm cháu, chú liền mang cậu ấy tới đây, là họ hàng hay bạn bè của cháu đúng không? Đúng ạ, là một người bạn ạ. Hứa hàm nói ra chữ bạn vô cùng trái lòng. Là bạn của cháu à? Được rồi, vợ chú còn chờ chú về ăn cơm chú đi trước nhé. Được ạ, cảm ơn chú Vương. Thật ra cô chẳng muốn cảm ơn một chút nào. Chú Vương xua tay tỏ vẻ không cần cảm ơn. Chờ chú Vương đi rồi, bà nội Kiều cũng từ phòng bếp đi ra. Đang định hỏi ai tới thì hứa hàm liền đem dao nhét vào tay bà, nói, bà ơi, bà đi làm văn thắn đi, bà đừng ra đây nhé. À, được, bà nội kiều hơi lo lắng nhìn hứa hàm cùng cô Yến Khanh một cái, nhưng thấy sắc mặt hứa hàm bình tĩnh thì cầm theo dao đi vào. Hứa hàm bước hai ba bước đi đến trước mặt cô Yến Khanh. Không thể không nói gương mặt cô Yến Khanh thật sự rất đẹp, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, có khí chất của người đứng ở địa vị cao. Nếu không phải hứa hàm biết đây là ở trong sách câu chuyện của mình và anh đã được tác giả sắp xếp rõ ràng, nói không chừng cô cũng sẽ động lòng trước người đàn ông này. Cô Yến Khanh chỉ dẫn theo một trợ lý, nếu cô nhớ không nhầm thì người này tên là Vương Kiêu, lúc trước cũng là người đưa cô chi phiếu truyền lời của cô Yến Khanh. Cô nhớ mang máng thay đổi của đối phương cũng không phải là quá tốt với mình. Hứa hàm phủi phủi thức ăn dính trên tay mình cũng chẳng mời hai người vào nhà mà đứng tại cửa hỏi cô tiên sinh đại giá quang lâm tới đây có việc gì muốn nói với tôi à. Cô Yến Khanh hơi nhíu mày thái độ của cô gái này cũng quá khác so với lúc trước rồi đấy. Nhưng mà anh cũng chẳng vòng vo hỏi thẳng cô vừa đè con của tôi. À nói đến đứa bé vốn dĩ mấy hôm trước hứa đàm còn có kế hoạch đưa khẩu khẩu cho cô Yến Khanh nuôi lại nghĩ đến phát hiện mấy mẹ kia của mình đột nhiên cảm thấy không nỡ. Bàn tay vàng duy nhất cô có được sau khi xuyên sách cũng muốn chạy đi rồi ư. Người ta xuyên sách đều có không gian tùy thân, hệ thống, còn cô xuyên sách lại có nước tiểu linh của vai ác. Hứa hàm cũng chẳng có kinh nghiệm giao tiếp xã hội nên đáp án đã viết rõ ràng trên mặt. Cô Yến Khanh nhìn cái hiểu ra ngay, hỏi kiều vãn tình, rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Hứa hàm bông tay, nghiêm trang nói linh ta linh tinh, đầu óc tôi không tốt, đến lúc biết mình mang thai thì đã 7 tháng. Không phá thay được tôi có thể làm gì bây giờ chỉ có thể lựa chọn đẻ ra thôi. Cô Yến Khanh, hứa hàm lại nói anh yên tâm, tôi cũng sẽ không tìm anh chịu trách nhiệm nhưng nếu anh có thể cung cấp phí nuôi dưỡng thì càng tốt. Sắc trời nhạt dần mang theo chút tối tăm của chiều mùa hạ, vẻ mặt của cô Yến Khanh đen đi trông thấy. Nhưng mà hứa hàm có thể nhìn thấy được vẻ mặt cạn lời của đối phương. Đột nhiên cô lại cảm thấy khá sảng khoái. Cô Yến Khanh cũng không ngờ kết quả của cuộc đàm phán này lại như vậy. Anh cho rằng một người phụ nữ ham tiền ham lợi này sẽ sinh đứa nhỏ để bám vào người anh, đòi tiền từ anh cơ. Nhưng đúng là đối phương đã từng sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để ngủ cùng anh, lại còn muốn anh chịu trách nhiệm với mình. Thế mà phong cách của đối phương biến hóa nhanh như gió lốc thay đổi 180 độ. Kịch bản anh chuẩn bị sẵn để đối phó cô ta cũng không dùng được nữa. Ban đầu anh định trực tiếp mang đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN. Nếu đó là con anh, anh sẽ nhận về cố gia nuôi dưỡng và bồi thường một số tiền cho kiều vãn tình. Dù sao đứa nhỏ này cũng là kiều vãn tình vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, lại chịu đựng đau đớn mà sinh ra, còn anh chẳng phải trả giá bất kỳ điều gì mà lại muốn lấy đứa nhỏ đi. Lời này nói ra nghe có vẻ quá khốn nạn, trời cũng không còn sớm, hứa hàm biết đối phương còn muốn hỏi thêm mấy câu lằng nhằng khác nữa nên trực tiếp đuổi khách luôn. Nhà tôi không nấu thừa cơm, không thể giữ lại mấy anh, hai anh đi thong thả. Lúc này, khẩu khẩu đang ngủ trong phòng tỉnh giấc khóc to, hứa hàm mặc kệ cô Yến Khanh mà xoay người vào nhà. Cô Yến Khanh nghe tiếng trẻ con khóc, tay anh nắm thật chặt rồi im lặng vài giây, cuối cùng nói với Vương Kiêu, đi thôi. Cứ như vậy sao ạ? Dạo này cô Yến Khanh vẫn luôn vất vả tìm kiếm kiều vãn tình, bỏ cả công việc để chạy tới đây, kết quả cứ như vậy lại bỏ đi rồi. Đến con mình cũng chẳng liếc mắt nhìn một cái. Cô Yến Khanh không nói gì tự đi trước, có lẽ biết là do vận mệnh sắp xếp chuyện này cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hứa hàng. Chẳng qua trong lòng cô hơi mong chờ cô Yến Khanh có thể ném cho mình chi phiếu 100 vạn làm phí nuôi dưỡng khẩu khẩu hay gì đó. Tuy cô không tham tiền như Kiều vãn tình, nhưng cô cũng không từ chối chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Khụ khụ. Phát hiện ra bí mật nhỏ của bạn nhỏ khẩu khẩu nên về sau tả giấy của thằng bé hứa hàm cũng không ném mà đem ngâm chúng ở thùng để tưới cho rau. Ở nông thôn trồng rau, các gia đình đều dùng nước tiểu làm nước bón phân cho cây. Đây cũng là cách nhanh nhất trực tiếp nhất do phân bón có thể theo nước thầm thấu vào rễ cây, làm chúng nhanh chóng hấp thu tạo thành hiệu quả nổi bật. Tiếp đó là ủ phân xanh của da xúc da cầm, cái này tương đương như phân bón, dùng để làm ruộng thêm màu mỡ. Hiện tại có nước tiểu của khẩu khẩu, rau củ trong vườn lớn lên rất nhanh, gần như là một ngày lớn bằng lượng của 3-4 ngày. Hứa hàm còn dùng một sổ rau để làm thí nghiệm, một bên tưới nước tiểu của khẩu khẩu, một bên lại để im, vài ngày sau, bên không được tưới nước vẫn ở trạng thái này mầm xanh biếc, bên còn lại đã xanh mượt cảnh lá tốt tươi. Vốn 20 ngày mới có thể ăn loại rau ấy, vậy mà giờ chỉ cần 8 ngày. Không hổ là nước tiểu linh. Hơn nữa trồng rau như vậy nhìn qua còn tươi hơn so với rau bán ở chợ do được tưới nước đủ hơn. Như khi dùng tay bẻ gãy hành có thể nghe được tiếng tách vô cùng rõ ràng. Hứa hàm hái rau rồi mang về nhà. Bà nội kiều nhìn rau mới được trồng mấy ngày mà đã có thể ăn kinh ngạc không thôi. Hứa hàm tạm thời chưa nói với bà đó là do tác dụng của nước tiêu của khẩu khẩu, sợ dọa đến bà. Cô nói đó là kỹ thuật mình học được thời đi học có thể làm cho rau củ lớn nhanh. Bà nội kiều không có kiến thức về khoa học kỹ thuật, câu hiểu câu không tin tưởng cô. Nhưng bà lại lo lắng, do nhà chúng ta nhiều như vậy, lớn cũng nhanh ăn không mau thì hỏng hết rồi, mà như mấy cây gia vị, già cũng rất nhanh. À, đây là vấn đề. Nếu không, chúng ta hái rồi đem đi bán. Cái ý tưởng này vừa nảy ra, hứa hàm lập tức cảm thấy có khả thi. Trùng hợp là hiện tại nhà chúng ta cũng không có nguồn thu, bán đồ ăn có thể kiếm được tiền tiêu hàng ngày. Bà nội kiều. Đây là cháu quyết định ở quê làm ruộng để làm dầu luôn sao. Nhưng đây cũng có thể xem như là một cách khá tốt hai người liền đợi rau mọc ra rồi mang ra chợ bán. Rau trong thôn bọn họ phần lớn là từ cung tự cấp nhưng phần cơm chưa tiểu học cùng nhà trẻ yêu cầu phải mua rau, hoặc một ít người khác làm việc khác vất vả, không có thời gian trồng rau, hoặc là một số khác đợi đến khi họp chợ thì mua đồ về để tủ lạnh ngày thường lấy ra nấu. Đợt này bà nội Kiều cũng phải mua rau trên chợ. Tuy rằng dì Lý nói bọn họ có thể vào vườn lấy rau, nhưng ngày nào ăn cơm cũng phải dùng đến rau, xin một lần hai lần còn được chứ xin nhiều cũng cảm thấy ngược. Hứa hàm nhặt rau, bà nội kiều dừa có lẽ là do tác dụng của nước tiểu linh của khẩu khẩu, mỗi cây rau lớn rất nhanh, gần như chẳng bị hư hại ở lá, nhưng hứa hàm vẫn chọn một số lá dính bùn ném cho gà ăn. Cô muốn biết lá này cho gà ăn có hiệu quả gà lớn nhanh hay không? Lần sau có thời gian lên trên chấn trên, bà mua thêm một ít ngỗng đìa. Hứa hàm nhìn lũ gà con díu dít nghĩ đến lúc nuôi ngỗng, ngỗng đẻ trứng có thể cho khẩu khẩu ăn. Cô còn định nuôi lợn, nhưng nghe nói nuôi lợn rất khó, cứ tạm nuôi gà nuôi ngỗng trước vậy. Bà nội Kiều đã ngạc nhiên nhiều đến mức bình tĩnh trước những quyết định kỳ lạ của cháu mình, bà gật đầu đồng ý, được. Cơm chưa là hứa hàm làm, đừng nghĩ hứa hàm mới tốt nghiệp đại học mà nhầm, nấu cơm chính là sở trường của cô, lại thêm rất nhiều đồ ăn ngon, tạo thành một bàn ăn lớn. Đầu tiên cô đem băng thịt ba chỉ, xong lại dùng bột để ướp cho vào trong chảo dầu để xào thả thêm chút hành gừng tỏi, cho thêm hành tây, rồi lại tự mình chế nước sốt. Hứa hàm dùng cây muỗng múc nếm thử một ngụm trong nước sốt cô cho thêm một chút cay nên nước sốt mang theo hương vị cay cay của ớt, hương vị vô cùng tuyệt vời. Hứa hàm hài lòng gật đầu chính là hương vị này. Bột làm mì sợi đã làm xong từ trước đó. Hứa hàm lấy cán lăn thành lát phẳng, rồi dùng dao cắt thành từng sợi, lại cho thêm một ít bột mì để tránh mì sợi dính liền vào nhau. Sau lại nấu sôi nước đem mì sợi thả vào nước ấm trong nồi nấu một phút rồi vứt lên, nhúng rau gia vị vào mặt nước. Đây là lần đầu tiên hứa hàm xuống bếp sau khi xuyên tới nơi này, ban đầu bà nội kêu còn cho rằng cô sẽ phá hủy phòng bếp kết quả nhìn món ăn cô làm ra bà kinh ngạc không thôi. Bà ơi, bà nếm thử một chút đã lâu lắm rồi cháu chưa làm cơm. Hứa hàm nói, lời này là cô nói thật dù sao cô cũng từng là học sinh, cơ hội nấu cơm cũng còn rất ít. Được nhìn qua trông rất đẹp, đẹp hơn bà làm nhiều chắc chắn ăn cũng rất ngon. Bà nội kiều đầu tiên khen cô, sau đó mới lấy đũa ăn mì sợi. Mì sợi hứa hàm làm ăn thật ngon, rất nhanh hai người ăn xong hai bát rồi. Ăn no, bà nội kiều thu dọn bát đũa, còn hứa hàm phụ trách rỗ khẩu khẩu. Trẻ con mới sinh mỗi ngày một khác khẩu khẩu hai tháng do uống sữa mẹ đầy đủ, ăn được ngủ được, được hứa hàm vỗ béo tròn. Hứa hàm ôm cậu vào trong ngực cậu nhóc theo thói quen mà hướng vào ngực cô tìm sữa uống. Hứa hàm xem bộ dáng vội vàng của cậu mà phi cười tương lai chắc chắn khẩu khẩu sẽ là một nhóc tì tham ăn. Phiên chợ trong thôn hôm ấy, bà nội kiều hái một rổ rau mang ra chợ bán. Không bao lâu đã bán xong trở về, bà nói gì của khu nhà ăn tiểu học kiêm nhà trẻ biết bà, ngồi xem bà bán rau, vừa vặn nhà ăn của bọn họ cũng không có rau xanh nên mua rau của bà. Rau xanh 3.5 đồng một cân, một rổ rau bán được 38 đồng, đây là khoản thu nhập đầu tiên mà nhà họ thu được từ việc bán rau. Hứa hàm nhờ bà nội kiều cầm tiền đi mua chân heo để về cùng ăn mừng. Hai ngày sau, dì làm ở nhà ăn của trường học tìm đến cửa nhà họ vì chỗ rau hôm trước dì mua của bà nội kiều. Nhà của học sinh trường bọn họ đều có rau xanh nên chúng là những đứa trẻ rất lười ăn rau, đột nhiên đều cầm bát ăn sạch hết hơn nữa còn tỏ vẻ ăn rất ngon, muốn ăn thêm rau xanh. Những đứa trẻ không thích ăn cơm ở trường đều bảo ăn rất ngon. Trường 5, mối làm ăn đầu tiên. Trẻ con ở thôn Đông Dương cùng các thôn gần đó đều học chung một trường, hiện tại phải có đến vài trăm bạn nhỏ đang đi học ở trường học bên này. Vốn dĩ trường học không có nhà ăn, nhưng mấy năm trước ở tỉnh bên có lãnh đạo đột nhiên đến thị sát ở trường học vừa lúc là thời gian ăn cơm trưa. Bởi vì có bạn nhỏ nhà ở rất xa, ba mẹ lại muốn ở nhà làm ruộng không có thời gian quản lý nên giữa trưa cha mẹ sẽ mang cơm đến trường học bạn nhỏ ấy liền lấy cái hộp cơm bằng nhung. Trong cơm hộp có một chút đồ ăn trông khá khó coi, bạn nhỏ ấy ngồi sồm trong phòng học ăn, làm lãnh đạo tỉnh bên nhìn mà vô cùng cảm động. Vì vậy lãnh đạo tỉnh bên vung tay đầu tư cho trường học cái nhà ăn, hơn nữa còn trợ cấp miễn phí bữa ăn cho bọn nhỏ. Đây là dì Chu làm công việc nấu nướng ở nhà ăn của tiểu học. Dì sống cùng thôn với bà nội Kiều trước khi bà lấy chồng, nghe nói nhà dì ấy cũng rất gần nhà bà nội Kiều nên quan hệ giữa hai người không tồi Hứa hàm nghe dì Chu kể xong thì ngạc nhiên còn có chuyện này à. Cô chỉ biết rau ấy ăn rất ngon, nhưng không ngờ chúng còn có thể làm trẻ con trở nên thích ăn rau nữa. Đến tột cùng thì bảo bố nhỏ của cô tuyệt vời đến thế nào đây? Đúng vậy, dì nấu cơm cho bọn trẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng đúng là rau nhà cháu ăn ngon hơn rau bình thường gì mua trên chợ rất nhiều. Tất cả đều là nhà chồng sao? Đúng ạ, ban đầu cháu chồng để nhà mình ăn, ăn không hết mới đem đi bán. Nhưng dì nghe nói nhà cháu mới về được khoảng nửa tháng thôi, làm sao mà thu hoạch rau được nhanh vậy? hứa hàm biết mọi người sẽ có nghi nâu với việc rau nhà mình lớn nhanh nên lý do đã chuẩn bị tốt từ trước không nói dối gì chú, cháu học đại học là học về nông nghiệp gieo trồng chuyên nghiên cứu trồng rau cho nên biết cách trồng rau sao cho lớn nhanh lại còn tươi và ngon hơn à nhưng cháu dùng phân bón gì đó thật nhiều mới lớn nhanh được đúng không cái đó không được đâu nha lớn nhanh là tốt nhưng ăn nhiều không tốt cho sức khỏe không ạ cháu đều dùng phân hữu cơ một chút phân hóa học cũng không dùng Hứa hàm nghiêm trang bị chuyển, thật ra trồng rau cũng rất cần khoa học nào là lượng phân hữu cơ cần dùng, khoảng cách và thời gian bón phân, độ ẩm đất, độ pH, độ mau thưa. Hứa hàm thấy gì chu bị cô nói liên hồi mà ngớ người, tiếp tục nói, nếu không gì xem. Cháu là một sinh viên về nhà làm ruộng, cháu thấy chợ chỗ mình không chỉ bán nhiều loại rau mà còn nhiều chỗ bán nữa. Rau nhà cháu trồng vốn là định để mình tự ăn chứ cũng có định bán cho ai đâu ạ. Thế nên cháu không tưới rồi bón phân hóa học đâu ạ. Dường như dì Chu đã bị cô thuyết phục lại cười nói cũng đúng. Nhưng mấy cái này thật quá cao siêu rồi, dì chẳng biết cái gì cả. Hứa hàm, đúng ạ, hơn nữa khoa học nghiên cứu chứng minh mua mấy cái phân hóa học chẳng bằng chúng ta sử dụng phân hữu cơ của nhà mình. Dì xem rau nhà cháu lớn lên nhanh lại còn ăn ngon. Đó đều là công lao của phân hữu cơ nhà làm đó ạ. Chẳng trách, dì không còn nghi ngờ nữa. Có lẽ do trong chợ bán loại rau dùng phân hóa học nên ăn không ngon bằng nhà cháu. Vì thế mấy đứa nhỏ cũng không thích ăn. Nói tới đây, dì chu lại cười nói, cháu không biết chứ mấy đứa nhỏ tinh thật sự, ngày thường đều chẳng thích ăn rau, đây là lần đầu tiên dì thấy chúng nó ăn sạch còn xin thêm rau để ăn. Dì vốn tưởng là do dì xào ngon, hôm sau dì cũng xào như vậy, chẳng qua là mua rau chỗ khác thôi mà bọn nó lại chẳng ăn. Lúc đó dì mới biết là rau nhà cháu ăn ngon hơn rau nhà khác bán đấy. Hứa hàm nghe vậy cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, đây là cô hưởng ké công lao của con trai mình rồi. Nghĩ nghĩ, đột nhiên Hứa Hàm có ý tưởng. Trong thôn bọn họ chỉ có một trường học cần mua lượng lớn rau thường xuyên, nếu cô có thể giành được nguồn cung ứng rau xanh tuy lượng không lớn, nhưng góp gió thành bão, một tháng cũng kiếm được không ít tiền. Đây là một vụ buôn bán không nhỏ, so với việc đem lên chợ bán cho người ta còn tốt hơn. Nghĩ đến đây, Hứa Hàm nói, dì chu ạ, vườn nhà cháu có rất nhiều loại rau khác ăn cũng không hết gì xem bên nhà ăn của trường học mà thiếu loại rau gì có thể bảo với cháu. Nhà cháu có thể cung cấp rau cho trường học ạ? Có thể nha, dì chua vỗ đùi, nhà ăn của dì đều dùng rau chấn trên đưa đến, một tuần một lần, mà rau thì không giữ được lâu như vậy. Hiệu trưởng lại yêu cầu mỗi bữa cơm chưa cần phải có rau xanh thì dinh dưỡng trong bữa ăn của mấy bạn học sinh mới có thể cân đối, nhà cháu mà có thể cung ứng rau cho trường học thì quá tuyệt vời rồi. Hứa hàm gật đầu cười nói, vậy là dì quyết định rồi ạ? Dì Chu vừa giải quyết được một việc lớn, trong lòng cũng vô cùng sung sướng, ừ, về sau mỗi buổi sáng cháu mang tới, nếu không thể đưa hoặc không thể cung ứng được kịp thì báo trước với dì một ngày tiền sẽ kết toán vào đầu mỗi tháng, được không? Trường học không cách nhà cô quá xa, đi đường 10 phút là tới, hứa hàm nói, không thành vấn đề ạ. Trước khi dì Chu đi, hứa hàm còn rất biết điều tặng bà một chút rau dưa, dì Chu cũng không khách sáo, cười tùm tìm rời đi. Chỗ rau trước đó chỉ là thí nghiệm hứa hàm lại chăm sóc thêm rau xà lách cùng một số loại rau khác nữa để nguồn cung ứng cho trường học thêm đặc sắc không bị lặp lại. Chuyện này đã tiếp thêm cho hứa hàm nguồn động lực to lớn, đồng thời cũng cho cô cảm giác cô có thể trồng thêm nhiều loại rau nữa cung cấp toàn bộ rau cho trường học. Nhưng không biết nước tiểu của khẩu khẩu có tác dụng với đồ ăn trái mùa hay không? Bà nội Kiều vừa nghe cô cùng dì Chu bàn bạc ở nơi đó về việc cung ứng đồ ăn, chờ dì Chu rời đi thì bà mới do dự hỏi hứa hàm, cháu làm như này là định ở lại đây thời gian dài. Hứa hàm gật đầu trước cứ ở đây ạ, cháu thấy ở đây rất tốt. Người dân nơi đây thật thà chất phác mang theo bạn nhỏ vai ác ở đây làm ruộng, dạy dỗ cậu hàn hoi để cậu nhóc toàn tâm toàn ý làm một người bình thường. Trừ khi khẩu khẩu thật sự được sinh ra để làm kẻ ác còn đâu ở đây cũng rất tốt cho sự phát triển của nhóc. Nghĩ đến những việc về sau khẩu khẩu làm, nhất là việc rút ống dưỡng khí của mẹ đẻ của mình thì con mẹ nó, hứa hàm nổi cả da gà. Hơn nữa cô cũng thích cuộc sống nông thôn như này. Bà nội kiểu như có suy nghĩ gật gật đầu, không hỏi gì thêm. Hôm nay sau khi du khẩu khẩu ngủ xong, hứa hàm đi ra ngoài ruộng hái hay cây rau xà lách trở về, định làm xà lách cuốn để chưa ăn thì thấy có người chờ ở sân. Sân nhà cô nuôi đầy gà con, ngỗng con nên thấy tay cô có đồ ăn, chúng bay nhanh chạy tới, vây quanh cô. Không chỉ các bạn nhỏ ở trường học mà ra cầm nhà cô cũng đều rất thích ăn lá cải, mỗi lần cô hái rau từ vườn về là chúng sẽ hưng phấn chạy lại đó chờ cô chọn lá cải cho chúng ăn. Nhưng làm cô tiếc nuối chính là rau này chỉ ăn ngon thôi chứ không có hiệu quả gà lớn nhanh, gà con nhà cô lớn cũng giống như các nhà khác. Kiều tiểu thư, người trong sân thấy cô đi vào thì khách sáo chào hỏi cô. Nhìn thấy cô bị một đám động vật nhỏ vây xung quanh, đôi mắt anh ta không nhịn được mà nheo lại, không hiểu được vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại về nông thôn để sống. Còn ăn mặc giống như mấy người phụ nữ làm ruộng dưới nông thôn nữa chứ. Mà quan trọng nhất là dù cô chưa trang điểm, quần áo cũng mặc rất đơn giản nhưng cô vẫn đẹp một cách đáng giận, chẳng thua các diễn viên nổi tiếng trang điểm tỉ mỉ trên tivi chút nào. Anh không hiểu tại sao người có bề ngoài như kiều vãn tình lại chọn đi theo con đường như vậy. Hứa hàm cầm rau xà lách bên ngoài vào cho gà con với ngỗng con, rồi khách sáo hỏi, vương tiên sinh có việc gì sao? Lần trước cô Yến Khanh tới, do thái độ của hứa hàm tranh lệch quá lớn so với tưởng tượng của anh nên anh chưa bàn bạc thỏa đáng việc đó vẫn chỉ hoãn lại đến tận bây giờ, nên lúc này vương kiều mới tới cử thay cho cô Yến Khanh giải quyết việc này. Nếu kiều vãn tình tỏ ý muốn tự mình nuôi nấng con trai thì cô Yến Khanh cũng không cướp đoạt người, chỉ thông qua phương thức bồi thường mà nuôi con cho tốt. Nếu chỉ là bồi thường thì đương nhiên cố Yến Khanh cũng chẳng phải tự mình tới, nên phái vương kiêu đến đây xử lý. Tôi thay cố thiên sinh tới đây bàn bạc với kiêu tiểu thư về chuyện của đứa nhỏ, xin phép kiêu tiểu thư 10 phút. Tuy vương kiêu nói chuyện rất khách sáo, nhưng trong giọng nói của anh ta vẫn mang theo vài phần miệt thị cùng khinh thường, cứ như nói chuyện cùng hứa hàm làm bẩn miệng anh ta, làm người đối diện không thoải mái. Hứa hàm biết anh ta như này đã là quá khách sáo. Vì qua ký ức của Kiều Vãn Tình, ở thời điểm Kiều Vãn Tình ngủ cùng cô Yến Khanh thì anh ta chính là người dọn dẹp. Anh cũng theo chỉ đạo của cô Yến Khanh mà tới tìm cô ấy quăng cho Kiều Vãn Tình tờ chi phiếu rồi châm chọc miệt thị nguyên chủ. Người không tôn trọng ta thì ta cũng chẳng phải tôn trọng người. Hứa hàm cũng nhàn nhạt nói tôi nghe anh nói đi. Kiều Tiểu Thư, vương kiêu cúi người xuống. Tôi bên này chẳng những cần nói, mà còn có hiệp nghị yêu cầu Kiều Tiểu Thư xem qua và ký tên, mong Kiều Tiểu Thư đồng ý. Có lẽ Vương Kiêu khéo léo nói, trong giọng nói mang theo một chút khinh thường. Kiều tiểu thư mong muốn cố tổng còn tiếp tục tự mình đến đây cùng đàm phán với cô. Kết quả lại chờ được tôi đến nên không hoan nghênh, trong lòng không thoải mái. Cái này thật là xin lỗi cô. Giọng điệu của Vương Kiêu nghe cực kỳ khó chịu, hứa hàm nắm chặt lá cải trên tay. Tuy rằng cô có thể hiểu được trên lập trường của Vương Kiêu châm chọc một chút như thế này là bình thường, hơn nữa đối tượng là Kiều vãn tình không phải cô. Nhưng dù ai bị nói như vậy cũng không cảm thấy vui vẻ. Ở đây có chi phiếu 100 vạn, cùng một bàn hiệp nghị, phiền kiều tiểu thư xem qua một chút rồi ký tên. Vương kiều đưa qua một túi văn kiện. Đây là cố tổng đưa ra bồi thường, tôi khuyên kiều tiểu thư thu lại những suy nghĩ dơ bẩn, cầm tiền rồi chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận. Dựa vào cô cả đời cũng chẳng kiếm được 100 vạn, nên đừng thưởng rằng sinh cho cố tổng một đứa trẻ mà có thể dựa vào đó mà leo lên. Đến lúc đó mất cả người lẫn của, một phân tiền cô cũng đừng nghĩ đến. Cái giọng điệu cao cao tại thượng như bố thí người ta của Vương Kiêu cuối cùng cũng chọc giận Hứa Hàm. Ai hiếm lạ hai đồng tiền dơ bẩn của mấy người. Hứa Hàm không nhịn được nữa mà tức giận. Cút đi, tôi, cút, anh không nghe thấy à? Hứa Hàm thua lỗ mắt ngang lời anh ta cầm rau trong tay ném vào chân Vương Kiêu. Mang theo một trăm vạn cao quý của anh rồi cút ra cửa nhà tôi, không lăn đi tôi kêu quấy rối. Vương Kiêu, cuối cùng Vương Kiêu chưa kịp nói gì đã bị Hứa Hàm đuổi ra khỏi nhà. Hứa hàm quyết định sẽ sửa lại sân nhà mình một lần nữa thêm khóa để lần sau không để những vị khách không mời dễ dàng tiến vào nữa. Sau khi vương kêu rời đi, hứa hàm vào trong nhà xem khẩu khẩu mới phát hiện khẩu khẩu đã tỉnh không biết có phải cậu nhóc đang nghĩ đến cái gì ăn ngon hay không mà khẩu khẩu mốt tay rồi nhìn lên nóc nhà. Nghe thấy tiếng hứa hàm tiến vào cậu nhóc lập tức dừng động tác mốt tay lại tò mò tìm kiếm mẹ mình. Cho đến khi Hứa Hàm xuất hiện trong tầm mắt cậu thì dường như cậu biết được đây mà mẹ mình nên ánh mắt dừng lại trên người cô, chú ý đến mọi cử động của cô. Hứa Hàm hít một hơi làm cho mình bình tĩnh lại, thật ra cô cũng không giận đến vậy, nhưng vừa rồi không biết tại sao mà cảm giác tức giận bùng lên trong lòng cô, làm cô hận không thể tự tay xé Vương Kiêu. Hứa Hàm bị điều này dọa sợ, hiện tại cô bình tĩnh nghĩ lại có lẽ đây là sự tức giận của Kiều Vãn Tình lưu lại với Vương Kiêu bị kích phát ra. Hứa Hàm cũng không nghĩ nhiều nữa lắc lắc đầu, cô lại qua kéo tã lót, sờ soạng tã giấy của khẩu khẩu một hồi, thấy bên trong có ít nước tiểu nên tạm thời chưa thay cho cậu. Hiện tại khẩu khẩu uống sữa mẹ, một ngày có thể tiểu mười mấy hai mươi lần, một ngày phải dùng 7-8 tờ tã giấy, không thể lãng phí tã giấy được vì hứa hàm mua không nổi. Nói thật cô cũng không muốn lấy tiền bồi thường, bởi vì bỗng nhiên cô nghĩ tới một vấn đề. Nếu cô Yến Khanh cho cô phí nuôi dưỡng tương đương với việc đứa con sẽ là của hai người, khẩu khẩu sẽ phải nhận anh ta là ba cô Yến Khanh cũng có quyền lợi lại đây thăm con. Khẩu khẩu mà biết mình có một người ba lợi hại như vậy, có khi nào cậu nhóc lại cảm thấy oán giận, ghét bỏ cuộc sống ở nông thôn này, hận cô hại cậu nhóc không được nhận về cố gia hay không? Nhớ đâu khẩu khẩu lại cảm thấy mình là người thừa kế tài sản của cô Yến Khanh rồi lại giống như trong sách cùng tranh với nam chủ. Hứa hàm cảm thấy tính khả thi của chuyện này là khá lớn, cô vẫn luôn tin về tính di truyền như mọi người hay nói, tính tình giống mẹ tính cách giống ba. Kiều vãn tình tham tài như thế, trong sách rõ ràng cô tư kiều được di chuyển tính cách này của kiều vãn tình, nhỡ đâu khẩu khẩu. Trời ơi, khẩu khẩu ơi! Hứa hàm bế khẩu khẩu lên, thở dài nói. Mẹ phải làm sao bây giờ? Khẩu khẩu bị hứa hàm bế lên thì tư cười, ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước miếng chảy ướt một vạt áo. Trường 6, bánh cuốn. Bên cô Yến Khanh không có động tĩnh gì mới, hứa hàm còn đổi số điện thoại của mình. Có lẽ đối phương cũng có ý muốn liên hệ lại với cô nhưng không thành công. Hứa hàm không tiếp tục quan tâm đến anh ta nữa mà tập trung lo việc của mình. Cô mua hạt giống một số cây trái mùa như dưa chuột, cà tím, dùng nước tiểu linh của bạn nhỏ khẩu khẩu tưới xem các cây trái mùa ấy có kết quả được hay không. Được tưới nước tiểu linh, mấy cây tiên này mầm rồi lớn lên rất nhanh, sau một thời gian liền tươi tốt xanh um tuy chưa kết quả nhưng xem như là có hy vọng. Chỉ là vườn rau nhà cô tuy lớn nhưng không trồng được nhiều loại, hứa hàm nhìn miếng đất để hoang bên cạnh nhà bọn mình. Chất đất vô cùng tốt nhưng không biết vì sao lại bị bỏ hoang. Hứa hàm tìm bà nội kiều hỏi một chút xem đó là đất nhà ai để thuê trồng rau, chắc đối phương cũng đồng ý vì làm như vậy thì đất nhà người kia không những không bị bỏ hoang mà còn có tiền thu vào. Làm hứa hàm bất ngờ chính là miếng đất kia là đất nhà bọn họ. Nhà chúng ta còn một người thân nữa, vốn dĩ nhà mình có vài mảnh đất, ông cháu phân cho mỗi người một phần, ai biết được sau khi cha mẹ cháu đi, chú họ của cháu liền xem bà như một bà già nhát gan mà khinh, một hai nói miếng đất này nhà họ cũng có phần, bà không thể một mình độc chiếm. Mỗi lần bà trồng cái gì thì họ lại tới đây nhổ, tới tới lui lui nháo loạn vài lần, bà cũng lười không muốn tranh chấp nữa, mảnh đất đó liền bỏ hoang trí nhớ của Kiều Vãn Tình, Hứa Hàm cũng mơ hồ biết được nhà bọn họ còn một người thân nữa nhưng không hợp đến cả mặt mũi bên ngoài cũng chẳng để cho nhau. Hứa Hàm hỏi, nhà bọn họ không cho chúng ta dùng, thế sao bản thân họ cũng không dùng? Con nhà bọn họ làm ăn được nên cả nhà họ dọn lên trấn trên ở. Thế cả nhà bọn họ đều dọn đi rồi, chiếm nhiều như vậy, để làm gì? Hơn nữa chúng ta dùng đất ấy, bọn họ ở chấn trên cũng không quản được. Trong thôn sẽ có người mật báo cho họ. Bà nội kiêu thở dài nói, lòng người là thế đấy, dù bản thân không cần cũng muốn tranh, không muốn người khác được sống quá tốt. Hứa hàm như có suy tư gật đầu, quả nhiên ở đây có người chất phác cũng sẽ có người có lòng dạ độc ác, không thể tránh được. Nhưng hứa hàm lại hỏi, chúng ta có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất không bà? Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhưng chẳng dùng được người ta cũng chẳng nói lý với mình. Ai thèm nói lý với bọn họ? Hứa hàm cười lạnh một tiếng. Bà, ngày mai bà mua một chút thuốc trừ cỏ chúng ta dọn dẹp miếng đất kia một chút rồi trồng rau. Bà nội Kiều còn muốn nói cái gì, nhưng thấy bộ dáng tính sẵn trong lòng của hứa hàm lại không nói nhiều. Tuy rằng trước đó bà với Kiều Vãn Tình không thân thiết với nhau lắm, nhưng những thay đổi của Kiều Vãn Tình bà cũng thấy rõ được cảm giác như Kiều Vãn Tình đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng thay đổi ra sao thì hiện tại bà ở chung với Kiều Vãn Tình cũng rất tốt nên cần gì phải để ý trước kia cô là dạng người như thế nào. Miếng đất kia cũng bỏ hoang chưa lâu, chất đất cũng không tệ lắm, dùng thuốc trừ cỏ để diệt cỏ dại, sau đó hai người lại gánh phân heo, phân gà rắc lên đó. Chờ một thời gian lại thuê máy cày trong thôn, sới cho phân ngấm vào đất. Chuẩn bị xong, hứa hàng cũng chưa vội vã trồng rau ngay mà dùng nước tưới thấm đất, rồi lại đem chỗ rau bỏ đi đã được đặt đầy trong một rổ đặt trong chỗ đất tương đối thấp kém. Cô cùng bà nội kiều dùng một chút thời gian đem đặt đầy rau xanh. Khi nhìn vào đất không thể không chú ý chỗ rau xanh siêu siêu vẹo vẹo đó, hứa hàm vừa lòng vỗ vỗ cái tay đầy bùn đất, sau đó chờ con cá lớn mắc câu. Giữ tay sạch sẽ, hứa hàm vào phòng xem khẩu khẩu. Khẩu khẩu còn đang ngủ, hai tay nắm chặt thành quyền đặt ở hai bên xương sườn nhìn cực giống cô Yến Khanh. Hai môi cậu dầu lên, phồng má làm người ta không nhịn được muốn chọc chọc. Bà mẹ vô lương tâm hứa hàm nghĩ sao làm vậy, khẩu khẩu không thoải mái động động. Hứa hàm thấy chơi vui nên xấu xa tiếp tục trêu chọc khẩu khẩu. Trong lúc ngủ mơ, khẩu khẩu bị quấy giày mà quay mặt đi. Hứa hàm chơi đến miệng rồi lại cười ra tiếng, duỗi tay chọc thêm hai cách khẩu khẩu bị bà mẹ vô lương tâm chơi đến cái miệng nhỏ miếu miếu, đang có động tác như sắp tỉnh lại thì hứa hàm mới cười thùm tìm kéo chăm buông tha cho cậu Mà đến lúc cô chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe được tiếng truyền đến từ dưới thân khẩu khẩu. Hứa hàm. Thanh âm này hứa hàm cũng không xa lạ chính là khi bạn nhỏ khẩu khẩu chuẩn bị đi nặng sẽ ngẫu nhiên phát ra. Hứa hàm gặp báo ứng nhận mệnh bế cậu nhóc lên, lau rồi đổi tả giấy cho cậu. Xử lý khẩu khẩu xong, hứa hàm thấy thời gian còn sớm liền quyết định làm bánh cuốn để ăn. Mấy ngày trước lúc dọn nhà, bà nội kiều dọn ra một cái cối say, hứa hàm tự bộc phát ý tưởng muốn tự tay làm bánh cuốn. Trước kia khi hứa hàm học đại học cực kỳ thích ăn bánh cuốn của một cửa hàng ở cổng trường Bánh cuốn ở quê cô không có, nên lần đầu tiên ăn cô bị kinh diễm, cảm thấy đây thật là mỹ vị của nhân gian. Khuyết điểm duy nhất là cửa hàng kia có quá đông khách muốn vào thường xuyên phải xếp hàng. Hứa Hàm có nghiên cứu qua cách làm bánh cuốn, nhất là cách làm truyền thống của Trung Quốc. Gạo yêu cầu cần ngâm trong nước một giờ, xong lại dùng cối xay xay gạo thành bột xong làm ra vỏ bánh cuốn. Việc xay gạo này là bà nội kiều hỗ trợ làm, bởi vì cô người nhỏ bé yếu ớt nên không đầy được cối xay. Hứa hàm đem thịt nạc băm thành thịt băm, xong lại thái hành, điều chế nước chấm bánh cuốn. Thật ra thứ quyết định để ăn bánh cuốn có ngon hay không chính là vỏ bánh và nước chấm. Bột làm bánh không thể quá lỏng hay quá đặc cho nhiều nước thì không tạo thành hình, ít nước quá thì lại cứng. Mà nước chấm thì mỗi người khẩu vị một khác, hứa hàm điều chế dựa trên hương vị nước chấm trong trí nhớ của cửa hàng ở cổng trường kia. Rồi phộng đun nóng, lại đem tỏi xay nguyễn thả vào cùng hành tây tạo ra mùi hương nước mũi, sau lại thêm một ít tôm bắp vỏ vào xào chờ đến khi nó khô thì cho thêm muối, đường trắng cùng nước điều chế theo tỷ lệ thành nước sốt đun trên lửa lớn, lại thêm chút bột thêm sốt làm như vậy tạo ra nước sốt tuyệt ngon. Đem nước sốt trộn cùng tương, thịt băng, canh gà cùng lá rau xà lách là tạo thành bánh cuốn, nếu thích ăn cay có thể cho thêm một thìa sa tế, làm món ăn mang thêm hương vị cay cay kích thích sự thèm ăn. Tiếc là hiện tại hứa hàm không thể ăn cay bởi vì cô ăn cái gì cũng đều qua sữa mà cho bé còn uống, ăn cay bé sẽ nóng hoặc béo lên, nên chỉ có thể bỏ thêm một thì hành, nhưng hương vị cũng vô cùng thơm ngon. Bà ơi, bà nếm thử đi ạ. Hứa hàm gắp cho bà nội kiều. Bà nội kiều gắp lấy, không khỏi nheo mắt lại, dơ ngón cái với cô ăn ngon. Hứa hàm làm cái gì bà nội kiều cũng sẽ khen ăn ngon, lần trước cô không cẩn thận nấu cháy cả một nồi thức ăn, bà còn vô cùng bình tĩnh ăn hết. Từ lúc ấy hứa hàm không còn tin vị giác của bà, nên quyết định tự mình nếm thử, vừa lúc ấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Có khách tới, hứa hàm thưởng hàng xóm, không để ý lắm, bưng bát vừa ăn vừa ra ngoài xem là ai. Sân nhà bọn họ không có cửa nên đi ra khỏi phòng bếp hứa hàm liền thấy được người đứng ở cửa. Hai lần cô Yến Khanh tới hứa hàm đều từ trong phòng bếp đi ra, lần trước mang theo dao, lần này bưng bát. Mấu chốt là người đẹp chính là người đẹp mặc dù bưng bát cầm đũa ra gặp khách nhưng cũng không thấy bất nhã. Trái lại khi cô Yến Khanh nhìn cô bưng bát ăn bánh cuốn thì lại cảm thấy hơi đói. Thiên Phú nấu cơm của hứa hàm rất cao tuy trước đó cô chưa từng làm bánh cuốn nhưng làm bánh cuốn chấm thương một chút đều không thua với trên thị trường bán thậm chí nhìn còn ngon hơn. Cô Yến Khanh hơi nuốt nước miếng, dịch dịch tầm mắt đi, hỏi đang ăn cơm. Có lẽ do lần trước Vương Kiêu chọc giận cô, sợ cô nhìn thấy Vương Kiêu tâm trạng lại không thoải mái nên lần này cô Yến Khanh đi một mình tới đây. nghiêm túc mà nói hứa hàm cùng anh không có thù hận gì, nếu như thái độ ngày đó của Vương Kiêu không như vậy thì cô cũng sẽ khách sáo tiếp đón anh ta. Mọi người đều là người trưởng thành, nếu có thể bình tĩnh giải quyết sự việc thì cần gì phải đối chọi gai gắt. Hứa hàm cũng không muốn họ tiếp tục quấy rầy cuộc sống hiện tại của cô nữa, muốn đem sự việc nói xong xuôi ngay lúc này, nên thái độ rất tốt gật đầu, không chút khách sáo hỏi anh có muốn ăn không? Ai ngờ cô Yến Khanh lại gật đầu, nói trùng hợp tôi cũng đang đói. Hứa hàm, sao cốt chuyện này lại không giống tưởng tượng của cô chút nào vậy hả? Không phải cô Yến Khanh nên làm ra vẻ thiếu ra con nhà giàu chê món cô làm không hợp vệ sinh không xứng với anh ta hay sao? Cái này không phải cô nói oan cho cô Yến Khanh, mà trong sách viết như vậy. Sau khi kiều vãn tình mắc bệnh thì cuối cùng cô ấy cũng gặp lại cô Yến Khanh. Đến liếc cô Yến Khanh còn không muốn liếc cô ấy một cái, chỉ ghét người phụ nữ ấy vô cùng, không muốn nói nhiều thêm một câu vì cảm thấy bẩn miệng mình. Mà hiện tại anh lại muốn ăn cơm với cô, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi, hứa hàm đành phải mời cô Yến Khanh vào phòng khách còn mình xoay người đi vào phòng bếp. Khi cô đem bánh cuốn mang đến phòng khách thì thấy cô Yến Khanh đang đứng trước giường Khẩu Khẩu, nhìn chằm chằm bộ dáng Khẩu Khẩu ngủ. Thật ra là Hứa Hàm cố ý để cô Yến Khanh một mình ở phòng khách để anh bình tĩnh xem đứa con từ trên trời rơi xuống của mình. Đột nhiên có thêm một đứa con, thật ra trong lòng cô cũng thật không bình tĩnh. Khẩu Khẩu được nuôi rất tốt, lớn lên trắng trẻo mập mạp như cục bột nếp, lúc ngủ lại thích chu cái miệng nhỏ, rất đáng yêu. Hứa Hàm mỗi khi nhìn cậu nhóc ngủ đều không nhịn được thơm thơm cậu. Cũng không biết khi cô Yến Khanh nhìn đứa con đáng yêu của mình sẽ có cảm giác gì. Nhưng hứa hàm nhìn không ra biểu tình gì trên mặt cố Yến Khanh nên không biết đối phương có cảm xúc gì. Nó tên là gì? Thấy hứa hàm vào cố Yến Khanh bình tĩnh hỏi. Đây là lần đầu tiên cô Yến Khanh nhìn thấy đứa con mình chưa từng gặp nhưng gần như anh lếp mắt một cái lại khẳng định đó là con mình. Vì khẩu khẩu rất giống anh, đặc biệt là cái mũi cùng môi có thể nói đó là cùng một khuôn làm ra Hứa hàm sắc mặt thản nhiên nói cô thư kiều cùng họ cố với anh tư trong tương tư kiều trong kiều vãn tình. Cô Yến Khanh, hứa hàm thấy sắc mặt bình tĩnh của anh rõ ràng có thay đổi một chút trong lòng cười thầm không thôi. Tên này là nguyên chủ đặt cô ấy đặt mà không cảm thấy ngượng chút nào. Mỗi chữ đều thể hiện tấm dâm chân tình mà người phụ nữ tràn đầy si mê dành cho người đàn ông mình không chiếm được. Chỉ là cô muốn thấy phản ứng của cô Yến Khanh khi nghe cái tên này thôi. Chương 7 tức chết. Sắc mặt cô Yến Khanh khó coi một lúc lâu, cuối cùng quyết định bỏ qua đề tài này, ngược lại anh nói, nó rất đáng yêu. Đương nhiên, cũng không xem gen của ba mẹ nó như thế nào. Cô Yến Khanh lại cạn lời lần nữa. Hứa hàm nhịn cười chết rồi. Cô Yến Khanh có địa vị cao như vậy, có lẽ chẳng có mấy ai không kiêng nề gì mà chặn miệng anh như cô đâu. May là hứa hàm còn một chút phúc hậu, khách xáo mời cô Yến Khanh ăn, cố tổng ăn trước đi, để nguội lại không ngon. Cô Yến Khanh rửa sạch tay rồi ngồi xuống ăn ở bàn ăn nhà cô. Có lẽ là do chuẩn bị cho khách nên chỗ bánh này đẹp hơn so với cái vừa nãy trong tay hứa hàng. Bánh cuốn được cuốn thành từng cuốn, được cắt và đặt trình tề trong đĩa màu trắng, màu sắc nước sốt quyến rũ. Cô Yến Khanh cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng vào trong miệng, nhai hai cái rồi nuốt phát hiện nó còn ngon hơn so với tưởng tượng của mình. Cối xay xay ra bột làm vỏ bánh cuốn tương đối đúng chuẩn, nhân vừa miệng. Bánh nhai trong miệng mềm mềm, nước chấm còn thả thêm một chút tôm bắp vỏ, ngẫu nhiên cắn được miếng tôm bóc vỏ, càng nhai càng ngon. Làm người ta ấn tượng nhất chính là bên trong bánh cuốn chẳng những có thịt nát cùng trứng mà còn có rau xà lách. Cô Yến Khanh là người không thích ăn rau xà lách mà lại cảm thấy hương vị nó hơi khác lạ. Rau xà lách này cắn xuống giòn giòn ngon miệng, mang theo sự thơm ngon đặc trưng của rau dưa, được gói cùng bánh cuốn cứ như điểm vẽ mắt cho rồng, vô cùng độc đáo không ngờ tới tay nghề kiều vãn tình lại tốt như vậy cô yến khanh hơi bất ngờ một chút ngày từ đầu anh cho rằng cô là người không biết nấu nướng không thể làm việc nhà đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong cô yến khanh ăn rất lịch sự động tác không nhanh không chậm cái giơ tay nhấc chân đều mang sự khéo léo trời sinh của quý tộc nhìn anh ăn bánh cuốn đúng là vui mắt cũng chính vì được một người như vậy dạy dỗ nên nam chủ mới có thể tài giỏi được như thế trong sách còn thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của anh Trừ cái này ra, nam chủ còn có một điểm đúng chuẩn những thiếu gia nhà giàu đời thứ hai khác. Nói cho dễ hiểu là trước mặt người ngoài thì phong độ lịch sự còn trước mặt nữ chủ lại có chút lưu manh chính là kiểu làm nữ chủ khép không được chân ấy. Thời điểm hứa hàm đọc sách đặc biệt thích xem nam nữ chủ tương tác với nhau, mỗi lần đều làm cho tâm hồn thiếu nữ của cô rung động cười thầm không ngừng. Hứa hàm vừa nghĩ đến nội dung trong sách vừa trắng trợn xem phản ứng của cô Yến Khanh thấy anh ăn xong miếng đầu tiên thì hỏi anh có cảm thấy rau xà lách ăn ngon hơn bình thường không? Cô Yến Khanh bị cô nhìn chằm chằm thì cảm thấy không thoải mái nhưng mà vẫn gật đầu nói có rất ngon. Hứa hàm mỉm cười anh nhất định không thể thưởng được đây là kết quả của nước tiểu của con mình tạo ra. Lúc này, khẩu khẩu ngủ trên cái giường nhỏ tỉnh, thời điểm trước kia cậu tỉnh liền khóc, hiện tại lớn hơn một chút rồi sẽ không, sẽ tự mình chơi một lát trên cái giường nhỏ, nếu chơi mãi mà không thấy người tới ôm cậu mới bắt đầu khóc. Hơn nữa lúc cậu khóc lên thì gào vô cùng to, cả xóm phải nghe thấy nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào. hứa hàm bế cậu lên, khẩu khẩu ba tháng nhưng nhận ra được mẹ mình, nhìn thấy cậu ôm mình thì cái miệng nhỏ tuét lên nụ cười dạng dỡ, gấp không chờ nổi đem tay nhỏ của mình với với. Hiện tại cậu có thể dơ tay hướng về phía trước, mỗi lần giơ tay hứa hàm sẽ nắm lấy tay nhỏ của cậu, dường như cậu cảm nhận được hơn nữa còn vô cùng thích nên phản ứng đầu tiên khi cậu thấy hứa hàm là dơ dơ tay. Hứa hàm cầm tay nhỏ của cậu quơ quơ, bạn nhỏ cười khanh khách. Cô Yến khanh nhìn cảnh tượng ấm áp này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không thể diễn tả được bằng lời. Lúc này anh lại nghe hứa hàm nói, anh ăn từ từ tôi cho con bú. Nói rồi hứa hàm ôm khẩu khẩu vào phòng chờ cho khẩu khẩu bú no hứa hàm lại đổi tả cho cậu đến lúc cô từ phòng đi ra cô yến khanh cũng ăn xong đang xem điện thoại trong phòng khách anh nhìn đến khẩu khẩu ánh mắt có dừng lại một chút nhưng chỉ là duỗi tay sờ sờ cậu chứ không đòi bế cậu trong lòng hứa hàm đã biết tình cảm của anh dành cho đứa nhỏ cô bảo bà nội kiều dùng xe nôi đầy khẩu khẩu ăn no đang sung sướng ra ngoài một chút còn mình ngồi xuống bên cạnh cô yến khanh lần trước vương Kiêu tới đã có những lời xúc phạm kiều tiểu thư tôi xin thay mặt cậu ấy xin lỗi cô Cô Yến Khanh mở miệng nói chuyện chính, hứa hàm không ngờ đối phương sẽ mở miệng nhận sai cô còn nghĩ rằng đại thiếu gia có tiền này còn cảm thấy cô không biết điều nữa cơ. Cô Yến Khanh lịch sự hơn Vương Kiêu rất nhiều, trong lòng hứa hàm đã hết giận từ lâu, nói không có việc gì. Cô là một cô gái chưa lập gia đình, lại mang theo một đứa trẻ như vậy cũng không tiện cô chắc chắn không muốn cho nó cùng tôi trở về cố ra. Đầu tiên cô Yến Khanh hỏi, không cần đâu cảm ơn anh đã quan tâm. Cô Yến Khanh thấy cô kiên quyết cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này, ngược lại nói, một khi đã như vậy tôi cũng không ép cô, nhưng nếu cô đổi ý có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào, đây là số điện thoại của tôi. Nói rồi cô Yến Khanh đẩy một cái danh tiếp lại. Hứa hàm nhìn cái danh tiếp kia cô cảm thấy hơi buồn cười. Để leo lên người cô Yến Khanh có thể nói nguyên chủ của cơ thể này đã vứt hết cả mặt mũi, nhưng ngoài việc ngủ được cùng anh một đêm thì cô ấy chẳng làm được gì hết. Nếu cô ấy có số điện thoại của cô Yến Khanh có lẽ trong khoảng thời gian cô Yến Khanh đi công tác ở tỉnh ngoài cũng có thể liên hệ được với anh. Với cái phong độ này của cô Yến Khanh thì ít nhất anh cũng đem cô Tư Kiều nhận về cho cô ấy một chút tiền bồi thường. Cô Tư Kiều cũng sẽ không trải qua một cuộc đời đầy đau đớn như vậy. Nhưng tiểu thuyết chính là tiểu thuyết mà cô lại xuyên vào trong thế giới này, vô tình có được phương thức liên hệ của cô Yến Khanh thậm chí còn làm anh hai lần tới cửa tìm cô để nói chuyện. Cô Yến Khanh thấy cô nhìn tấm danh thiếp kia đến phát ngốc, không biết cô suy nghĩ gì, nhưng anh cũng không có hứng đoán, tiếp tục nói, là ba đứa trẻ, mỗi tháng tôi sẽ chuyển một số tiền vào thẻ này, mật mã là 123456. Trước mặt cô là thẻ ngân hàng cô Yến Khanh đưa tới. Lông mày hứa hàm nhíu nhíu, đây đúng là phong cách tổng tài bá đạo chính hiệu, phù hợp với hình tượng cô Yến Khanh trong sách. Nhưng hứa hàm lại đẩy thẻ về, nói cái này cũng không cần. Hà! Cô Yến Khanh lộ vẻ mặt khó hiểu. Dạo này tôi có nghĩ một chút tôi có năng lực nuôi nấng khẩu khẩu nên không cần anh phải phiền lòng. Dù sao nếu anh muốn có con thì cũng có một cô gái tình nguyện sinh cho anh, anh cứ coi như không có đứa trẻ khẩu khẩu này cũng được tôi cũng không muốn có liên quan gì đến anh. Hứa hàm nghĩ xong rồi cô tình nguyện chịu khổ một mình không cần một cái gì hết cũng không muốn cho khẩu khẩu biết mình có một người cha tài giỏi như vậy. Nếu không, dù cho cô Yến Khanh không bạc đãi cậu nhóc nhưng khẩu khẩu sẽ không tránh khỏi việc so sánh bản thân mình với nam chủ. Ví dụ như hai người cùng thích nữ chủ, mà nam chủ lại có hào quang vai chính, nó là một vai ác dùng để thúc đẩy câu chuyện tạo ra kinh nghiệm phụ trợ cho nam chủ. Con nhà mình dùng để tạo ra kinh nghiệm cho người khác, bà mẹ tiện nghi hứa hàm nghĩ cũng thấy đau lòng. Cho nên, đơn giản cả đời không có liên quan nào khác tuy rằng không biết có thể thay đổi vận mệnh được hay không, nhưng vẫn nên thử một lần, không ngồi chờ chết. Cô chỉ hy vọng khẩu khẩu sống an ổn một đời. Cô Yến Khanh nghe vậy, không vui nói, cô có ý gì? Hứa hàm buông tay, ý trên mặt chữ. Cô Yến Khanh nhíu mày, mong kiều tiểu thư phối hợp giải quyết tốt sự việc thu lại những suy nghĩ không nên có trong lòng để không làm lãng phí thời gian của nhau. Tôi có thời gian rảnh rỗi để đi một chuyến cũng không đơn giản. Cô đừng tiếp tục chọc vào điểm mấu chốt của tôi. Ha ha, đoạn đối thoại này càng ngày càng nghe giống phong cách của tổng tài bá đạo. Hứa hàm rứt khoát nói, không thể, vì để hấp dẫn sự chú ý của anh tôi chỉ có thể cố ý như vậy. Đàn ông không phải đều là càng không chiến được thì càng muốn sao. Về sau anh sẽ cảm thấy cô gái thật tốt. Cô đã thành công khiến cho tôi chú ý. Cô Yến Khanh. Cuối cùng, sự nhẫn nại của cô Yến Khanh cũng không chịu được độ mặt dày của hứa Hàm tức giận rời đi. Hứa Hàm nhìn bóng dáng cô Yến Khanh tiếp núi khóc chít chít trong lòng ít nhất là 100 vạn đó thật ra cô vẫn yêu tiền lắm. Nhưng mà cô đã nói như vậy, chắc cô Yến Khanh sẽ không đến nữa, nói thế nào anh cũng là một người mắt cao hơn đầu. Hai lần nói chuyện đều không có kết quả gì là do hứa Hàm không biết điều. Dựa theo tính cách của anh chắc chắn sẽ không đến lần thứ ba hai ngày sau chú họ của Kiều Vãn Tình Kiều Tân Đức cùng vợ ông ta La Dương Thú Hùng Hổ từ trấn trên về đây đầu tiên mấy người Kiều Tân Đức đứng ở sân nhà hứa hàm hùng hùng hổ hổ một trận nói nhà hứa hàm giống trộm cướp không biết xấu hổ muốn chiếm đoạt đất đai có phải sắp chết hay không nên mới muốn chiếm đất làm mộ tóm lại là cực kỳ khó nghe hứa hàm không chửi người cũng không muốn nói đạo lý với họ nên không quan tâm tới bọn họ mặc kệ bọn họ kêu gào chửi bới bên ngoài mắng xong. Bọn họ vào mảnh đất làm hỏng rau của cô. Bọn họ chẳng những giẫm hỏng mà còn nhổ tận gốc rau cỏ dại rồi ném vào nhà kiều vãn tình. Nói chung là vô cùng kiêu ngạo, Hứa hàm kê cái ghế ngồi dưới mái hiên, nhìn đống hỗn loạn trong sân còn ước gì đối phương ném thêm vào. Bọn họ càng độc ác thì cô càng có lý. Nhưng mà trong lòng cô lại đang thương bà nội kiều mấy năm gần đây quá khổ. Một người già ở nông thôn không nơi nương tựa ở quê mình còn bị một đám người thân tuyệt vời bắt nạt nói chung là cuộc sống vô cùng khó khăn. Hứa hàm ngồi chỗ đó, chờ họ phá xong vườn nhà cô rồi mới chậm gì gì đứng dậy, đi đến sân bên ngoài, nhìn bọn họ đi từ mảnh đất kia ra. Là Dương Tú nhìn thấy cô, liếc mắt đánh giá cô một cái rồi kinh thường mà nói tao nói sao lá gan của bà già kia lại lớn như vậy, hóa ra là mày trở lại. Tao còn tưởng mày đã sớm chạy theo mấy thằng đàn ông bên ngoài rồi cơ. Hứa hàm trở về lặng lẽ, ngày thường cũng không ra cửa mấy nên trong thôn cũng nhiều người không biết cô đã về thôn, nhà chú họ cô lại ở chấn trên nên không biết chuyện cũng là điều dễ hiểu. Cháu không ngờ tím lại lợi hại như vậy, cô lạnh nhạt liếc nhìn bà ta một cái, hư cười nói tím mắng sảng à. Hừ, là Dương Tú nói, mày đừng tưởng như vậy là xong việc mấy người còn có tâm tư gì lên miếng đất kia thì đừng trách tao ác. Tao sẽ giải một ít thủy tinh xuống, chúng ta đều trả được gì. Đương nhiên chưa thể xong việc rốt cuộc thím còn chưa bồi thường cho chó một vườn rau. Là Dương Tú cười, mày thưởng bờ. tím nghĩ đẹp nhỉ, vậy gọi cảnh sát tới nói chuyện. Sắc mặt là Dương Tú thay đổi, quay đầu nhìn bên đường đối diện, quả nhiên thấy một chiếc xe cảnh sát đi đến rừng trước nhà bọn họ có hai cảnh sát đi xuống. Thời điểm mấy người kia đến, hứa hàm đã báo cảnh sát, không ngờ cảnh sát lại tới đây nhanh như vậy. Nếu không nói được đạo lý trực tiếp giao cho cảnh sát giải quyết là được. Nơi này là nông thôn, cảnh sát là sự tồn tại khá thần thánh, người dân bình thường không dám khóc lóc chơi xấu trước mặt họ, hứa hàm biết điều đó nên mới chọn con đường này để giải quyết chuyện. Quả nhiên, tuy rằng hai người la dương tú kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là người dân bình thường, chỉ dám bắt nạt bà nội kiều nhát gan, trước mặt cảnh sát thì thu mình lại. Ban đầu bọn họ còn mạnh miệng bảo rằng đó là đất nhà bọn họ, nhưng trên tay hứa hàm có giấy chứng nhận sở hữu đất. Cuối cùng mảnh đất đó là của hứa hàm, la dương tú không được tiếp tục qua đây phá hỏng vườn nhà cô, nếu không hứa hàm có quyền bắt la dương tú bồi thường thiệt hại. Lần này là lần đầu tiên nên họ chỉ cần giúp hứa hàm quét đống đồ ném trong sân sạch sẽ là được. Nhưng nhỡ đâu bọn họ lại giải thủy tinh vào đất nhà chúng tôi, không cho chúng tôi sử dụng thì làm sao bây giờ? Hứa hàm vẻ mặt vô tội, bọn họ vừa nói như vậy đấy, còn có chuyện này à? Cảnh sát nhìn la dương tú, nói. Đây chính là tội cố ý cố ý gây chuyện, vi phạm pháp luật có khi phải đi ăn cơm tù đấy. Cảnh sát cố ý nhấn mạnh hai chữ cơm tù, la dương tú run lên. Chú họ Kiều Tân Đức của Kiều Vãn Tình vội đứng ra nói, nói đùa, nói đùa thôi. Lời vợ tôi nói lúc tức giận, đồng chí cảnh sát đừng vội tin lời bà, lời đó là lời nói ngoài miệng thôi, chứ chúng tôi không dám thật sự làm vậy. Tốt nhất là như vậy. Cảnh sát lại giáo dục hai vợ chồng bọn họ vài câu rồi bọn họ mới sám xịt dọn dẹp sân nhà hứa hàm sạch sẽ, rời đi. Nhưng mà trước khi đi, La Dương Tú còn độc ác liếc hứa hàm một cái cứ như đang nói, mày chờ đấy. Hứa hàm cũng không sợ, giặc tới thì đánh, nước dâng thì đắp núi cho cao hơn. Để xem ai sợ ai, nhìn bóng dáng chạy chối chết của bọn họ, hứa hàm châm chọc cười, thật là nếu mọi người chịu nói đạo lý với nhau thì đâu phải cần cảnh sát can thiệp. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc Đọc Chuyện.com Chương 8 Khẩu Khẩu Khóc Nhiều đất hơn, hứa hàm lại có nhiều chỗ để trồng rau hơn Chỉ là gà rất hay chạy vào vườn rau dùng bữa nên phải mua rào tre, rào trúc để vây Núi ở đây chúc có rất nhiều thỉnh thoảng còn có người tới đây thu mua để bán cho người thành phố làm rào tre cho biệt thự. Cho nên trong thôn có người chuyên bán rào tre, rào trúc hai tệ một cây, hứa hàm mua ba bó lớn từ chỗ dì lý Làm cô vui vẻ nhất vẫn là, do củ trái mùa nhà cô bắt đầu kết quả cà chua căng mọng đỏ rực dưa chuột thanh mát đậu hà lan mập mạc thơm ngon. Vài ngày nữa là có thể hái bán được rồi. Hơn nữa vườn rau nhà cô còn không có sâu bệnh. Nguyên nhân là nước tiểu của khẩu khẩu không chỉ kích thích tăng trưởng mà còn có tác dụng trừ sâu. Cho nên rau nhà cô vô cùng sạch và an toàn. Vừa mới từ chối 100 vạn phí nuôi dưỡng, nghèo rất mông tơi nhưng hứa hàm lại như thấy những đồng tiền đang vẫy vẫy mình. Vì thế mỗi ngày cô đều nhìn chằm chằm vườn rau nhà mình, hai mắt tỏa sáng. Đến ngày thu hoạch hứa hàm hái một chút đậu Hà Lan rồi lấy một miếng thịt ba chỉ trong tủ lạnh làm thịt ba chỉ xào đậu Hà Lan. Thịt ba chỉ có thể tự ra mỡ nên không cần dùng dầu thực vật chờ đến khi thịt ba chỉ khô vàng cuốn lên thì cho đậu Hà Lan vào nồi, xào với lửa lớn, cho thêm muối và một ít nước để hòa tan muối cho ngon miệng. Hứa hàm gấp không chờ nổi, đến chiếc đũa cũng không kịp cầm mà dùng tay cho đậu Hà Lan vào trong miệng, cắn hai miếng đậu Hà Lan. Đã làm tốt công tác tâm lý rồi, nhưng sau khi ăn vào trong miệng, hứa hàm vẫn không nhịn được mà sáng mắt lên. Đậu Hà Lan màu xanh lá giòn ngon miệng, hương vị ngọt lành, bên ngoài bọc một lớp nước đậm vị thịt giòn giòn, vị thật tốt, ăn ngon đến nỗi hận, không thể nuốt cả đầu lưỡi vào. Bữa trưa, hứa hàm và bà nội kiều mỗi người một bát đậu Hà Lan mà ăn. Bình thường bữa cơm chỉ có hai món thịt rau quen thuộc này ăn thế này đã khá là đặc sắc rồi. Ăn cơm xong, hứa hàm cho khẩu khẩu bú no rồi nhờ bà nội kiều du cậu ngủ trước còn mình thì xuống ruộng hái một chút rau củ mang vào trường học trong thôn. Hứa hàm và bà nội kiều thay phiên đưa đồ ăn đến đó, bảo vệ ở cửa cũng biết cô nên cười thùm tìm nói với cô hai câu rồi cho cô đi vào. Hứa hàm đi bộ đến nhà ăn của trường học gì chu cùng mấy gì nấu ăn khác cũng đang ở đó sửa sạch đồ ăn. Thấy cô lại gần, dì chu lau khô tay, cười tùm tìm hỏi, hôm nay thế nào mà cháu lại rảnh qua đây? Hứa hàm sờ sờ cái túi trong tay, chỗ rau này cháu mang đến cho nhà ăn của trường. Dì chu nhìn túi trong tay cô thấy đầy loại rau trong đó vội nhận ấy, khó có lần cháu đến đây, nhiều như vậy, nặng lắm phải không? Không nặng, hứa hàm cười cười với bà thấy bên cạnh không có người, nhỏ giọng nói. Dì chu ở chỗ mình còn nhà cung ứng rau nào khác không? Dì chu hiểu ý thứ của cô, bà cũng khá thân với hứa hàm nên không dối cô, nói cũng có nhưng nói thật gì không thích rau dưa nhà bọn họ ỉ trong thôn chúng ta không có nơi cung ứng, bán cho chúng ta toàn loại không ngon, trước khi một tuần còn đưa hai lần, giờ đều sáng sớm mỗi tuần mới mang đến đây, rau chẳng tươi chút nào cả. Thế à, trong lòng hứa hàm hơi do dự, nhà cháu còn rất nhiều rau dưa, hơn nữa còn có thể cung ứng đồ mới mỗi ngày, dì xem nếu cháu muốn làm nhà cung ứng, nên tìm ai để bàn bạc. Nhà ăn bên này của chúng ta là phó hiệu trưởng quản lý, nhưng mà... Dì Chu nhỏ giọng nói, hẳn là bên kia cũng cho ông ấy không ít chỗ tốt chứ cháu tưởng chỉ sợ cháu muốn cũng khó mà lấy được. Nghe vậy, hứa hàm nghĩ nghĩ rồi nói với dì Chu, dì Chu, dì giúp cháu cái này cứ như vậy. Hiệu trưởng của trường tiểu học Đông Dương họ khâu tuổi không còn trẻ cả đời cống hiến vì nền giáo dục dốc hết tâm huyết dạy dũ học sinh. Vì học sinh mà nhiệt tình như vậy nhiều năm nên lúc trước ông còn được lên hẳn đài truyền hình của tỉnh. Giữa trưa hôm nay, sau khi tan học theo thường lệ ông đến nhà ăn ăn cơm. Trường bọn họ tuy có nhà ăn giáo viên, nhưng kỳ thật đó là một bàn tròn các thầy cô ngồi đó cùng nhau ăn cơm trưa. Trường bọn họ có 10 giáo viên, viên chức ngồi xuống cùng nhau. Đồ ăn trưa nay là thịt xào ớt xanh, thịt bò xào đậu Hà Lan, dưa chuột canh. Cũng không biết có phải hiệu trưởng khâu là người già hoa mắt hay không mà ông cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn so với mọi khi. Các giáo viên khác chờ ông ngồi xuống rồi mới bắt đầu cầm đũa. Wow, hôm nay nhà ăn mới đổi gì nấu ăn hay sao mà đồ ăn ngon như vậy? Tôi nếm nào a thật sự dưa chuột này là dưa chuột ngon nhất tôi từng ăn qua. Tôi ghét nhất ăn ớt xanh, nhưng ớt xanh hôm nay có mùi hương thật thơm ngon, mới cắn thử một miếng giống như được mở ra một thế giới mới vậy. Thật ngon nha, vừa mới bắt đầu ăn, hiệu trưởng khâu liền nghe các giáo viên díu dít thảo luận đồ ăn hôm nay, họ đều hưng phấn kinh ngạc thốt lên rằng đồ ăn hôm nay ăn ngon. Nhìn bọn họ ăn ngon như vậy cảm giác như không phải ăn cơm nhà bình thường mà là ăn sơn hào hải vị. Hiệu trưởng khâu cầm chiếc đũa lên nếm thử một miếng, phát hiện đồ ăn hôm nay ngon hơn ngày thường rất nhiều. Hiệu trưởng khâu nuốt đồ ăn vào, hỏi, nhà ăn trường học của chúng ta đổi gì sao rau rồi à? Không có đâu, là do đồ ăn đó. Dì Chu Bưng canh chứng tiến vào cười nói, hôm nay rau của trường chúng ta là do người nhà khác cung cấp, rau nhà bọn họ nhiều quá, ăn không hết nên tặng cho nhà ăn của chúng ta. Ra là vậy, hiệu trưởng khâu gật đầu nói, công nhận là rau nhà bọn họ ngon hơn bình thường nhiều nhỉ. Các giáo viên khác cũng gật đầu đồng ý. Dì Chu buông canh chứng nóng hầm hập cười nói, bọn trẻ cũng nói đồ ăn hôm nay rất ngon, ngày thường chúng đều thừa rất nhiều cơm, hôm nay lại ăn sạch. Thế hả? Hiệu trưởng Khâu thấy khá bất ngờ trẻ con bình thường đều chẳng chủ động ăn cơm, lại mấy trăm đứa nên các thầy cô cũng chẳng có thể giám sát nên bọn chúng thường xuyên bỏ rất nhiều đồ ăn. Điều này làm hiệu trưởng Khâu rất đau đầu, lo lắng bọn nhỏ ăn không no mà đói bụng. Đúng vậy, dì chua xoa xoa tay, nói. Không tin ông ăn cơm xong có thể ra xem. Hiệu trưởng Khâu lại gật đầu đồng ý thật. Ăn xong cơm trưa, một người luôn luôn chú trọng dưỡng sinh để cơ thể khỏe mạnh như hiệu trưởng khâu mới phát hiện chính mình ăn no căng. Chủ yếu là do đồ ăn ăn quá ngon, ông không nhịn được mà ăn thêm nửa bát cơm. Ông chậm gì gì bước vào nhà ăn của học sinh, gì ở nhà ăn đang dọn mâm đồ ăn. Ông phát hiện ngày thường nhà ăn thừa rất nhiều đồ ăn, hôm nay lại hết sạch. Dì chu không nói quá chút nào, ông liền gọi dì chú tới. Rất nhanh hứa hàm nhận được điện thoại của dì Chu, hiệu trưởng khâu muốn ký hợp đồng với cô, về sau nhà cô cung ứng rau cho trường học. Trưa hôm đó, hứa hàm liền qua đó ký hợp đồng kỳ hạn một năm tiền được kết toán đầu tháng. Cô tính qua qua một chút mỗi tháng thu vào được khoảng 4.000, đối với một người hiện tại đang nghèo kiết xác hận không thể đào đất mà ăn như hứa hàm thì đây cũng xem như là một khoản thu nhập lớn. Hơn nữa, nếu cô đi làm trên thành phố, có lẽ thời gian thử việc chúng chỉ nhận được chừng này tiền lương, mà cuộc sống ở nông thôn còn rẻ hơn ở thành phố rất nhiều. Hứa hàm cảm thấy mức sống của nhà mình từ trạng thái ăn đất nháy mắt nhảy lên tầm khá giả. Rất nhanh đã tới lúc khẩu khẩu phải đi tiêm vaccine phòng bệnh, mà muốn tiêm vaccine phòng bệnh thì phải lên bệnh viện ở chấn trên mới tiêm được. Hứa hàm phát hiện phương tiện đi lại ở dưới nông thôn vẫn còn khá hạn chế, mỗi lần cô muốn lên chấn trên đều phải hỏi mượn xe đi nhờ. Hơn nữa nhà cô mang rau đến bán cho trường học toàn phải cầm tay, tuy chỉ đi bộ có 10 phút nhưng cũng rất mệt. Nếu không thì mua cái xe điện cũng được. Trước kia khi cô học đại học vì trường học khá xa nên mỗi ngày đều phải đi xe đạp đi học nên bây giờ cô học đi xe đạp điện chắc là cũng không quá khó. Hứa hàm hạ hà quyết tâm, nhưng hiện tại cô cũng chưa biết đi xe đạp điện, có lẽ cô sẽ chờ người trong thôn cùng mua, sau đó giúp cô mang xe về rồi cô học đi ở đường xi măng trước cửa. Còn cô ngoan quá tiêm mà chẳng khóc tí nào. Bác sĩ tiêm cho khẩu khẩu đã tiêm cho cậu nhiều lần, nên ông nhận ra hứa hàm, vừa chuẩn bị vaccine vừa nói chuyện cùng hứa hàm. Bạn nhỏ khẩu khẩu cực kỳ dũng cảm, mấy lần tiêm vaccine từ trước đến nay đều không khóc. Như vậy có sao không ạ? Hứa hàm khá lo lắng, dù sao thì khác so với những đứa trẻ khác cũng chưa chắc đã là một việc tốt. Bác sĩ nói, không sao đâu, cảm giác đau với mỗi đứa bé đều khác nhau, bạn nhỏ nhà cô phát triển bình thường, hẳn là không có vấn đề gì. Hứa hàm nghe bác sĩ nói vậy liền yên tâm, cởi áo khoác của khẩu khẩu ra rồi vén áo cậu lên. Bác sĩ tiêm một cái trên cái tay nhỏ mập mạp của cậu nhóc. Sau đó, bạn nhỏ khẩu khẩu như muốn chứng minh mình cũng biết khóc giống những đứa trẻ khác, khuôn mặt nhỏ nhíu lạnh, miệng bẹp một cái, trong mắt ẩn ẩn nước mắt, bộ dáng muốn khóc mà không được tủi thân muốn chết. Hứa hàm, thế này cũng được, bác sĩ không nhịn được cười ra tiếng, nói, người ta nói không thể khen được các bạn nhỏ, xem ra lời này không phải là không có lý. Hứa hàm nhanh chóng mặc quần áo cho cậu ôm vào ngực rỗ, khẩu khẩu ngoan, không khóc nha, không đau không đau. Khẩu khẩu được mẹ dỗ không nhịn được mà khóc hoa một tiếng. Hứa hàm, quả nhiên không khen được, cho khẩu khẩu tiêm xong, hứa hàm quyết định đi đến tiệm xe đạp điện. Ban đầu cô không định mua, nhưng chủ tiệm ân cần tỏ vẻ mua xong có thể miễn phí đưa đến tận nhà. Hứa hàm vừa nghe thế liền chọn chiếc xe hồng nhà cho hai người cực kỳ giống một nữ sĩ mô tô. Pin đi từ trong nhà đến chấn trên mua hết 2.600, hứa hàm nghĩ đến không tránh khỏi giá này, khẽ cắn môi liền quyết định mua. Chủ tiệm nói hôm nay là ngày họp chợ nên khá bận, ngày mai mới có thể giao xe được hứa hàm đồng ý, đưa chụp cửa hàng địa chỉ để mai người ta mang xe tới. Mua xong xe đạp điện lại mua đồ dùng hàng ngày, sau đó cô đi về, dừng xe ở cửa tiểu học rồi một tay cầm ba lô, một tay ôm khẩu khẩu chậm rãi hướng về nhà. Đi được nửa đường thì cô nghe được tiếng động truyền đến từ bụi cỏ gần đó, hứa hàm hoàng sơ tưởng rắn, nhưng nghĩ lại mùa này không có rắn. Sự tò mò thường hại chết người, hứa hàm không nhịn được nhìn qua bụi cỏ một cái, chỉ một lát sau, một con vật nhỏ khắn một con nửa gà nganh ngang từ trong bụi cỏ ra. Hứa hàm, hiện tại kẻ trộm gà đều quang minh chính đại vậy sao? Con vật nhỏ kia rất dài, cái đuôi cũng rất dài, lông màu nâu, chỉ có hai lỗ tai tròn tròn dựng lên, lại có chút đáng yêu con vật nhỏ kia cảnh giác nhìn cô có lẽ thấy cô không có tính công kích nên nó lại tiếp tục cúi đầu ăn gà hứa hàm tò mò nhìn nó đây là con gì hồ ly nhìn không giống lắm khẩu khẩu nhìn thấy nó như rất vui sướng kêu a cậu nhóc ở trong ngực hứa hàm vạn loạn định duỗi tay sờ nó hứa hàm bắt lấy tay nhỏ của cậu con à không thể chạm vào con này được đâu khẩu khẩu nghe không hiểu vẫn kêu a như cũ Hứa hàm thấy khẩu khẩu có hứng thú, liền ôm cậu nhìn con vật một lúc. Có lẽ con vật nhỏ kia cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nên không ăn gà nữa, nghiêng đầu xem bọn họ. Hai người một động vật mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát cuối cùng thì khẩu khẩu cũng nhìn chán, hứa hàm ôm lâu như vậy cũng mỏi tay cô liền ôm khẩu khẩu định về nhà. Con vật kia cúi đầu xuống ăn gà tiếp cứ như không để ý bọn họ. Đến khi Hứa Hàm về đến nhà, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì thấy con vật kia đã ngồi xổm trước cửa nhà mình từ bao giờ. Hứa Hàm nhìn vậy thì hoảng sợ, con vật nhỏ chớp chớp mắt đen nhìn Hứa Hàm, từ ánh mắt của nó, không hiểu sao trong đầu Hứa Hàm lại hiện lên câu nói kim chủ ba ba cầu bao nuôi. Chương 9, vận mệnh thay đổi. Trên đường Hứa Hàm thấy nó ăn gà, sợ con này sẽ ăn trộm gà nhà mình. Tuy gà nhà mình vẫn còn choi choai, nhưng khi mà gà lớn rồi có khi con này ăn gà nhà mình cũng nên cho nên hứa hàm định đuổi nó đi. Kết quả hung dữ với nó nó nghe không hiểu, làm bộ muốn đánh nó, nó lại không sợ quan sát một lúc rồi nó không coi ai ra gì vào sân nhà cô. Hứa hàm bị làm lơ, hứa hàm bất đắc dĩ để nó ngây người ở chỗ này một lát trước rồi tìm bà nội kiều kiến thức rộng rãi hỏi bà xem nên xử lý như thế nào. Bận rộn một ngày. Hứa hàm cũng mệt mỏi cô rửa sạch cà chua nhỏ của nhà mình rồi ngồi ở ghế nghỉ ngơi một lúc thuận tay ném hai quả cho con vật kia. Bà nội kiều rỗ khẩu khẩu xong đi ra thấy con vật nhỏ kia rõ ràng sừng sốt sao lại có trồn ở nhà mình thế này. Trồn, hóa ra con này chính là trồn, hứa hàm lại liếc nhìn nó một cái. Con vật nhỏ này đang ăn ngon lành quả cà chua cô vừa ném cho nó, nhìn nó còn ăn ngon lành hơn so với lúc nãy nó ăn gà nữa cơ. Rau dưa trái cây nhà cô cả người và cả động vật đều thích ăn, hứa hàm thấy nhiều rồi nên cũng không còn bất ngờ nữa. Trên đường đi cháu thấy nó, không biết vì sao nó theo cháu về nhà, đuổi đi cũng không đi, chẳng lẽ nó coi cháu là chủ nhân nó luôn rồi. Hẳn đây là trồn hoang, bà nội Kiều nói, nhưng cũng nhiều năm rồi bà chưa thấy trồn. Trước kia trong thôn nhiều trồn tới đây trộm gà, hiện tại cũng không còn mấy nữa. Hứa hàm vừa nghe nói nó ăn trộm gà thì lo lắng, vậy mình nên làm thế nào bây giờ bà? Trước kia các cụ thường nói trồn, hay, Hoàng Đại Tiên tới nhà là chuyện tốt, nếu nó không trộm gà nhà mình, đầu tiên cứ kệ nó đi. Cho nên theo truyền thuyết đây là điều tốt. a nhưng nếu bà nội Kiều nói vậy, cô cũng không còn cách nào khác không đuổi được nó đi, cũng không động chân động tay đánh nó được thôi thì thường ngày bớt cho nó một chút đồ ăn vậy. Hy vọng nó có thể rộng lòng mà tha cho lũ gà con nhà mình. Ngày hôm sau cửa hàng xe đạp điện đem xe của cô đến nhà, Hứa Hàm tìm một bác gái trong thôn biết đi xe đạp điện dậy một chút. Cô học được cách đi xa đạp điện rất nhanh, lần trước Hứa Hàm nhờ dì lý giúp cô mua ba bó cây trúc cũng đã chém xong đưa đến đây. Người đưa chính là một chàng trai còn trẻ tuổi, tổng cộng 128.5, chỗ tiền lẻ không đưa cũng được. Chàng trai gãi gãi cổ nói, không dám đưa mắt nhìn Hứa Hàm. Cảm ơn nha, Hứa Hàm đem tiền đưa cho chàng trai, nói. Làm phiền anh rồi, anh trai nhỏ. Thật ra hứa hàm nói câu này cũng không có ý trêu chọc chàng trai kia. Có lẽ cô cũng chỉ định khen vui cậu ấy như khen một bạn nhỏ mà thôi. Nhưng anh chàng vừa nghe thì làn da ngâm đen lại lập tức đỏ hồng. Không, không cần cảm ơn. Anh ta nhận tiền, nắm chặt tiền trong tay, mơ mơ hổ hổ nói. À tôi đi trước. Được, sau đó, hứa hàm thấy anh cùng tay cùng chân đi ra ngoài. Anh vừa đi tới cửa vừa vặn gặp phải bà nội kiều đang đầy khẩu khẩu phơi nắng tản bộ bên ngoài về, bên người còn mang theo con trồn đã lừa ăn lửa uống nhiều ngày ở nhà hứa hàm Anh ta nhìn thấy trồn, đầu tiên là hoàng sợ, sau thấy nó không sợ người thì vô cùng vui sướng hỏi, đây là hoàng đại tiên ạ. Bà nội kiều cười nói, đúng vậy, nó lại không sợ người. Vẻ mặt anh chàng tò mò nhìn nó, đột nhiên chắp tay lại nó ba cái. Hoàng đại tiên phù hộ tôi trong năm nay cưới được vợ tôi nhất định sẽ báo đáp. Hứa hàm chuẩn bị đi tới bế khẩu khẩu mang đi bú sữa. Thế này cũng được, hơn nữa theo lịch năm nay chỉ còn hơn một tháng. Anh chàng thấy hứa hàm đi tới lại ngại ngùng, cười cười với bọn họ rồi chạy nhanh như chớp. Hứa hàm biết người trong thôn không mê tín ít thì cũng mê tín nhiều, nên không để ý mà duỗi tay ôm khẩu khẩu, lại thấy đôi mắt khẩu khẩu đỏ hồng như vừa khóc. Khẩu khẩu rất ít khi khóc mà nếu khóc thì cũng là gào nhưng không ra nước mắt. Mà phần lớn cậu khóc là để hứa hàm bế mình tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng mưu mô. Nhưng nếu khóc ra nước mắt chứng tỏ cậu đã bị dọa sợ hoặc bị ai đó bắt nạt nên tủi thân. Sao khẩu khẩu lại khóc vậy bà? Là tại bà không để ý làm thằng bé bị dọa sợ. Bà nội kiều áy náy. Bà dẫn nó đi chơi, đi qua trường học bên kia. Không biết trường học mới có chuyện gì vui tự nhiên đốt pháo. Bà không kịp chuẩn bị nên khẩu khẩu bị pháo dọa. Hóa ra như vậy. Hứa hàm biết trong thôn không cấm đốt pháo chuyện này đúng là không có cách tránh được cô vội ôm khẩu khẩu vào trong ngực khẩu khẩu không sợ mẹ ôm ôm nha. Khẩu khẩu đã quên mất chuyện kia từ đời nào rồi thấy hứa hàm ôm mình thì cậu vui vẻ dơ lên tay nhỏ ôm ôm cô. Hứa hàm thấy cậu không sao cũng không để việc này trong lòng ôm cậu vào cho bú sữa. Khẩu khẩu ăn rất khỏe hiện tại sữa của cô không đủ còn phải bổ sung một ít đồ ăn khác thích nhất được hứa hàm cho ăn rau dã nhỏ nói đến cùng là nước tiểu của cậu tưới ra được rau ngon giữa trưa hứa hàm đào khoai sọ bên cạnh ao hôm qua dì lý cho bọn họ một miếng thịt khô có thể làm cơm thịt khô khoai sọ đúng lúc này cổng nhà bọn họ bị gõ vang ai vậy ạ hứa hàm dừng việc trong tay hỏi là gì dì chu bên ngoài truyền đến thanh âm của dì chu hứa hàm rửa sạch tay ra mở cửa hứa hàm mở cửa thấy dì chu thở hồng hộc bên ngoài hứa hàm sửng sốt, gì làm sao vậy có việc gì gấp à Dì Chu dựa vào khung cửa, hít thở đều trở lại mới nói, "Là như này, hiệu trưởng của trường muốn cháu hái một rổ súp lơ cà chua của cái gì đó mang qua, nhưng nhất định phải đẹp và tươi." Dạ được cháu đi lấy cái rổ, hứa hàm về phòng cầm cái rổ bà nội kiều tự tay đan rồi đi cùng dì Chu đến chỗ trồng rau, lại hỏi, "Sao đột nhiên hiệu trưởng lại muốn ăn rau dưa vậy ạ, có ai muốn hay sao ạ?" "Là như này," dì Chu cười nói, "Trong thành phố có một người quyên góp tiền cho trường Đông Dương của chúng ta, Hôm nay thực hiện nghi thức quyên tiền, người kia đích thân tới, làm nghi thức xong muốn ăn cơm ở nhà ăn trường ta. Kết quả thịt cá cậu ấy đều không ăn, cố tình lại thích ăn rau dưa nhà cháu, nói ăn rất ngon, khen đồ nông thôn vừa sạch vừa tươi. Thế à, hứa hàm cười cười, rau dưa nhà mình đúng là già trẻ đều thích. Theo lý thuyết, rau nhà mình trồng trái mùa mà ăn ngon như vậy thì người trong thôn sẽ nghi ngờ họ dùng thủ đoạn gì đó. Nhưng vì hứa hàm luôn kiên trì nói mình học kỹ thuật trồng rau nên mọi người cũng không quá nghi ngờ. Mặc dù thật sự cũng có người nghi ngờ, nhưng bình thường họ cũng thấy nhà cô không mua phân bón cùng nông dược trồng rau cũng dùng phương pháp bình thường không có gì đặc biệt chẳng tìm ra được chỗ nào khả nghi nên họ cũng không tiếp tục nghi ngờ nữa. Đúng rồi, hiệu trưởng thấy cậu ấy thích ăn rau nên muốn tặng cậu ấy một rổ. Đúng là món quà giản dị thật đó. Hai người cùng hái rất nhiều loại rau ở vườn, rửa sạch rồi cho vào rổ. Một rổ đầy, màu hồng trắng xanh dao nhau, đẹp lại tươi, gì chú hài lòng cầm rổ mang đi. Tuy rằng khẩu khẩu tuổi còn nhỏ nên hay quên, đã quên việc mình bị pháo hoa dọa sợ từ đời nào rồi nhưng không có nghĩa là chuyện không tạo ra ảnh hưởng gì với cậu. Lúc ngủ chưa bỗng nhiên cậu khóc lên, hứa hàm vội dỗ cậu, khẩu khẩu nằm trong lòng mẹ dần an tĩnh. Nhưng tới buổi chiều, đột nhiên cậu nhóc khóc không ngừng, dỗ thế nào cũng không được còn sốt cao tới 40 độ. Điều đó đã dọa hứa hàm cùng bà nội kiều Hứa hàm lái xe đạp điện chở bà nội kiều ôm khẩu khẩu ngồi đằng sau đi thật nhanh đến bệnh viện. Bác sĩ thấy khuôn mặt cậu nóng đỏ bừng, bình tĩnh tiêm cho khẩu khẩu một liều hạ sốt, rồi bảo hứa hàm dùng cách vật lý hạ nhiệt độ cho cậu. Lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng hạ sốt. Ra khỏi bệnh viện, hứa hàm vẫn sợ hãi nhìn khẩu khẩu ngủ, phát hiện tay mình run run. Đột nhiên cậu sốt như vậy làm cô vô cùng sợ hãi. Tuy chỉ là một bà mẹ hờ, nhưng ngày nào cũng ở với nhau, dù là một đứa trẻ nhặt được ven đường cô cũng đều sẽ có tình cảm với nó, huống chi nó còn là đứa trẻ hứa hàm vất vả sinh ra. Cô đã sớm không còn băn khoăn tới chuyện cậu nhóc có phải là con mình hay không nữa rồi. Bà ơi, bà bế khẩu khẩu đợi chỗ này, cháu đi đẩy xe đẩy đến đây. Phía trước có một quán ăn khá ổn, chúng ta qua đó ăn tạm đi. Bà nội Kiều thấy sắc mặt hứa hàm không ổn lắm, hơi lo lắng cho cô nên đề nghị ăn ở bên ngoài. Hứa hàm không có ý kiến cô lái xe mang theo hai người qua. Nhưng vừa đỗ xe trước quán thì phía sau có tiếng còi ô tô. Hứa hàm tưởng xe mình chắn xe của người ta định đem xe dịch vào một chút liền nghe được giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông từ đằng sau truyền đến kiều vãn tình. Hứa hàm, mẹ nó, ba của vai ác lại đến đây nữa. Cốt chuyện này chẳng hợp lý chút nào cả. Không phải là người này nên offline rồi sao? Đừng nói là thái độ của cô với anh không tốt đã thành công làm vị tổng tài bá đạo này chú ý tới mình nhé. Sao anh lại tới đây nữa? Vẫn chưa dứt tình với tôi nổi à. Giọng điệu hứa hàng không tốt khóa xe của mình rồi ngẩn đầu xem anh từ trên xuống dưới còn không cẩn thận ngắm xe của anh không nhìn thì thôi chú nhìn cái cô suýt mù mắt. Ở nông thôn, nhiều người không có kiến thức về đại gia cũng không hiểu giá trị của chiếc xe này nhưng vẫn lặng lẽ nhìn đôi nam nữ có bề ngoài đẹp đẽ này. Cô Yến Khanh nói tôi đến đây thăm khẩu khẩu. Đột nhiên tối qua cô Yến mơ thấy khẩu khẩu xảy ra chuyện tuy rằng anh không có tình cảm gì với đứa con này nhưng dù sao cũng là con ruột. Cả buổi sáng trong đầu cô Yến Khanh toàn là khuôn mặt đáng yêu kia của khẩu khẩu, làm việc không hiệu quả mà số điện thoại mới của hứa hàm anh cũng không có. Trùng hợp là chỗ làm việc mới của cô Yến Khanh cách chỗ hứa hàm không xa cuối cùng anh chấp nhận số phận lái xe qua đây. Thế tại sao anh lại tới đây tìm tôi? Hứa Hàm vô cùng khó chịu, ra đường cũng có thể gặp cố Yến Khanh được đúng là vận mệnh chó má. Trong sách viết nữ phụ mang theo con trai, vì muốn leo lên cô Yến Khanh mà tốn rất nhiều công sức, nhưng vì vận mệnh trêu chọc nên mãi không gặp được đến chết mới có cơ hội gặp mặt lần cuối. Nhưng hiện tại đây là lần thứ ba cô gặp được cố Yến Khanh rồi đấy. Cố Yến Khanh tôi lái xe đến đây thì nhìn thấy cô. Không phải lần này, Hứa Hàm nói. Tôi hỏi là lần đầu tiên tại sao anh đến tìm tôi, vì sao anh biết tôi có con. Lúc cô đi kiểm tra ở bệnh viện gặp phải một cấp dưới ở công ty tôi. Cậu ấy biết gian tình giữa chúng ta nên nói cho tôi. Đột nhiên hứa hàm nhớ ra, khi đó cô mới xuyên vào kiều vãn tình, bởi vì trong lòng cô vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật nên cô đã tới bệnh viện kiểm tra muộn hai ngày so với lịch kháng của mình. Cũng đúng hôm ấy cô gặp cấp dưới của cô Yến Khanh cũng chính là người đã nhặt túi sách giúp cô. Chỉ vì lần trùng hợp ấy mà dẫn tới một loạt sự việc sau này. Hứa hàm giờ khóc giờ cười, vận mệnh cũng quá thần kỳ rồi đấy. Nhưng mà hứa hàm vừa bị dọa sợ xong, hôm nay không có tâm trạng nói chuyện với cô Yến Khanh nên cô chỉ à một tiếng rồi đi vào trong quán. Cô Yến Khanh dừng lại một chút xong cũng đi theo cô vào trong quán ăn. Chủ quán thấy có cô gái xinh đẹp tới quán nhà mình, ánh mắt sáng ngời, đang định đi qua ân cần hỏi thăm cô, lại thấy một người đàn ông đẹp trai đi phía sau cô tiến vào. Rõ ràng trông anh ta đẹp trai, vẻ mặt cũng không độc ác sắc mặt lại còn vô cùng bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy anh ta xong, không hiểu sao chủ quán lại cảm thấy bối rối, cẩn thận ra đón khách. Trương Mười quấy khóc, bởi vì chủ quán hết lòng đề cử món canh thịt bò và canh măng nhà bọn họ, bà nội Kiều cũng nói hai cái đó ăn ngon nên hứa hàm đi gọi mỗi món một phần. Cô Yến Khanh đi gọi món cùng cô, để lại bà nội Kiều ngồi uống chén nước sủi cào. Trong lúc chờ người ta làm thức ăn, cô Yến Khanh nhìn khẩu khẩu trong ngực bà nội Kiều. Qua một thời gian, khẩu khẩu đã lớn hơn rất nhiều, người tinh mắt nhìn cái cũng có thể biết được đó là con anh. Anh thấy sắc mặt khẩu khẩu không tốt lắm, trong lòng hơi căng thẳng hỏi có phải khẩu khẩu bị ốm nên mọi người mới đến đây không? Hứa hàm không nói chuyện, bà nội kiều biết quan hệ của hai người cố gắng điều chỉnh bầu không khí, nhưng dưới ánh mắt nhàn nhạt của cô Yến Khanh không hiểu sao bà lại cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng bà nói đơn giản, sốt 40 độ nhưng cũng đã giảm rồi, không có gì trở ngại. Không có việc gì là tốt tâm trạng của cô Yến Khanh cũng bình tĩnh lại, nói cho cháu bé nó một chút ạ Nói rồi anh đứng dậy vòng đến trước người bà nội kiều. dáng người anh cao lớn, đúng là có sức ép vô cùng to. Bà nội kiều ở chung với hứa hàm lâu rồi, nghĩ lại một chút vẫn cảm thấy cháu gái nhà mình dễ ở hơn nên đem đứa nhỏ cho cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh không có kỹ thuật bé trẻ con, dưới sự hướng dẫn của bà nội kiều anh mãi mới bế được khẩu khẩu. Sau đó anh ngồi xuống ghế, nhìn gương mặt của thằng nhóc đang ngủ say, cả người cứng đờ ngồi im, không dám cử động một chút nào. Đây là lần đầu tiên cô Yến Khanh bế khẩu khẩu, rõ ràng anh không có tình cảm gì với đứa trẻ này, nhưng khi bế thằng bé, không hiểu sao trong lòng anh lại sinh ra một cảm giác trước nay chưa từng có, cứ như có một nguồn nhiệt chậm rãi chảy qua trái tim luôn bình tĩnh của anh. Đây là con ruột của anh. Tiếc là cảm giác này chưa tồn tại được một phút thì bạn nhỏ khẩu khẩu cảm thấy không thoải mái khi được ba mình bế, bắt đầu khó chịu vặn người, có dấu hiệu sắp tỉnh. Cô Yến Khanh càng căng thẳng hơn, hình như nó sắp tỉnh. Hứa hàm liếc xéo anh một cái, anh bế nó làm nó không thoải mái. Tay mơ cô Yến Khanh mới làm ba tỏ vẻ bất lực. Hứa hàm khó chịu nhìn cô Yến Khanh đang bế con mình, bất lực đứng dậy, để tôi bế cho. Nói rồi. Hứa Hàm rũi tay đỡ lấy khẩu khẩu cô Yến Khanh đưa đứa nhỏ cho cô, nhưng lúc rút tay lại không cẩn thận cỏ qua bộ ngực mềm mại của Hứa Hàm. Hai người tách ra như bị điện giật, người chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ như Hứa Hàm lập tức đỏ mặt trừng mắt thật to nhìn cô Yến Khanh một cái. Người luôn lịch sự như cô Yến Khanh cũng thật xấu hổ, nhưng bị Hứa Hàm ngại ngùng trừng mắt nhìn một cái như vậy làm anh sinh ra cảm giác kỳ lạ. Khi gặp anh, lúc nào hứa hàm cũng bày ra bộ dáng tôi muốn thấy anh khó chịu, mà cô Yến Khanh cũng vì nguyên nhân nào đó cũng không có ấn tượng tốt với cô. Đột nhiên cô có biểu hiện như thiếu nữ thẹn thùng làm cô Yến Khanh nhớ ra rằng vị trước mắt vẫn là một cô gái xinh đẹp. Thức ăn của bọn họ được làm xong rất nhanh, không hổ là món ăn chủ quán hết lòng đề cử đúng ăn rất ngon, người luôn ăn sơn hào hải vị như cô Yến Khanh cũng ăn sạch sẽ. À, ngoại trừ rau xà lách. Hứa hàm ăn no cảm giác như mình được sống lại, cô nhìn thấy rau xà lách trong bát cô Yến Khanh thì nhướng mày hỏi, anh không ăn rau xà lách à? Cô Yến Khanh không ăn, lúc anh ăn bánh cuốn nhà tôi không nói như vậy, cái đó à, cô Yến Khanh cười nhạt một cái, ăn ngon, vốn dĩ hứa hàm không định để cô Yến Khanh về nhà mình, nhưng bây giờ là mùa đông, lúc chạng vạn cũng rất lạnh. Với cả sức khỏe khẩu khẩu đang không tốt cho cậu ngồi xe đạp điện cô cũng sợ cậu bị ốm nặng hơn nên cô liền khuất phục trước thế lực rét lạnh để bà nội kiều bế khẩu khẩu ngồi lên xe của cô Yến Khanh. Lúc hứa hàm chuẩn bị lên xe đạp điện chiến đấu cùng thế lực rét lạnh độc ác thì cô Yến Khanh bình tĩnh rút tiền từ trong ví ra, nói với chủ quán ăn, làm phiền anh tìm giúp tôi một người đáng tin mang chiếc xe này đến thôn Đông Dương. Chủ quán vui vẻ nhận tiền, vỗ vỗ ngực nói cứ giao cho tôi. Hứa hàm, có tiền ghê gớm thật. Đúng rồi, có tiền chính là ghê gớm, nhưng nếu cô Yến Khanh đồng ý tiêu tiền thì hứa hàm cũng không cần phải chịu khổ chịu gió lạnh. Về đến nhà thì trời đã tối hoàn toàn, mở cổng ra, Hoàng Đại Tiên tung ta tung tăng chạy ra nghênh đón cố Yến Khanh nhìn con vật xa lạ thì bất ngờ một chút sao lại có trồn ở đây. Hứa hàm không ngờ kiến thức anh rộng đến vậy biết cả trồn. Cô cúi xuống xoa nhẹ bộ lông của Hoàng Đại Tiên nói thú cưng đó. Cô Yến Khanh, thu cưng này đúng thật là khác người. Cô không sợ nó ăn gà à? Cô Yến Khanh cảm thấy khá bất ngờ anh nhớ rõ thứ này không dễ nuôi lại còn thích ăn gà. À ừ, nhưng nó có quan hệ rất tốt với gà nhà tôi. Bởi vì trước đó có ăn lót bụng hứa hàm hâm nóng cơm thịt khô khoai sọ lúc trưa, xào rau xanh, làm qua qua vài món ăn cho no hơn. Vốn dĩ cô Yến Khanh nhìn bàn ăn có một chút đồ ăn đơn sơ như vậy cũng chỉ định khách sáo ăn vài đũa. Kết quả ăn được một miếng anh lại không dừng lại được. Khoai sọ và cơm được nấu rất ngon, khoai sọ ăn không bị nát, hương vị ngọt ngọt, thịt khô tinh khiết và thơm, không béo ngậy, lưu lại mùi hương thơm ngon ở khoang miệng. Mà rau xanh thì ngon không cần phải nói. Dù sao cô Yến Khanh là người ăn qua bao nhiêu sơn hào hải vị vẫn bị một đĩa rau xanh xào bình thường chinh phục. Là người chỉ định khách sáo ăn một chút thôi nhưng cô Yến Khanh lại là người ăn nhiều nhất. Biết những món ăn này do kiều vãn tình làm trong lúc nhất thời, vẻ mặt của cô Yến Khanh hơi kỳ lạ một chút. Tối nay tôi không giữ anh lại, anh tự về hoặc lên khách sạn trên chấn ở đều được. Sau khi ăn xong, hứa hàm thấy cô Yến Khanh chưa đi thì không khách sáo mà nói. Cô Yến Khanh khẩu khẩu có thể sốt lại, tôi không yên tâm đi. Cũng khá hợp lý, cuối cùng cô Yến Khanh hợp tỉnh hợp lý ở lại nhà hứa hàm một đêm. Về nhà, khẩu khẩu tỉnh lại một lần, hứa hàm cho cậu bú, sau khi ngủ lại thay tã giấy thấy không có gì khác thường, hứa hàm hơi yên tâm hơn. Nhưng tới 10 giờ tối, khẩu khẩu bỗng nhiên quấy khóc hơn nữa lại là nhắm mắt khóc lúc ngủ mơ, khóc vô cùng đau đớn như xé gan xé phổi. Điều này làm hứa hàm gấp chết rồi, bế lên rỗ cũng không được, sữa cho cũng không bú chỉ một lúc sau cậu nhóc đã khóc không ra tiếng. Làm sao bây giờ? Lần đầu tiên hứa hàm gặp tình huống này nên cô không biết xử lý như thế nào. Tuy rằng người mới lên trước ba như cô Yến Khanh khá bình tĩnh nhưng anh cũng không biết phải làm sao, nếu không thì đưa nó đến bệnh viện. Đưa đến bệnh viện có tác dụng gì không? Bà nội Kiều đang đứng một bên xem, thấy vậy thì do dự nói, nếu không thử cách ở đây của chúng ta xem. Ngay từ đầu Hứa Hàm cho rằng cách truyền thống của bà nội Kiều là xoa bóp hay nặn gió gì đấy, ai ngờ nó lại là mê tín. "Bà ơi, có được thật không bà?" Hứa Hàm thấy bà thả cái bát hương trước bếp, lại lấy quần áo khẩu khẩu bọc lại một cái chén gạo, bắt đầu châm hương cùng ngọn nến. "Ừ, vẻ mặt bà nội Kiều thành kính, thành tâm thì sẽ linh nghiệm." Hứa Hàm Cô Yến Khanh đứng một bên nhăn mày nhìn việc làm mê tín kia trong lòng lại suy nghĩ đến những chuyện khác nhớ tới trong tin tức hay nhắc đến một biện pháp mê tín trị bệnh cho trẻ con ở nông thôn là rót nước bùa làm chậm trễ thời gian chữa trị của chúng nó. Trước kia anh chỉ cảm thấy loại người đó thật ngu xuẩn, bây giờ anh lại thấy tiết mục ấy được thực hiện trên con mình. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình nhường quyền nuôi nấng con của mình cho kiều vãn tình là sai. Kiều vãn tình cô là người được giáo dục cao đẳng rồi mà lại trơ mắt nhìn con cô dùng biện pháp mê tín này chị bệnh sao. Cô Yến Khanh thức giận, anh rất ít tức giận có thể làm cho anh thức giận chứng tỏ chuyện đó đã chạm tới điểm mấu chốt của anh. Trong lòng hứa hàm cũng nói là cô không biết bà sẽ dùng phương pháp như thế này. Cô phát hiện người ở nông thôn có một đặc điểm vô cùng lớn chính là cực kỳ mê tín, với những việc mà mình không xử lý được sẽ gửi gắm hy vọng đến tâm linh, mong thần linh có thể giúp đỡ bọn họ. Bao gồm cả anh chàng đẹp trai hôm trước tới bái chồn. Cô Yến Khanh thấy cô không nói lời nào tưởng cô ngầm đồng ý với cách làm của bà nội Kiều tiến lên một bước bế khẩu khẩu tôi đưa nó đi bệnh viện Vốn dĩ hứa hàm đã bị bộ dáng khóc của khẩu khẩu làm đau lòng Lại thấy bộ dáng con tôi bị bệnh như này mà cô còn không cho nó đi chữa trị của cô Yến Khanh thì cô nổi cáu Nói anh đã từng nuôi trẻ con bao giờ chưa Đứa trẻ bị sợ rồi khóc mang đến bệnh viện bác sĩ cũng không có cách giải quyết anh nghĩ họ dỗ nó được à Gân xanh trên chán cô Yến Khanh nhảy lên kiều vãn tình cô không cần gây chuyện vô cớ. Tôi không chỉ gây chuyện vô cớ mà tôi còn độc ác vô tình đấy. Hứa hàm nói ra lời kịch kinh điển của Quỳnh Giao, có lẽ khẩu khẩu trong ngực cô, nghe được tiếng ba mẹ mình cãi nhau nên càng sợ càng khóc hăng hơn. Hai người, hai người đều ngượng ngùng ngậm miệng, hứa hàm thấy khẩu khẩu khóc đến vậy cảm thấy khó chịu, đau lòng không thôi, đem mặt trôn ở trên mặt khẩu khẩu, nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Cô Yến Khanh lấy điện thoại ra, lên Baidu cha xem trẻ em bị dọa sợ thì cần dùng cách gì để giải quyết. Trên mạng cho ra rất nhiều cách cô Yến Khanh chọn ra mấy cách khá ổn như cho đứa trẻ uống thuốc an thần, nhẹ nhàng massage cho nó tăng tiếp xúc da thịt của nó với mẹ để gia tăng cảm giác an toàn. Nhà bọn họ không có thuốc an thần, cô Yến Khanh lái xe cùng bà nội kiều vào trong thôn mua thuốc, hứa hàm massage cho khẩu khẩu, quả nhiên khẩu khẩu dần dần yên tĩnh lại. Sau khi bú thêm một chút sữa thì khẩu khẩu ngoan ngoãn chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn khẩu khẩu ngoan ngoãn ngủ, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi tôi xin lỗi. Cô Yến Khanh thấy vẻ mặt hứa hàm mỏi mệt hơi hối hận vì thái độ vừa rồi của mình với cô, nên rất lịch sự xin lỗi. Một cô Yến Khanh cao cao tại thượng lại hạ mình xuống xin lỗi làm hứa hàm thấy khá bất ngờ. Nhưng mà cô thật sự mệt mỏi, không còn tâm trạng đấu võ mồm với anh nữa, xua tay nói anh đi nghỉ sớm đi. Lúc này là 12 giờ, mọi người đều vất vả một ngày, vô cùng mệt mỏi, chỉ tắm rửa qua qua một chút rồi đi ngủ. Tuy rằng Hứa Hàm mệt thật nhưng cô không dám ngủ quá sâu, thỉnh thoảng tỉnh lại xem khẩu khẩu. Nhưng đêm nay định sẵn là một đêm không an ổn, đến nửa đêm cô bỗng nghe được tiếng động không nhỏ truyền từ ngoài phòng vào. Chương 11 Nam chủ. Hứa Hàm vội đứng dậy, lắng tai nghe ngóng một chút, hình như tiếng động này phát ra từ chỗ cổng nhà cô, vì thế Hứa Hàm cầm đèn pin chuẩn bị ra ngoài xem. Nghĩ nghĩ, hứa hàm lại cầm thêm cây gậy ở đầu giường ra ngoài. Cô vừa mở cửa liền thấy có một bóng người theo phản xả có điều kiện vung gậy một cái, nhưng tay cô bị giữ lại bên tai truyền đến thanh âm của cô Yến Khanh là tôi. Mẹ kiếp sao cô lại không một gậy đập chết anh ta chứ? Nhưng mà có cô Yến Khanh, hứa hàm cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, lần đầu tiên cô cảm thấy trong nhà có đàn ông thật an toàn. Tiếng động ấy chuyển đến từ vườn rau nhà hứa hàm, cô Yến Khanh lấy đèn pin từ trong tay cô, nói cô vào trước đi tôi đi xem cho. Hứa hàm đang muốn nói để tôi đi cùng thì bên kia chuyển đến tiếng thét trói tay, như có người kêu quái vật ánh sáng đèn pin chiếu loạn xạ Hứa hàm và cô Yến Khanh liếc nhau, hứa hàm ra phòng khách mở đèn ở sân lên. Theo ánh đèn, bọn họ nhìn thấy hai con người vật vã chạy từ vườn rau chạy ra. Từ vườn rau ra đường chỉ có một lối đi duy nhất là sân nhà cô nên hứa hàm nhanh chóng mở cửa sân, đợi sẵn ngoài đường. Một lát sau bọn họ đã chạy tới nơi, bị cô Yến Khanh cùng hứa hàm bắt được. Hóa ra là chú họ của Kiều Vãn tình Kiều Tân Đức và vợ ông ta La Dương Tú. Vẻ mặt La Dương Tú hoảng sợ nhà chúng mày nuôi cái gì đấy? Bà ta vừa dứt lời, hứa hàm nhìn đến Hoàng Đại Tiên từ phía sau họ chạy lại gần là Dương Tú sợ tới mức hét lên một tiếng, Kiều Tân Đức cầm đồ vật trên tay định đánh nó nhưng đã bị Hoàng Đại Tiên nhanh nhẹn tránh thoát. Dưới ánh đèn, đôi mắt Hoàng Đại Tiên lóe ánh sáng màu lục nhìn qua làm người ta vô cùng sợ hãi, mắt thấy nó bị Kiều Tân Đức chọc giận, đang định tấn công ông ta thì Hứa Hàm gọi a Hoàng, về đây. Hoàng Đại Tiên nghe được âm thanh Hứa Hàm, ánh mắt khó chịu liếc nhìn Kiều Tân Đức một cái, sau đó nghe lời đi qua cọ cọ dưới chân Hứa Hàm. ra là một con trốn, nhà chúng mày còn nuôi cả trồn cơ à? Trong không khí thoang thoảng một mùi túi khó có thể miêu tả, hứa hàm nói, làm sao, luật pháp có quy định không thể nuôi chồn đâu mà thím kinh ngạc như vậy. Là Dương Tú ngượng ngùng không nói chuyện, hứa hàm nhìn hai người đối diện vẫn chưa hết sợ cười nói, đêm khuya chú họ cùng thím đại giá quang lâm tới vườn rau nhà cháu ngắm trăng à. Là Dương Tú mạnh miệng nói, bọn tao không ngủ được nên đến tản bộ không được à. Thím có thể nói với cảnh sát là nửa đêm không ngủ được nên tới đây nha. Sắc mặt La Dương Tú thay đổi, liếc mắt nhìn đến cô Yến Khanh đứng bên cạnh Hứa Hàm. Khí thế của người đàn ông này rất mạnh, bà ta lại đối lý, nên ngay lập tức không nói nên lời. Hứa Hàm nhìn tới vật lúc nãy Kiều Tân Đức dùng để đuổi a hoàng. Lại là một bình phun thuốc lại nhỏ giống nhà cô, cái này dùng để phá hỏng rau củ, nhưng mà nước tiểu của bạn nhỏ khẩu khẩu có hiệu quả chống sâu bệnh rất mạnh, nên cái này lại thành vô dụng. "Chú họ và thím chuẩn bị cái này để làm chết hết rau nhà cháu à?" Giọng nói của hứa hàm lùng, không thể tin được đối phương lại giải thuốc diệt cỏ trên vườn rau nhà họ. Làm gì có, là Dương Tú trộm liếc mắt nhìn cô Yến Khanh đang không nói lời nào, giọng nói hơi trột dạ Chỉ, chỉ là một chút thuốc diệt cỏ thôi. Thuốc diệt cỏ, đó là muốn làm rau của nhà cô chết hết. Khẳng định là đối phương còn chưa chết tâm với mảnh đất nhà cô nên nửa đêm mới lại đây giải thuốc diệt cỏ, làm chết hết rau nhà kiều vãn tình. Dù sao mấy người Kiều Tân Đức và La Dương Tú nghĩ nếu không chiếm được mảnh đất này thì nhà Kiều Vãn Tình cũng đừng mong dùng được. Kết quả họ lại không ngờ được nhà Hứa Hàm nuôi Hoàng Đại Tiên nên mới thất bại. Hứa Hàm thức đến bật cười, giọng điệu lạnh lùng chưa từng có tím không biết thuốc diệt cỏ có thể độc chết người à, nếu sáng mai cháu đi hái một chút rau thì cả nhà liền chết thẳng cẳng. Mày đừng dọa tao, nhà mày lại chẳng dùng, mới có mấy ngày đã đem bán rau rồi. Trong lòng hứa hàm thầm nói là do nước tiểu của khẩu khẩu có tác dụng tốt quá thôi. Kiều Tân Đức thấy bộ dáng hiểu rõ mọi chuyện của cô thì ngay lập tức cảm thấy lúng túng, cười làm lành. Cái đó cháu à chẳng qua là chú thím tức giận quá không kịp suy nghĩ trong lúc nhất thời làm việc ngốc. Cháu có thể rộng lòng buông tha cho chú thím không? Chú thím đảm bảo không tái phạm. Buông tha, hứa hàm cười nhào, chú họ nghĩ cháu hào phóng quá. Cháu gái, cháu gái à, chú thím sai rồi, xin cháu đừng báo cảnh sát, chú thím thật sự sẽ không có suy nghĩ gì không nên có vào miếng đất này nữa, cầu xin cháu buông tha cho chú thím lần này. Là Dương Tú thấy câu chuyện không đúng lập tức thay đổi thái độ, chỉ thiếu chút nữa là bà ta quỳ xuống luôn rồi. Hứa Hàm, mấy người đúng là có được giãn được, đúng lúc này cô Yến Khanh kéo kéo tay áo Hứa Hàm. Hứa Hàm nghiêng đầu hỏi anh, làm sao thế? Bây giờ trời lạnh thế này, lại còn là ban đêm, có gọi cảnh sát thì nhất định bọn họ cũng không tới đây đâu. Cô Yến Khanh nhỏ giọng nói bên tai cô, cô thả bọn họ đi tôi giúp cô diệt trừ hậu hoạn. Hứa hàm sợ hãi, giết người phạm pháp. Cô Yến Khanh bật cười, cô nghĩ cái gì thế? Cô Yến Khanh đã nói vậy rồi, hơn nữa hứa hàm cũng khá tin vào khả năng của cô Yến Khanh. Với lại lần trước trước mặt cảnh sát mấy người kiều tân Đức cũng đã từng nói sẽ không tái phạm, đảm bảo sẽ sửa chữa ai ngờ quay đầu lại làm điều ác. Cô và bà nội Kiều đều là phụ nữ yếu đuối, ai biết tương lai bọn họ sẽ còn làm ra điều gì nữa. Quả thật là rất khó đề phòng loại người này. Nghĩ xong điều này, Khứ Hàm nói, được rồi, bây giờ cháu tha cho chú Thím, nhưng mà chú Thím làm chết nhiều rau nhà cháu ít nhiều cũng phải bồi thường. Không không không, bọn tao còn chưa làm được cái gì. Là Dương Tú nói, bọn tao mới đến vườn rau trồn nhà mày đã ra rồi. Cuối cùng hai người Kiều Tân Đức sung sướng vì được tha tội rời đi. Hứa hàm đóng cửa nhà lại cúi đầu nhìn Hoàng Đại Tiên dưới chân đang vuốt vuốt bộ lông của mình. Mấy hôm trước hứa hàm vừa tắm cho nó, đưa tới trạm y tế trong thôn tiêm vaccine phòng bệnh cho nó. Trải qua một màn rượt đuổi ly kỳ đến vậy, Hoàng Đại Tiên lại bẩn thiểu như ban đầu. Cô Yến Khanh dùng đèn pin chiếu vào Hoàng Đại Tiên một chút con trồn này giỏi thật đấy. Đêm này cũng a Hoàng rất nhiều, nếu không ngày mai chỉ có thể trơ mắt nhìn rau chết có oan mà không kêu được. A Hoàng như nghe hiểu lời hứa hàm nói, dương mắt nhìn cô, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo. Hứa hàm không nhịn được xoa nhẹ bộ lông của nó, A Hoàng dùng đầu cọ cọ tay cô. Cô Yến Khanh nói cô và bà cô, hai người phụ nữ nuôi một đứa trẻ đúng nên nuôi thêm con gì giữ nhà cho an toàn, nếu không để tôi giúp cô. Không cần, có A Hoàng là đủ rồi. Hứa hàm cảm thấy câu chuyện này của hai người đang đi hơi quá xa rồi, nhanh chóng nói. Tôi đi ngủ đây, cô Yến Khanh ngủ ngon. Một đêm yên bình, bà nội Kiều ở phòng trong nên không nghe được tiếng động của tối qua. Nhưng mà sáng hôm sau bà phát hiện quan hệ giữa cháu gái mình và vị cô tiên sinh kia đột nhiên tốt hơn, vị cô tiên sinh đó còn cùng cháu gái mình xuống ruộng hái rau, hơn nữa còn được hứa hàm cho một rổ rau. Trong lòng bà vui vẻ, chẳng lẽ hai người muốn quay lại với nhau. Bà nội Kiều vẫn luôn nghĩ rằng hứa hàm và cô Yến Khanh là đôi người yêu cãi nhau xong rồi chia tay, chứ không biết được câu chuyện thật sự giữa hai người bọn họ. Bữa sáng là cháo ngao được nấu vô cùng ngon, không chỉ vậy trên bàn còn có một đĩa đậu đũa xào thịt băm và một đĩa củ cải. Hai món tuy mặn nhưng lại ngon miệng ăn cùng với cháo làm dạ dày vô cùng thoải mái. Khẩu khẩu đã hết sốt, không còn đáng lo nữa, hứa hàm cho cậu uống nước cơm, thằng nhóc này còn cười khanh khách vô cùng vui vẻ. Nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự đời của cậu, hứa hàm cúi người hôn mặt nhỏ của cậu. Cô Yến khanh dịu dàng nhìn hai mẹ con bọn họ yêu thương nhau. Nhìn qua thì mọi thứ đều vô cùng vui vẻ và hài hòa. Sau khi cô Yến Khanh ra ngoài nhận điện thoại, anh trở về nói với Hứa Hàm, xin lỗi, tôi còn có việc phải về trước. Cháu của tôi bị ốm, tôi phải về xem nó. Nghe vậy, sắc mặt của Hứa Hàm trắng bạch. Cô Yến Khanh, cô sao vậy? Không có gì, anh đi đi. Hứa Hàm cúi đầu, không liếc nhìn cô Yến Khanh một cái. Lần sau tôi lại đến thăm cô với Khẩu Khẩu, cô Yến Khanh nói. Giọng điệu hứa hàm lạnh lùng, không cần, lần trước tôi không đùa anh, mong cô tiên sinh tôn trọng ý kiến của tôi, về sau đừng tìm đến tôi nữa. Cô Yến Khanh, cô gái này lật mặt còn nhanh hơn cả sách, nhưng mà cô Yến Khanh thật sự gấp, không tiếp tục hỏi tại sao đột nhiên cô thay độ thậm chí còn chưa mang rổ rau hứa hàm cho mình đã rời đi rồi. Cô tình thằng con ngốc nhà hứa hàm còn nhìn chằm chằm cô Yến Khanh biến mất như đang chờ mong anh quay lại. Hứa hàm thấy thế, không nhịn được thở dài. Cháu họ trong miệng cổ Yến Khanh chính là nam chủ cố Minh uyên Nghĩ đến cái tên này trong lòng hứa hàm run lên một cái. Để khẩu khẩu khỏe mạnh bình an lớn lên, sống một đời an yên, hứa hàm thấy mình đã cách cái thành phố tràn đầy thị phi đó đủ xa cũng cố gắng không muốn dính dáng quan hệ tới những người đó. Nhưng số phận cứ như xiềng xích dường như nó vĩnh viễn chờ đợi cô, làm cô không tránh thoát được. Hứa hàm quyết định về sau sẽ cách xa cô Yến Khanh một chút không cho anh vào nhà mình nữa. Cứ thế đã qua hai ngày, hôm nay khi hứa hàm đang phiền não do rau lớn lên quá nhanh ăn không kịp trường học bên kia lại không cần nhiều như vậy thì cổng nhà bị gõ vang. Hứa hàm ra ngoài mở cửa lại phát hiện là chàng trai hôm trước tới đưa cây trúc. Làm người ta kinh ngạc chính là anh ta cầm thêm một cái đầu heo. Kiều cô kiều anh ta thẹn thùng, xin hỏi Hoàng Đại Tiên nhà cô ở nhà đúng không tôi đến để đưa lễ tạ thần. Hứa hàm anh còn muốn ước điều gì? Không phải hai ngày trước tôi mới cầu Hoàng Đại Tiên phù hộ cho trong năm nay tôi cưới được vợ sao? Hôm qua chị dâu của tôi giới thiệu cho tôi một cô gái, chúng tôi cảm thấy đối phương rất phù hợp với mình. Hứa hàm, như này cũng được, mẹ kiếp sao mà mê tín thế? Hứa hàm bất ngờ đến ngây ngốc, anh chàng kia nhìn thấy A Hoàng đang ngửa bụng phơi nắng trong sân thì vội cầm đầu heo vào, vái nó ba cách tôi mang lễ mọn đến tạ thần, đa tạ Hoàng Đại Tiên phù hộ tôi cưới được vợ. Nói rồi anh ta đặt đầu heo để trước mặt A Hoàng. A Hoàng nhìn cái đầu heo trước mặt, dường như nó cảm thấy hứng thú, nhảy lên đầu heo người đông người Tây. Anh thấy vậy, trên mặt vui vẻ, đa tạ đại tiên không chê lễ, xin đại tiên phù hộ tôi 3 năm nữa có thêm đứa trẻ, gia đình đầy đủ hạnh phúc. Hứa hàm lại tiếp tục cạn lời. Hứa hàm sống chết không chịu nhận cái đầu heo lớn như vậy, nhưng anh chàng kia lại mạnh bạo nói đây là một chút tầm lòng của mình. Sau khi tạ ơn A Hoàng xong thì anh ta chạy nhanh như chớp. Hứa hàm nhìn cái đầu heo chết không nhắm mắt kia thì giờ khóc giờ cười. Cô bé A Hoàng đang ở trên đầu heo lên, vỗ vỗ vào móng nó, nói A Hoàng, Mi giỏi như vậy thật sao? A Hoàng chừng đôi mắt đen nhìn cô như không nghe hiểu cô nói. Nếu Mi thật sự giỏi như vậy thì phù hộ cho nhà ta có một khách hàng lớn đến mua rau, phù hộ ta giàu hơn cô Yến Khanh như vậy thì con ta sẽ không còn hâm mộ tiền của anh ta nữa. Nghĩ nghĩ, hứa hàm lại nói à, nguyện vọng sau khó hơn một chút, nên mi cứ giúp ta thực hiện nguyện vọng đầu tiên trước đi. Hứa hàm nói lời này cũng chỉ là đùa thôi, việc của anh chàng kia cũng chắc chắn chỉ là do trùng hợp. Vốn dĩ anh chàng ấy cũng là một chàng trai rất đẹp trai, bình thường còn chăm chỉ làm lụng một ngày chém khoảng 200 cây trúc tính ra một tháng cũng thu được 5.000. Ở nông thôn, một tháng thu được 5.000 có thể coi là thu nhập cách xu. Cho nên cô nương nhà người ta để ý anh ta cũng là chuyện bình thường, vậy nên mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Nói ra cũng trùng hợp mấy hôm sau thật sự có một khách hàng lớn vô cùng có tiền tới nhà hứa hàng. chương 12, khách hàng lớn. Vị khách hàng lớn kia tên là Đàm Việt cũng chính là người quyên góp tiền tặng cho trường Đông Dương. Đầu tiên đàm Việt nói ra nguyên nhân mình tới đây, không quá bất ngờ khi lý do của anh chính là lần hiệu trưởng khâu tặng ông ấy một rổ rau nhà hứa hàm, làm anh ta có hứng thú với rau xanh của nông thôn trong truyền thuyết. Vì thế anh hỏi hiệu trưởng khâu địa chỉ nhà hứa hàm, nhân dịp thứ bảy qua đây thì đến đó mua thêm rau về. Kẻ có tiền đều như vậy, ăn sơn hào hải vị đến chán ngấy rồi bắt đầu muốn sống hòa mình với thiên nhiên, thậm chí không ngại xa xôi tới đây chỉ vì mua rau về ăn. Nhìn thấy người chồng rau, một người hiểu biết rộng thấy nhiều chuyện lạ như đàm Việt cũng ngạc nhiên đến mức suýt rơi cầm xuống đất. Nhìn qua thì đối phương chính là một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, trông còn xinh hơn mấy diễn viên dựa vào mặt để kiếm cơm trong TV, làm anh không thể không công nhận rằng đó là một cô gái có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Hứa hàm nghe cái tên đàm Việt này thấy hơi quen tai, cô đoán là trong sách cũng có nhân vật này, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra đây là ai. Nhìn qua thì đàm Việt cũng gần bằng tuổi cô Yến Khanh, nhưng dáng vẻ và cảm giác anh ta đem lại hoàn toàn khác so với cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh lạnh lùng, người này lại ấm áp, điển trai rất lịch sự. Ở gần cô Yến Khanh làm người ta phải dè chừng, còn ở gần người này sẽ làm người ta cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Bởi vì vị đàm tiên sinh này lịch sự nhẹ nhàng, lễ phép lại khiêm tốn, khuôn mặt cũng rất hiền lành nên hứa hàng có ấn tượng không tồi với anh ta, khách sáo tiếp đón. Mời đàm tiên sinh uống trà. Hứa hàm rót ly trà cho anh, nói, cảm ơn cô, đàm Việt uống một ngụ trà xanh hứa hàm mới pha, anh cảm nhận được hương vị ngọt thanh của lá trà trong miệng. Đàm Việt híp mắt nói, trà ngon, đàm tiên sinh thấy ngon thì tốt quá rồi, trà này cũng là cô làm, không, trà xuân này là một nhà máy ở trấn trên làm, nhưng hiện tại không bán, muốn mua phải đợi đến mùa xuân. Nếu đàm tiên sinh thích thì tôi tặng một hộp cho anh. Đàm Việt gật đầu cười, cảm ơn cô. Lúc này bà nội Kiều mang khẩu khẩu đi thăm họ hàng, hứa hàm không cần trông cậu nhóc. Cô cười cười nói, đàm tiên sinh cứ ngồi đây chơi trước tôi ra ngoài vườn hái rau của anh vào. Đàm Việt bình tĩnh nói, tôi cũng không vội, chờ uống xong ly trà này tôi cùng đi xem với cô. Hứa hàm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vừa mới mưa xong, anh ra thì có thể sẽ bị bẩn dày đó. Không sao. Hứa hàm thấy anh ta không để ý thì cũng không nói gì thêm, dù sao cô cũng không sợ người khác tham quan vườn rau nhà mình, vì thế cô ngồi xuống nói chuyện mấy câu với đàm Việt. Chờ đàm Việt chậm rãi thưởng trà xong, hai người mới cùng đi ra vườn rau. Kiều tiểu thư, rau nhà cô nhiều như vậy cũng không bán hết đúng không? Đàm Việt đi tham quan vườn rau nhà hứa hàm thấy hai vườn đầy rau dưa của quả đều đã chín, chắc chắn rất nhanh sẽ không ăn được nữa. Anh nghĩ lại hương vị của chúng mà cảm thấy vô cùng tiếc. Hứa hàm thở dài nói, tôi cũng không ngờ chúng nó lại lớn nhanh đến vậy, chỉ có thể muối hoặc phơi khô thôi. Tác dụng của nước tiểu do bạn nhỏ khẩu khẩu sản xuất ra vô cùng tốt nên rau ở vườn lớn rất nhanh, xanh um tươi tốt cả vườn. Dù đem tặng cho hàng xóm ở trong thôn, cung ứng cho trường học bên kia vẫn còn thừa rất nhiều. Hơn nữa mùa đông là mùa trồng rau ở nông thôn, nhà mọi người đều có một vườn rau, vì thế hứa hàm cũng không bán được quá nhiều rau. Người trong thôn không ăn hết rau thường muối hoặc phơi thành rau khô, rau muối còn được xào lên ăn chung với cơm rất ngon. Nhưng Hứa Hàm không thích làm vậy lắm vì chúng sẽ không còn giữ được độ tươi của mình nữa. Đàm Việt nhẹ nhàng cười nói thật ra kiều tiểu thư cũng có thể bán cho những người bên ngoài. Đương nhiên là Hứa Hàm cũng đã từng nghĩ đến việc bán cho người bên ngoài để tăng thêm thu nhập. Nhưng chỗ cô ở lại là sâu trong núi lớn, chưa nói đến phí vận chuyển, chỉ cần chuyển qua đã sớm hỏng rồi. Tôi định chờ phiên chợ tiếp theo ở trên chấn rồi mang lên đó bán. Đàm Việt lắc đầu, như thế quá phiền phức. Thật ra vẫn còn cách khác. Cách khác, hai mắt hứa hàm sáng lên, hái một ít cà chua rồi ăn cần đưa cho đàm Việt dáng vẻ ham học hỏi. Đàm Việt giờ khóc giờ cười nhận lấy cà chua từ cô cầm ở trong tay, không tiếc lời hướng dẫn hứa hàm. Tôi thấy ở chấn trên chỗ mình có quán nông gia nhạc làm ăn khá tốt. Cô có thể đem rau đến đó bán cho họ, xong họ sử dụng rau nhà cô làm đồ ăn cho khách. Khách ăn xong cảm thấy ngon hơn những món bình thường họ ăn rất nhiều sẽ muốn đến ăn tiếp. Nhân cơ hội đó cô có thể đi thuyết phục bà chủ thế là bán được rồi đúng không? Hứa hàm vừa nghe thì cảm thấy được ngay, đúng là cô chưa nghĩ tới cách này. Không chỉ vậy, sau khi cô có tiền cô còn thể mở tiệm cơm trên chấn. Tôi thấy mấy năm nay trên chấn khá phát triển du lịch nghe nói miếu nguyệt lão rất linh cũng đã được sữa chữa xong rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người độc thân đến cầu tình duyên, khi đó mà cô mở quán ở đó thì nhất định quán cô sẽ làm ăn vô cùng tốt. Hứa hàm gãi gãi đầu, tôi chưa dám suy nghĩ đến việc này, với tình huống hiện tại của tôi thì cái này cũng không quá khả thi. Không không không, muốn thành công, cô nhất định phải dám nghĩ, dám làm. Đàm Việt nhanh chóng đảm nhiệm vai trò của một người truyền cảm hứng, rõng giặc nói. Nếu tôi là cô tôi không chỉ muốn mở tiệm cơm mà tôi còn muốn chế biến rau thành sản phẩm, ví dụ như rau củ nướng đang lưu hành hiện nay. Rau nhà cô ngon như vậy, hoàn toàn có thể tạo được danh tiếng lớn, trở thành một thương hiệu có đúng không? Những điều đàm Việt nói đúng là những điều từ trước đến nay hứa hàm chưa từng nghĩ tới. Đầu tiên là cô không có đầu óc kinh doanh, tiếp đó là có quá nhiều thứ cô không dám tưởng tưởng. Nhưng đàm Việt không giống vậy, làm người buôn bán ánh mắt sắc bén hơn cô rất nhiều. Chỉ với một vườn rau có thể nghĩ được nhiều đến như vậy. Lại nói có sách máy có chứng là người ta tin tưởng. Hứa hàm phát hiện mình đã bị anh truyền cảm hứng thành công. Chẳng lẽ cô thật sự có thể dựa vào cái này để làm giàu từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời. Tôi không hiểu chuyện buôn bán lắm. Hứa hàm thật thà nói thật bản thân cô cũng có một số suy nghĩ, ước mơ, nhưng chắc cô không thể làm được như những lời đàm Việt nói đâu. Không phải ai cũng được trời phú cho năng lực đó, Kiều tiểu thư thông minh nhanh nhẹn, chắc hẳn học cũng không khó. Đàm Việt lấy một tấm danh tiếp ra cười thật tươi. Nếu cô có thắc mắc gì có thể liên hệ với tôi. Dạ, được, hứa hàm nhận lấy danh tiếp nhìn tấm danh tiếp đẹp đẽ kia, mặt trên viết chủ tịch tập đoàn thương phó. Tập đoàn thương phó này nghe cũng khá quen tay, nhưng không hiểu sao hứa hàm lại quên mất mình nghe được ở đâu rồi. Cô có vấn đề gì à? Đàm Việt thấy cô ngây ngốc nhìn tấm danh thiếp kia thì hỏi. Không không, hứa hàm cảm thấy mình đang mất lịch sự, nhận danh thiếp nói. Cảm ơn anh, không có gì kiều tiểu thư. Đàm Việt tự lái xe tới, trong cốc xe đựng đầy rau dưa, đặt lên cả ghế sau, như không chỉ mang về cho mình ăn mà còn đi tặng cho người ta. Trước khi đi, đàm Việt còn liếc nhìn hứa hàm một cái đầy thâm ý, nói kiều tiểu thư, hẹn gặp lại. Hứa hàm vẫy vẫy tay, đàm tiên sinh đi cẩn thận. Sau khi đàm việt đi, hứa hàm vui vẻ đếm số tiền trong tay, lại ôm Hoàng Đại Tiên trước mặt vào lòng. Hoàng Đại Tiên không vui khi bị hứa hàm ôm vào trong lòng. Hứa hàm thủ thỉ hóa ra là mi linh thật, nếu không mi cũng phù hộ cho nguyện vọng thứ hai của ta cũng thành hiện thực đi. Sau khi Hoàng Đại Tiên được thăng cấp từ vật ăn nhờ ở đầu lên sủng vật trong nhà, hứa hàm tìm ra được thú vui mới vuốt ve bộ lông của Hoàng Đại Tiên. Đừng nghĩ Hoàng Đại Tiên là một con chồn hoang dại mà nhầm, lông trên người nó vô cùng mềm mại, lông xù xù bao quanh nó khiến những người đam mê vuốt lông động vật cực kỳ thỏa mãn. Hoàng Đại Tiên bị hứa hàm vuốt nhiều đến trợn trắng mắt cuối cùng nó khó chịu thả rắm. chồn đánh rắm rất thúi, có thể so với kịch độc. Buổi tối hôm đó chú họ của Kiều Vãn tình Kiều Tân Đức chạy chối chết cũng là do bị Hoàng Đại Tiên đánh rắm đấy. Hứa hàm bị người đến mức cô cảm thấy mình sắp thăng thiên luôn rồi. Do Hoàng Đại Tiên khiêu chiến quyền uy của chủ nhà, làm chủ nhà tức giận nên bị phạt nhịn đói một ngày. Hoàng Đại Tiên tuổi thân.jpg Buổi nói chuyện với đàm Việt có ảnh hưởng rất lớn tới hứa hàng. Đương nhiên cô chưa đua đòi hiện tại mình có thể mở quán ăn, đầu tiên cô quyết định đi tìm bà chủ của nông gia nhạc thực hiện bước thứ nhất theo lời của đàm Việt. Thật ra lượng tiêu thụ rau dưa của nông gia nhạc cũng không tính là rất lớn, có lẽ còn ít hơn so với trường học. Trong nháy mắt sức chiến đấu của hứa hàm được đẩy lên 100%. Cô hái một túi rau đi lên trấn trên tìm bà chủ của nông gia nhạc. Bà chủ của nông gia nhạc lại là một người phụ nữ mập mạp hứa hàm chưa nói xong đối phương đã không chút khách sáo ngắt ngang lời cô chỗ chúng tôi không thiếu rau dưa cô đi đi tôi không có thời gian cãi cọ với cô. Bà chủ à, rau nhà chúng tôi thật sự ngon hơn so với nhà người khác nếu không tin bà có thể ăn thử một chút. Nói rồi. Hứa hàm cầm quả dưa chuột ra, lại bị bà ấy đẩy về, kể cả ăn ngon tôi cũng không cần, cô thử đi hỏi nhà ăn của mấy khách sạn mới mở xem họ có cần không, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi. Hứa hàm không ngờ kết quả lại như vậy, nghĩ rồi cô nói, túi rau này coi như tôi tặng cho bà chủ tôi mang tới cũng khá mệt mỏi rồi, không muốn cầm về. Bà chủ nghe vậy, đôi mắt ánh lên sự tham lam, nhìn túi rau vừa tươi vừa ngon kia nói, đây là cô cho tôi, tôi sẽ không trả tiền cho cô đâu. Hứa hàm cười nói, đương nhiên là tôi tặng bà rồi, nhưng mà đây là số điện thoại của tôi, nếu bà có nhu cầu muốn mua có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Bà chủ không tình nguyện duỗi tay nhận lấy, hứa hàm không dây dưa nữa mà rời đi thẳng, rời khỏi nông gia nhạc cô lại lên trên trạm chuyển phát nhanh lấy rau củ nướng. Sau cuộc nói chuyện với Đàm Việt Hứa Hàm thấy rau củ nướng khá thú vị, liền mua mấy hộp về ăn thử, rồi lại lên Baidu cha quá trình làm cùng dụng cụ phát hiện muốn mua máy làm khô cần khoảng gần 4 vạn. Thật quá sức tưởng tượng của một người nghèo như cô, vì vậy cô quyết định trước đó sẽ tự làm rồi ăn thử, xem nó có ăn ngon thật không chứ không tùy tiện đầu tư, vì đến lúc ấy nhỡ không tiêu thụ tốt thì sẽ rất uổng phí. Đến khi cô về nhà thì trời đã tối, gần đây khẩu khẩu rất bám. Ban ngày cậu không thấy mẹ, đến khi thấy hứa hàm trở về thì sung sướng khua chân múa tay loạn cả lên, muốn được mẹ bế. Hứa hàm đi rửa tay không kịp ôm cậu, cậu nhóc còn khóc toáng lên. Tại sao con lại dính người thế này hả? Hứa hàm bế cậu nhóc lên, bạn nhỏ vui vẻ cọ cọ vào ngực hứa hàm ý đòi bú sữa. Trong nhà không còn người khác, hứa hàm cởi áo cho cậu bú. Nhìn khẩu khẩu gấp không chờ nổi vội bú, hứa hàm cho tay búng nhẹ cái chán của cậu cứ bảo là nhớ mẹ thật ra nhớ sữa chứ gì Khẩu khẩu không để ý tới cô, vui sướng bú sữa của mình. Nó nhớ cháu lắm luôn cả chưa cứ nhìn chằm chằm ra cửa. Bà nội kiều lắc đầu cười nói. Lúc chập tối vẻ mặt nó càng tủi thân, bà hỏi có phải nhớ mẹ không, nó còn a a, hai tiếng. Khẩu khẩu đã 6 tháng, dường như cậu có thể nghe hiểu một số câu người lớn nói, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một số câu nói đơn giản như đi ra ngoài chơi, có muốn được bế hay không, nhưng câu hỏi có nhớ mẹ không thì cậu vẫn chưa hiểu. Nhưng Hứa Hàm nghe xong vẫn vô cùng sung sướng, cô tưởng tượng cảnh thằng nhóc này mang vẻ mặt chờ đợi nhìn cửa nhà chờ bóng dáng của mình xuất hiện mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Hứa Hàm lập tức hào phóng không truy hỏi xem rốt cuộc khẩu khẩu nhớ mẹ hay nhớ sữa nữa, cúi đầu hôn mặt nhỏ của cậu nhóc. Khẩu khẩu vui vẻ rứt sữa ra, "A" một tiếng, nâng tay muốn sờ sờ mặt cô. Hứa Hàm hiểu ý cậu, cúi thấp mặt xuống, khẩu khẩu thỏa mãn ôm lấy mặt cô, hôn chẹp một cái mang theo vị sữa thơm thơm. Hứa hàm giờ khóc giờ cười, mấy ngày nữa cháu định lên trên thành phố xem ra không thể mang thằng nhóc này lên rồi. Bà nội kiều sững sốt cháu định lên thành phố làm gì. Tiền thuê nhà ở bên thành phố ích của cháu cũng sắp đến hạn rồi, cháu nghĩ dù sao cũng không ở nữa nên lên trả phòng rồi mang một số đồ cần thiết về đây. chương 13, dân trồng rau lên thành phố, lúc trước khi mà hứa hàm rời đi. Vì vừa mới trả tiền thuê nhà nửa năm cho chủ nhà, chủ nhà không trả lại tiền, hứa hàng không còn cách nào khác nên cứ để phòng lại nơi đó theo bà nội Kiều về thôn Đông Dương. Lúc ấy cô chỉ thu dọn qua một chút rồi đi nên trong nhà còn khá nhiều đồ. Hứa hàm đi qua đi lại, bán bán ném ném đồ không dùng đến còn đồ gì cần thiết thì gửi chuyển phát nhanh về nhà. Ban đầu cô định đi về trong ngày, để lại chút sữa bột cùng đồ ăn ở nhà cho khẩu khẩu. Nhưng với tình hình hiện tại, hơn nửa ngày khẩu khẩu không gặp cô đã hoảng rồi, hứa hàm suy nghĩ một chút rồi quyết định mang cậu nhóc theo. Bà nội kiều nghe không phải cháu mình định về ở trên thành phố thì thầm thờ vào nhẹ nhõm. Buổi tối bà chủ của nông ra nhà gọi cho hứa hàm. Đúng là nhanh bị vả mặt. Buổi chiều bà ta còn khó chịu đuổi hứa hàm đi, bây giờ bà ta còn vui tươi hớn hở tỏ ý muốn mua rau của hứa hàm, nhưng bà ta lại keo kiệt bùn xỉn ép giá tiền. Ví dụ như súp lơ, bình thường hứa hàm bán 4 tệ 1 cân, đối phương lại ép giá, nói cái gì mà cô nhập hàng ở trong chấn, nhờ người trong chấn chồng hộ rồi giá 1 tệ rưỡi 1 cân là tiện nghi cho cô khi súp lơ đều chỉ có 1 tệ 1 cân. Có lẽ hứa hàm hiểu được tiền thua được bên này cũng không giống với bên trường học nên cũng không quá quan trọng chuyện này nữa. Cô cũng không để tâm tới một chút tiền lãi ấy. Có lẽ ngày thường bên nông gia nhạc mua được rau ở một số nhà cung ứng với giá rất mềm nên khi cô tới bà chủ mới đuổi cô đi dứt khoát như vậy. Nhưng các món ăn ở nông gia nhạc lại vô cùng đắt nhìn chung các món khoảng 18 đến 22 đồng. Hứa hàm không ngại bọn họ kiếm được nhiều tiền, dù sao đó cũng là tài năng của bọn họ. Nhưng nghĩ dưới tình huống bọn họ kiếm được nhiều như vậy còn muốn ép giá với những người nông dân vất vả gieo chồng như cô thì trong lòng cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Bà chủ thái tôi chỉ có thể bán cho bà thấp hơn 2 năm giá bán bình thường, không thể nhiều hơn. Nếu bà cảm thấy không ổn thì hãy coi như buổi chiều tôi chưa tới. Bà chủ thái nói, giảm thêm một phần, 3 năm được không? Em gái ạ, thời buổi này chúng ta kiếm tiền đều không phải là dễ, làm vậy chúng ta đều có lợi, có phải không em? Trong lòng hứa hàm cười lạnh, tiếp tục cãi cọ cùng bà, ngại quá bà chủ thái, nếu giảm nhiều như vậy thì đến cả tiền xe tôi đi giao trên chấn trên còn không có. Đây là nhượng bộ lớn nhất tôi có thể làm rồi, nếu giảm thêm nữa thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Dường như bà chủ thái cũng mất kiên nhẫn, nói, dù sao tôi cũng chỉ ra giá từng đó, kiều tiểu thư xem có bán hay không. Tôi đang vội, xin phép cúp máy trước, kiều tiểu thư hãy nghĩ kỹ lại rồi liên hệ với tôi. Khi tức giận, Hứa Hàm cũng rất hay làm việc theo cảm tính nên cô trực tiếp ngắt điện thoại của bà chủ thái luôn. Nhìn thời gian cãi cọ dài 10 phút, Hứa Hàm cười khổ. Trước kia khi cô đọc tiểu thuyết, nhìn nhóm nữ chủ xuyên đến các thế giới đều giữ bình tĩnh, có đầu óc buôn bán, tự gây dựng sự nghiệp vô cùng thành công, rồi đến lượt cô. Thôi bỏ đi, cũng không biết nếu hôm nay đàm Việt là người gọi điện thoại cùng nói chuyện với bà ta thì anh ta sẽ làm như nào nhỉ? Hứa hàm không nhịn được lấy ra tấm danh thiếp đàm Việt cho cô, nhìn thấy mặt trên chẳng những có số điện thoại còn có số WeChat. Cô nhớ rõ đàm Việt nói cô có thể tìm anh để nói chuyện. Nếu không thì kết bạn WeChat rồi hỏi một chút. Hứa hàm nói liền làm cầm điện thoại tìm WeChat của đàm Việt rồi kết bạn. Không lâu sau đó yêu cầu được chấp nhận. Đàm Việt kiều tiểu thư. Hứa hàm là tôi. Tôi có làm phiền anh nghỉ ngơi không? Đàm Việt không đâu. Cuộc sống về đêm của tôi còn chưa bắt đầu. Cô có việc gì sao? Hứa hàm tôi định không bán rau cho bên nông gia nhạc nữa. Hứa hàm nhìn đến câu định không bán rau thì hơi ngại một chút. Nhưng cô vẫn kể lại toàn bộ cuộc cãi cỏ của mình với bà chủ thái cho đàm Việt nghe. Ở đầu bên kia, một lúc lâu sau cô vẫn chưa thấy đàm Việt trả lời nên hứa hàm đành đi thay tã cho khẩu khẩu trước. Lúc trở về thấy đàm Việt trả lời bằng tin nhắn giọng nói. Hứa hàm mở ra, giọng nói ấm áp của đàm Việt phát ra ngoài tràn ngập không gian yên tĩnh trong phòng, làm người ta không nhịn được cảm thấy thích thú. Hứa hàm nhịn cảm giác ngại ngùng trong lòng tập trung lắng nghe. Đàm Việt từ đầu cô đã hiểu nhầm mục đích của mình rồi. Nếu rau nhà cô ngon hơn rau nhà khác khiến cho tất cả mọi người đều thích ăn thì cô còn có thể tăng thêm giá lên nữa cơ. Như rau súp lơ mà cô nói cô có thể bán lên cho bà ta tới tận 6 tệ một cân. Khi đó bà ta sẽ cảm thấy rau nhà cô đặc biệt rồi có hứng thú với rau nhà cô. Cô cứ làm như vậy bà ta sẽ cảm thấy rau nhà cô càng quý, khả năng bán được sẽ càng cao hơn. Hứa hàm. Nghĩ đến bà chủ mập mạp keo kiệt bồn xỉn kia, vẻ mặt sung sướng của bà ta khi được cô tặng rau miễn phí, Hứa Hàm nghi ngờ tính khả thi của phương án này. Hứa Hàm cũng trả lời lại bằng giọng nói, "Bà chủ kia rất keo kiệt còn chưa chắc bà ấy sẽ mua rau nhà tôi. Hơn nữa hiện tại tôi đã chờ mặt với bà ta rồi, giờ muốn tăng giá thì càng khó hơn." Đàm Việt trả lời lại rất nhanh tin nhắn dài 2 giây. Hứa hàm bấm mở nghe, là một tin nhắn với giọng điệu trêu chọc âm thanh của đàm Việt cũng mang theo ý cười, giọng cô hay như này không làm ca sĩ thì phí thật đấy. Kiều vãn tình chính là người đẹp có giọng nói ngọt ngào trong truyền thuyết. Giọng của cô ấy ngọt ngào hoạt bát nghe xong mà cả người mê mẩn theo luôn. Hứa hàm ngượng ngùng không dám dùng tin nhắn giọng nói để trả lời đàm Việt nữa cô gõ tin nhắn gửi qua, đàm tổng đừng trêu tôi chúng ta tiếp tục nói chuyện chính đi. Điện thoại hiển thị đàm Việt vẫn đang thu âm chuẩn bị gửi tin nhắn Hứa hàm kiên nhẫn chờ anh trả lời Anh vừa trả lời một phát cô nhấn mở ra ngay Đàm Việt nếu bà chủ nông ra nhạc không quay lại tìm cô Cô lại trở về tìm bà ấy dựa vào giá bà ấy đưa ra bán cho bà ấy Chờ đến khi danh tiếng bên mình vang xa Mọi người đều thích ăn rau của nhà cô thì cô lại tìm bà ấy kéo giá lên Khẳng định lúc đó bà ấy sẽ không từ chối đâu Đàm Việt ở giai đoạn đầu này cô cứ coi như là trả phí tuyên truyền đi, bình thường người ta quảng cáo cho thương hiệu của mình toàn tốn mấy chục đến cả trăm vạn cô cùng lắm chỉ hết vài trăm. Nghĩ như vậy có phải cô cảm thấy thoải mái hơn rồi không? Hứa hàm có lẽ vậy, lời này của đàm Việt như một chìa khóa mở ra cánh cửa mới trong suy nghĩ của hứa hàm Thật ra bán rau cho bên nông gia nhạc thì lượng rau cần bán cũng không quá lớn ít hơn rất nhiều so với trường học. Cho nên cô cũng không quá thiệt. Quan trọng nhất là cô sẽ mượn danh tiếng của bên đó mà tuyên truyền cho rau của nhà mình. Hứa Hàm cảm thấy vui vẻ. Sau khi xử lý việc bên nông gia nhạc xong, Hứa Hàm lên thành phố ít còn bà nội Kiều ở nhà. Vì phải ba ngày mới phải giao rau cho bên nông gia nhạc một lần nên trong thời gian Hứa Hàm rời đi cô nhờ bà nội Kiều đi giao rau giúp mình một hôm. Dù sao cùng lắm cô cũng chỉ đi ba ngày thôi. Tuy nhân phẩm của Kiều Vãn tình không được xem là tốt nhưng cũng không phải là cô ấy không có một người bạn nào. Cô ấy có một cô bạn khá thân tên là Đường Nguyệt Nguyệt trong thời gian Hứa Hàm trở về quê vẫn luôn liên lạc với cô ấy. Lần này lên thành phố X Hứa Hàm định mang thêm một chút rau đi để ăn. Nhưng mang thêm khẩu khẩu mà phải sách theo rau thì rất nặng, lại còn cồng cành nữa. Vì thế cô nướng rau củ theo cách mà cô mới xuất được ở trên mảng. Hứa Hàm lấy một rổ đậu bắp, cà rốt, khoai lang tím, khoai tây cùng một số trái cây khác như táo chuối để nướng. Lò nướng nướng rất chậm, phải mất vài tiếng đồng hồ mới nướng xong. Sau khi rau củ được nướng xong, hứa hàm gấp gáp đeo găng tay cách nhiệt vào rồi nếm thử ngay một miếng. Ngon thật sự là ngon. Tất cả rau củ đều được nướng chín giòn. Rau nhà cô ăn không cũng đã rất ngon rồi, sau khi được nướng chín thì hương vị của nó không bị mất đi chút nào cả. Ngược lại, sau khi được chế biến thì chúng càng trở nên hấp dẫn hơn, ngon hơn rất nhiều so với rau củ nướng mà hứa hàm mua trên mạng. Nhất là đậu bắp vốn dĩ hứa hàm cũng không quá thích ăn đậu bắp nhưng sau khi nướng lên nó lại rất giòn ăn ở trong miệng giòn giòn như snack nách khoai tây. Thêm vào đó, sau khi nướng xong, chỗ rau củ quả ấy vẫn còn xanh tươi như lúc ban đầu, không bị đổi màu chút nào cả. Bà nội kiều cùng gì lý ăn thử cũng đều khen rằng rất ngon. Mấy hôm trước Hoàng Đại Tiên bị hứa hàm phạt nhịn đói, mấy hôm nay nó đều làm loạn với cô, nhưng cũng vì chỗ rau củ nướng này mà nó bị thu phục ngoan ngoãn trở lại. Hứa hàm dứt khoát nướng thêm một ít làm cả rau củ nướng mặn lẫn ngọt tặng một ít cho dì lý cùng dì chu Chỗ còn lại để ở nhà cho bà nội kiểu ăn, với cả cho một chút vào trong túi mang lên trên thành phố. Mang theo khẩu khẩu mà ngồi xe khách đi thì rất mệt. Vì thế hứa hàm cắn răng trực tiếp đặt một cái máy bay để đi. Xa cách nửa năm quay trở lại mảnh đất này trong lòng hứa hàm không chút dao động. Đừng nguyệt nguyệt lái xe của mình đến sân bay đón cô. Ôi thiêu vãn tình, không phải cậu về quê trồng trọt à, tại sao không đen đi chút nào vậy? Đường Nguyệt Nguyệt nhìn bạn mình vẫn trắng nõn nả như cũ, trong lòng cảm thấy ông trời thật bất công. Chẳng bù cho tớ, ngồi trong nhà suốt mà vẫn bị đèn điện chiếu đen cả người đây này. Ngày thường hứa hàm cũng rất chăm chỉ bôi kem chống nắng, hơn nữa mùa đông ánh mặt trời cũng không quá gai gắt đúng là cô không bị đen đi. Hơn thế, sau khi trở về quê cả thể xác và tinh thần của cô đều được thư giãn, cuộc sống bình yên, hạnh phúc làm da rẻ của cô càng trắng trẻo hơn. Vì hôm nay ra ngoài nên cô trang điểm nhẹ cả người cô sáng bừng hẳn ra chẳng giống một cô gái từ nông thôn lên thành phố chút nào cả. Khủ khủ, hứa hàm trái lòng an ủi đường nguyệt nguyệt thật ra tớ có ra ruộng làm bao giờ đâu toàn ở nhà trông con. Cậu đừng lừa tớ à giờ tớ mới để ý khẩu khẩu tỉnh rồi thằng bé đáng yêu thật đấy tớ có thể bế nó một cái không đường Nguyệt Nguyệt nhìn khẩu khẩu trong ngực hứa hàm đang từ từ tỉnh lại ánh mắt sáng lên nhìn khẩu khẩu mềm mại trông cực kỳ đáng yêu bộ dáng đang ngái ngủ của cậu càng làm tâm hồn thiếu nữ của đường Nguyệt Nguyệt rung động hứa hàm vui vẻ nói đương nhiên rồi khẩu khẩu ra mẹ nuôi ôm nào đường Nguyệt Nguyệt vui vẻ ôm lấy khẩu khẩu từ trong tay cô tuy rằng khẩu khẩu bám mẹ nhưng cũng không kén chọn người bế mình. Khẩu Khẩu được Đường Nguyệt Nguyệt ôm vào lòng, chớp chớp đôi mắt nhìn hứa hàng. Đường Nguyệt Nguyệt lại trêu đùa cậu, sâu ngủ của cậu liền cưỡng chế bị bắt đi, cậu nhóc bắt đầu hưng phấn khuay tay múa chân. Đường Nguyệt Nguyệt chưa bế trẻ con bao giờ, vì vậy cô ấy không biết điều chỉnh lực tay sao cho vừa phải. Khẩu Khẩu vừa cựa quậy một cái thì cô ấy mất đà, đầu của Khẩu Khẩu đập ngay vào mặt Đường Nguyệt Nguyệt. Do đó, có một dấu son đỏ thắm đã được Đường Nguyệt Nguyệt vô tình để lại trên trán của bạn nhỏ Khẩu Khẩu. Đường Nguyệt Nguyệt Hứa hàm, hứa hàm nhìn dấu son môi đỏ chót trên chán con mình, giờ khóc giờ cười tìm khăn giấy lao cho cậu nhóc nói, bà gì quái đàn này, đừng động tay động chân với con tớ có được không, nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Tớ không phải, tớ không có, rõ ràng là con cậu muốn tớ hôn nó trước. Nhất định là khẩu khẩu yêu thầm gì, đúng không khẩu khẩu. đường nguyệt nguyệt làm mặt quỷ cho khẩu khẩu xem, khẩu khẩu cười khanh khách ngay lập tức. Ba người đùa suốt đường đi, vì sân bay gần nhà trước kia hứa hàm thuê nên cô tới đó trước. Chủ nhà biết cô muốn tới đây, lại được cô Yến Khanh nhờ vả nên vô cùng tận tâm gọi cho trợ lý vương kiêu của cô Yến Khanh bảo anh ta rằng kiều vãn tình đã trở lại. Trùng hợp vương kiêu đang ở cạnh cô Yến Khanh nên cô Yến Khanh cũng biết được việc này. Hiện tại cô Yến Khanh cũng đưa cháu của mình về thành phố X trước mắt cũng đang ở gần đây anh nghĩ nghĩ rồi bảo Vương kêu lùi lại lịch trình hôm nay của mình, lái xe đến nhà Kiều Vãn Tình. Cháu của cô Yến Khanh năm nay 3 tuổi cực kỳ dính anh, một hai muốn đi cùng anh. Cô Yến Khanh cảm thấy không phải việc gì lớn nên mang nó đi theo. Chương 14, lại gặp mặt lần nữa. Đồ đạc của Kiều Vãn Tình cũng không nhiều, bởi vì cô ấy muốn sống cuộc sống giàu sang nên đồ đạc cũng vô cùng xa xỉ, vì thế trên này chỉ có chút đồ hàng hiệu, quần áo cùng đồ trang điểm. Sau khi khẩu khẩu ngủ Hứa Hàm đặt nó nằm trong phòng ngủ rồi cùng Đường Nguyệt Nguyệt dọn dẹp lại đồ đạc, dọn xong thì cô ngồi chờ đơn vị chuyển phát nhanh tới để chuyển đồ về. Lần trước khi Hứa Hàm về quê cô cũng đã mang kha khá đồ về rồi nên hai người dọn xong rất nhanh. Hứa Hàm gọi điện thoại cho chủ nhà để bàn giao lại phòng ở. Lúc này Khẩu Khẩu cũng tỉnh, Hứa Hàm bế cậu lên đổi tã giấy cho cậu. Đường Nguyệt Nguyệt nhìn Hứa Hàm nhanh nhẹn thay tã cho Khẩu Khẩu thì vô cùng bất ngờ. Tớ không ngờ là cậu lại quyết định về quê sống thật đấy. Tớ còn cho rằng cậu muốn ở chỗ này với cô Yến Khanh cơ. Hứa hàm vẫn dùng lý do cũ để giải thích mang thai xong tớ nghĩ lại khá nhiều chuyện. Về sau cậu định như nào, một cô gái lại mang theo đứa trẻ, cậu cũng biết. Đương nhiên hứa hàm biết một cô gái mang theo đứa trẻ không dễ dàng, nhưng trước mắt cô cũng không còn cách nào tốt hơn, nói, đi được bước nào đến bước đó. Cậu có nghĩ cho cô Yến Khanh nhận lại con, cậu vẫn còn trẻ như vậy mà. Kiều vãn tình còn chưa được 25 tuổi, đúng là còn rất trẻ. Nhưng cô ấy lại nhất quyết mang theo con của cô Yến Khanh, chẳng ai hiểu cô đang nghĩ cái gì. Hay là giọng nói đường nguyệt nguyệt có chút do dự, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định với anh ta. Làm gì có chuyện đó, tớ đã bỏ ý định đó từ lâu rồi. Hứa hàm mặc tả giấy cho khẩu khẩu, khẩu khẩu còn không chịu phối hợp với cô, khua chân nhỏ của mình liên tục. Hứa Hàm liền duỗi tay vỗ vỗ mông cậu, sau đó xoa xoa bụng nhỏ của cậu, khẩu khẩu cho rằng Hứa Hàm chơi cùng mình mà vui vẻ cười khanh khách lộ ra hai cái răng sữa nhọn nhọn, khẩu khẩu cười hạ hết tay chân xuống. Hứa Hàm nhanh chóng mặc xong quần cho cậu. Cô thấy Đường Nguyệt Nguyệt còn muốn nói nhưng lại thôi, nên cô đành chuyển đề tài. Hứa Hàm nói trong túi tớ có rau củ nướng, cậu có muốn nếm thử một chút không? Quả nhiên lực chú ý của Đường Nguyệt Nguyệt bị rời đi, lấy rau củ nướng từ trong ba lô của Hứa Hàm ra. Đường Nguyệt Nguyệt thấy đó là một chút rau dưa màu xanh xanh được bọc trong túi bóng, nhìn qua thì chưa thể đánh giá được hương vị của nó. Nhưng Đường Nguyệt Nguyệt vẫn mở ra, lấy một miếng khoai lang ra ăn, nhai nhai hai cạnh ánh mắt cô nàng sáng lên qua, ngon quá. Ngày thường Đường Nguyệt Nguyệt thấy hứa Hàm khen rau nhà mình ngon cô còn tưởng hứa Hàm khoác lác. Nhưng hôm nay ăn thử một lần, Đường Nguyệt Nguyệt lập tức thay đổi thái độ. Đúng là ăn rất ngon, tay nghề của cậu tiến bộ vượt bậc từ bao giờ đấy. Đường Nguyệt Nguyệt ăn nhưng không quên làm nhảm, rau này thật sự là cậu chồng hả? Giòn với ngon thật đấy, đúng rồi, không phải tớ bảo tớ về quê trồng rau à? Nói rồi hứa hàm cho khẩu khẩu bú sữa, nhưng khẩu khẩu lại bị đồ ăn của đường Nguyệt Nguyệt hấp dẫn, thấy đường Nguyệt Nguyệt ăn rất ngon nên thèm quá mà quên cả sữa của mình. Cậu nhìn đồ ăn trên tay đường Nguyệt Nguyệt mà chảy đầy nước miếng. A, khẩu khẩu đây là muốn ăn à? Đường Nguyệt Nguyệt nhìn nó, ngây ngốc hỏi. Thằng bé nhỏ như vậy cũng ăn được hả? Tớ vẫn cho rằng mấy đứa nhỏ chỉ biết uống sữa thôi cơ. Thằng nhóc này thèm ăn nhiều thứ lắm, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn một chút. Hứa hàm lấy khoai lang tím cho khẩu khẩu ăn. Rằng cậu mới mọc ra một chút chưa cắn được cũng chưa biết cắn nên chỉ mút mút giống như khi uống sữa. Khẩu khẩu vui vẻ mút khoai lang tím, hứa hàm cười gõ nhẹ mũi cậu nhóc nhóc tham ăn. A nha, khẩu khẩu nhìn hứa hàm gõ mình thì hưng phấn kêu lên. Khẩu khẩu mới 6 tháng, mới biết phát âm đơn giản theo bản năng. Hứa hàm rất khoát giữ lấy tay nhỏ của cậu chàng trai trẻ từ nơi nào đến đây. Cười sung sướng như vậy có phải sắp có chuyện gì tốt không? Khẩu khẩu không nghe hiểu lời cô nói nhưng khi hứa hàm nói chuyện với cậu thì cậu vẫn rất nề mặt cô cười cười. Đúng lúc này chuông cửa nhà hứa hàm vang lên. Hả, chủ nhà tới nhanh như vậy hả tớ đi mở cửa. Đường Nguyệt Nguyệt buông đồ ăn vặt chạy đi mở cửa, ngoài cửa lại không phải là chủ nhà béo béo lùn lùn mà lại là một người đàn ông xa lạ mang theo một đứa trẻ. Người đàn ông này vô cùng đẹp trai, dáng người thon dài, không biết là từ chỗ nào rơi xuống. Đường Nguyệt Nguyệt không nhận ra cô Yến Khanh. Dạ, anh tới tìm ai thế? Kiều vãn tình ở chỗ này đúng không? Người đàn ông này làm cho người ta cảm thấy hơi áp lực. Đường Nguyệt Nguyệt hỏi, đúng rồi anh là, cô ấy ở đây đúng không? Ở đây. Nhìn đối phương không giống người xấu. Đường Nguyệt Nguyệt gật đầu nói, hoàn toàn không biết mình đã bán đứng bản thân của mình. Hứa hàm chỉnh lại quần áo, ngầm đầu lên nhìn người mới đến thì bất ngờ một chút, rồi nhíu mày, sao anh lại tới đây? Không đúng, làm sao anh lại biết cô ở chỗ này, hơn nữa lại trùng hợp tới đây. Nghe nói mọi người lên đây, tôi tới thăm khẩu khẩu. Ánh mắt cô Yến Khanh rời đến người khẩu khẩu. Lần trước khẩu khẩu đã gặp cô Yến Khanh, dường như cậu nhóc nhận ra anh, vừa thấy anh liền a a hai tiếng, vươn cái tay mập mạp ra cầu ôm ôm. Hứa hàm, cô không dám nhận đây là con của mình. Đừng nguyệt nguyệt cảm nhận được bầu không khí hơi kỳ lạ, lúc này mới chú ý tới khuôn mặt của khẩu khẩu giống giống với người đàn ông này. Đến hiện tại cô mới biết được đây chính là cố tổng cố Yến Khanh người làm bạn thân của cô chết mê chết mệt. Trời, chuyện hiện tại là như nào vậy? đường Nguyệt Nguyệt thấy không khí giữa họ quá kỳ lạ nên lặng lẽ chuồn đi cô nàng cũng không quên lấy rau củ nướng mình đang ăn giờ làm người tàng hình. cô Yến Khanh nhìn khẩu khẩu khóe mắt có chút vui vẻ tiến lên hai bước nói cho tôi bế con một chút. chưa cần hứa hàm trả lời đứa trẻ ăn cây táo rào cây sung đã tự mình nghiêng nửa người ra rồi. hai con cái lớn không giữ được hứa hàm yên lặng cảm thán trong lòng mặc kệ cô Yến Khanh bế khẩu khẩu cô Yến Khanh bế khẩu khẩu rất chắc tay khẩu khẩu tung tăng nhảy nhót trong lòng anh. Tiếp đó Khẩu Khẩu còn trừng mắt nhỏ tò mò nhìn cô Yến Khanh anh đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nhỏ của Khẩu Khẩu. Rõ ràng là Khẩu Khẩu cũng thích chơi đùa cùng cô Yến Khanh được anh nhéo mũi cười nhéo hết cả mắt. Lúc này bé trai đi cùng cô Yến Khanh tới kéo kéo tay áo anh. Cô Yến Khanh cúi đầu xem nó, sao vậy Nguyên uyên Hứa hàm còn đang đau lòng vì con trai không biết cố gắng của mình thì bỗng nhiên ngẩn đầu. uyên uyên cố Minh uyên Lúc này cô mới đem lực chú ý rời tới bé trai đi cùng cô Yến Khanh Nhìn qua thì cậu nhóc này khoảng 4 năm tuổi, tóc hơi vàng, gương mặt xinh xắn. Cô nhớ trong sách có nói mẹ nam chủ là người Pháp Lai nên nam chủ cũng có thể coi là con Lai. Chỉ là nhìn sắc mặt của cậu nhóc không được tốt lắm, trông có vẻ ốm yếu. Trong sách cũng có nói khi còn nhỏ thân thể cố Minh uyên không được tốt thường xuyên bị ốm. Giờ phút này cố Minh uyên vẫn còn là một đứa nhỏ, không nhìn ra được bộ dáng nam chủ bá đạo ở tương lai. Mắt cậu trông mong nhìn rau củ nướng trong tay Đường Nguyệt Nguyệt có thể nhìn ra được là cậu nhóc đang rất muốn ăn món này. Đường Nguyệt Nguyệt chú ý tới ánh mắt của cậu đưa cái chỗ rau củ nướng trong tay qua, bạn nhỏ cũng muốn ăn hả? Cố Minh viên sợ hãi nhìn cô Yến khanh một cái. Thấy anh gật đầu đồng ý cậu mới dám tới nhận cầm một miếng cho vào trong miệng ánh mắt sáng lấp lánh rồi nói ăn thật ngon. Cô Yến khanh dịu dàng dơ tay xoa xoa đầu của cậu hứa hàm sốt ruột nhìn phòng đầy người trong lòng cô có nhiều cảm xúc khó tả không thể tưởng tượng được cô lại được gặp mặt nam chủ một cách chính diện như này cố tình đứa trẻ ngốc không biết thế sự nhà cô được cố yến khanh ôm còn nghiêng đầu nhìn cố minh uyên cố minh uyên đang ăn rất ngon ngẩng đầu lên xem khẩu khẩu thấy như vậy còn tưởng khẩu khẩu muốn ăn bèn lấy đậu bắp cho cậu nhóc khẩu khẩu còn cười khanh khách trên vai cố yến khanh chơi cùng cố minh uyên tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy Cô Yến Khanh thấy hứa hàm nhìn chằm chằm cố Minh Uyên với vẻ mặt khó chịu thì sờ sờ mũi nói, đây là cố Minh Uyên, cháu trai của tôi. Hứa hàm nghe lời giới thiệu này của cô Yến Khanh như lời giải thích với cô rằng đó không phải là con anh, nhưng tiếc rằng trong lòng hứa hàm đang có quá nhiều cảm xúc nên cô không mấy quan tâm đáp ừ. Cô Yến Khanh nhìn đồ đặc xung quanh mình đã được dọn dẹp xong, không chút để ý hỏi cô định rời khỏi thành phố ít thật à. Trong lòng hứa hàm đang khó chịu, nói chuyện cũng chẳng chừa chút mặt mũi nào cho cô Yến Khanh, nếu không thì sao? Anh chẳng cưới tôi, tôi ở đây làm gì nữa? Hứa hàm nói xong lời này đang xấu hổ đến chết thì chuông cửa lại vang lên lần nữa. đường nguyệt nguyệt đi mở cửa, lần này là chủ nhà tới. Ông ta nhìn một phòng đầy cười, ánh mắt chuyển đến cô Yến Khanh đang bế đứa nhỏ, vội cười nói cố tiên sinh cũng ở đây à? À, đang hỏi tại sao chẳng có lý do gì cô Yến Khanh lại tới đây, hóa ra là do vị chủ nhà này mật báo. Cô Yến Khanh gật đầu một cái. Vốn dĩ ấn tượng của hứa hàm với người chủ nhà này cũng chẳng tốt đẹp gì rồi, biết ông ta mật báo cho cô Yến Khanh thì vẻ mặt cô càng trở nên xấu hơn, lạnh lùng nói chủ nhà ông tính lại tiền giúp chúng tôi, chúng tôi không định tiếp tục thuê nhà theo lý mà nói ông nên trả tiền đặt cọc cho chúng tôi, đúng chứ? Khi Hứa Hàm mới trọng sinh xuyên vào Kiều Vãn Tình thì Kiều Vãn Tình mới dọn vào đây được 2 ngày, lại vừa ký hợp đồng thuê 1 năm, hơn nữa đã thanh toán nửa năm tiền thuê nhà. Phòng này là phòng có một phòng khách, một bếp và một toilet, 1 tháng tiền thuê là 2500. Khi ấy Kiều Vãn Tình mang bà nội Kiều lên để chăm sóc cô ấy, chung cư trước kia Kiều Vãn Tình ở khi còn độc thân nhỏ nên cô ấy dọn tới nơi này. Lúc đó cô ấy cũng mới nhận được 20 vạn từ cô Yến Khanh, lại cảm thấy sau khi mình sinh đứa trẻ có thể gả vào nhà giàu nên vô cùng hào phóng, mắt chưa chớp một chút đã trả hết tiền thuê nhà rồi. Sau đó hứa hàm cùng bà nội Kiều về nông thôn, vốn dĩ cô còn bàn bạc với chủ nhà để trả phòng lại, lấy lại tiền đặt cọc của mình. Kết quả chủ nhà lại vô cùng xấu tính tỏ ý không trả lại một xu nào cho cô. Tiếc rằng khi đó hứa hàm mới ở cửa xong, cô không có tinh lực ẩm ý với ông ta, lại không biết mình có thể ở nông thôn được bao lâu nên cũng không so đo với ông ta nữa chỉ là cô đã thầm ghim ông ta trong lòng mà thôi. Chà chà, chủ nhà ân cần cười nói. Trong nửa năm này nhà các cô cũng không ở được bao lâu, phí điện nước hay phí quét tước gì đó tôi cũng không thu. Hứa hàm hơi bất ngờ trước thái độ thay đổi chóng mặt này của chủ nhà, nhưng nghĩ đến việc ông ta mật báo cho cô Yến Khanh thì cô cũng hiểu ra. Cô Yến Khanh nghe xong thì từ từ nói, nửa năm nay cô ấy cũng không ở, ông cũng định thua tiền thuê nhà ư. Cái này nhưng đúng là nửa năm nay cô ấy vẫn giữ căn phòng này mà chủ nhà không cười nổi nữa. Nửa năm nay tôi cũng chưa cho người khác thuê, cũng không thể để tôi lỗ vốn chứ. Hứa hàm nghĩ lại thái độ nửa năm trước của chủ nhà, cô vô cùng tức giận, bây giờ lại đang có người bảo kê, cô cũng bạo gan hơn một chút, nói, nửa năm trước tôi tìm ông để trả phòng, ông không cho tôi trả còn bảo tôi có bản lĩnh thì đi thiện còn gì. Vẻ mặt chủ nhà cứng đờ, ông ta im lặng một lúc lâu, dường như đang đấu tranh tâm lý trong lòng, hay là thế này đi tôi giảm cho kiều tiểu thư tiền thuê một tháng được không? Như thế tôi cũng lỗ vốn rồi, cô cũng lãi được tận 2.500 còn gì. Hứa hàm cũng không nghĩ đến chuyện đòi toàn bộ tiền về, nhưng dù sao thì cô vẫn cảm thấy khó chịu trước thái độ của chủ nhà. Cô Yến Khanh đứng một bên lạnh lùng nói, ba tháng. Nhưng, đừng để tôi nói lần thứ hai. Cô Yến Khanh đổi tay bế khẩu khẩu cẩn thận đút cho cậu ăn, giọng điệu không chút khách sáo. Tôi cũng rất mệt, chủ nhà, cuối cùng chủ nhà đành nhịn đau trả lại tiền thuê nhà 3 tháng cùng tiền đặt cọc của Hứa Hàm tổng cộng 1 vạn năm. Hứa Hàm nhìn số tiền này thì mí mắt cô hơi giật giật một chút. Tuy rằng hành vi này hơi giống cướp tiền của người ta nhưng cũng sảng khoái thật đấy. Cảm ơn anh nhé, Hứa Hàm nói bế khẩu khẩu từ tay cô Yến Khanh. Không thể không nói, vừa rồi cô Yến Khanh cũng khá ngầu. Cô Yến Khanh nói, để thể hiện lòng biết ơn của mình, Kiều tiểu thư mời tôi cơm tối đi. Hứa hàm, chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 15, tạo ấn tượng tốt với nam chủ. Cố ra, người giúp việc bưng khay trà lên, trên khay là hai ly trà nóng hôi hổi. Khi đến gần sofa thì vương kêu ngăn bà ấy lại, bưng một ly trà từ khay lên, đưa cho người phụ nữ đang ngồi ung dung trên sofa, mời phu nhân dùng trà. Người phụ nữ kia nhận lấy, không nói gì. Vương Kiêu lại bưng ly còn lại đưa cho cô gái đang ngồi bên cạnh, mời đàm tiểu thư dùng trà. Đàm tiểu thư nhận lấy, lễ phép cười với anh ta cảm ơn anh. Cháu đã đến đây rồi, vậy Yến Khanh đâu? Cô phu nhân uống một bụng trà rồi hỏi Vương Kiêu. Vương Kiêu nói, hiện tại cố tổng đang có việc nên có lẽ anh ấy không về kịp à? Có việc, việc gì, nó không muốn dành thời gian về ăn cơm chiều với bác à? Vương Kiêu im lặng, cô phu nhân cố nén tức giận nói, gọi điện thoại cho nó. Vương Kiêu không dám cãi lời cố phu nhân, lấy điện thoại ra gọi cho cô Yến Khanh. Đàm tiểu thư buông chén trà xuống, cười nói, thật ra anh ấy không về cũng không sao bác ạ. Dù sao về sau cháu cũng ở trong nước, sớm muộn gì cũng gặp nhau. Nếu anh ấy đang bận thì cứ để anh ấy bận trước đi ạ. Cháu không biết đâu, hiện tại nó đang rời sự nghiệp của mình sang thành phố C, khó có dịch trở về một chuyến. Thế ạ, đàm tiểu thư nhìn lá trà trong ly. Anh ấy vẫn giỏi như trong trí nhớ của cháu vậy, vô cùng thông minh, kinh doanh cũng rất giỏi. Đuôi mày cố phu nhân tràn đầy ý cười. Bà buông chén trà xuống, nói, làm ăn giỏi thì được ích lợi gì, thành ra lập nghiệp cũng chỉ mới hoàn thành được một nửa. Cháu xem nó đấy, hôm qua bác dặn nó nay nhất định phải về ăn cơm chiều lại quên cả về, chắc là đi gặp đối tác bàn bạc làm ăn đây. Đàm tiểu thư dịu dàng cười, anh ấy bận bác cứ để anh ấy bận đi ạ. Cơ hội cũng vô cùng quan trọng, có cơ hội phải tranh thủ ngay. Bác cháu mình đã lâu chưa gặp nhau rồi, được nói chuyện cùng bác cháu rất vui đấy à. Vẫn là cháu hiểu chuyện, cố phu nhân thở dài nói. Yến Khanh vẫn còn quá sốc nổi, giống ba nó, làm chuyện gì cũng không bàn trước với người khác. Thật ra cháu cũng không nghĩ cháu ra nước ngoài nhiều năm như vậy thế mà khi trở về anh ấy vẫn độc thân. Cháu còn cho rằng một người được người khác ngưỡng mộ như anh ấy đã kết hôn từ sớm rồi cơ. Được ngưỡng mộ là một chuyện nhưng nó lại không chịu tìm. Bác cũng không muốn nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con cái, nó thích là được. Nhưng nó đã 30 tuổi rồi, giờ lại chẳng để ý tới chuyện này, bằng tuổi như nó bây giờ con của người ta chạy lon ton rồi, làm sao bác không vội được. Đàm tiểu thư cười khẽ ai cũng như vậy bác ạ, bố mẹ cháu cũng gấp lắm, hai người họ còn hận không thể tìm một người nào đó để cho cháu kết hôn ngay ấy. Đàm tiểu thư nói chuyện không phải là cố tình mà là nói hùa theo nhưng lại nói chúng vấn đề mà cố phu nhân lo lắng nên dần dần lấy được ấn tượng tốt của bà với mình. Bên này, hứa hàm chuyển phát nhanh hết đồ đạc xong thì trả phòng. Cô Yến Khanh vừa mới giúp đỡ cô yêu cầu cô mời cơm cũng coi như hợp tình hợp lý nên hứa hàm không tiện từ chối. Bọn họ đi tiệm cơm tên là Lưu Hương Nguyền tiệm cơm này khá nổi tiếng ở thành phố Ích Đồng thời rất khó đặt chỗ. Nhưng do ở đây có cô Yến Khanh nên việc lấy chỗ chẳng có vấn đề gì, họ chỉ cần trực tiếp đến ăn là được. Lúc đi, vốn dĩ hứa hàm muốn ngồi xe của đường Nguyệt Nguyệt đi, nhưng ghế sau xe của đường Nguyệt Nguyệt để nhiều đồ quá nên không ngồi được mà hứa hàm phải bế khẩu khẩu lại không thể ngồi trước. Hứa hàm đành vứt hết mặt mũi lên xe của cô Yến Khanh cùng ngồi ghế sau mắt lớn chừng mắt nhỏ với nam chủ. Cô muốn nhân cơ hội này tạo ấn tượng tốt với nam chủ. Hứa hàm không có liêm sỉ cảm thấy mình có thể làm được. Vì thế hứa hàm lộ ra một nụ cười vô cùng giả chân do củ nướng vừa nãy ăn có ngon không cháu Ăn ngon ạ, cố Minh Nguyên chậm rãi gật gật đầu, liếm môi dường như đang cảm nhận lại hương vị của món ấy, nâng khuôn mặt nhỏ nhìn hứa hàng Dì mua ở nơi nào vậy ạ, cái đó không phải mua đâu, là dì tự làm đó Wow, cậu nhóc lập tức bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ hứa hàm. Dì giỏi thật đấy Cố Minh Viên là nam chủ, giá trị nhan sắc vô cùng cao, lại là con lai, like, so với những đứa trẻ bình thường có một vẻ đáng yêu khác biệt. Bà dì quái gở hứa hàm chừng to đôi mắt đen láy nhìn nó trong lòng thì hét chói tai. Thật đáng yêu a a a thật muốn sờ sờ một chút. Khụ khụ, nếu cháu thích ăn nó, chờ khi cháu về gì cho cháu một ít. Hy vọng cháu sẽ nhớ kỹ hôm nay đã ăn ké đồ ăn của dì để về sau nếu cháu có thật sự tranh chấp với con của dì thì hãy nhớ đến hôm nay mà nương tay với nó. Hai mắt cố minh viên sáng lên cảm ơn dì ạ. Cô Yến Khanh ngồi phía trước lái xe nghe hai người ở đó nói chuyện với nhau thì gương mặt hơi vui vẻ. Không hiểu tại sao anh cảm thấy người phụ nữ kiều vãn tình trước kia lợi dụng thủ đoạn để ngủ với anh một đêm rồi muốn anh chịu trách nhiệm hoàn toàn khác so với kiều vãn tình ở trước mắt này. Người trước mắt này đáng yêu hơn nhiều. Lúc này, điện thoại của cô Yến Khanh đổ chuông. Cô Yến Khanh nhìn thấy là của Vương kêu gọi đến nên cũng không kiêng rè trực tiếp bấm nhận kết nối với Bluetooth trên xe chuyện gì. Phu nhân bảo ngài trở về một chuyến, đàm tiểu thư đến đây. Cô Yến Khanh, anh liếc mắt nhìn hứa hàng qua kính chiếu hậu một cái theo bản năng, quả nhiên thấy sắc mặt cô thay đổi. Cô Yến Khanh vừa chú ý đến tình hình giao thông vừa tắt đi loa cầm lấy điện thoại lên, hỏi cô ta đến đó làm gì. Đúng là khi nghe vương kêu nói hứa hàm cũng sững lại một chút nhưng không phải cô để ý cái gì mà là cô nghe được ba chữ đàm tiểu thư rồi nhớ ra đàm Việt là ai. Trong sách em gái của đàm Việt thích cô Yến Khanh nhưng cô Yến Khanh lại không thích cô ấy nên cả hai không đến được với nhau. Vì vậy chuyện này luôn làm người của đàm gia luôn canh cánh trong lòng, đàm Việt cũng gây nhiều khó dễ cho sự nghiệp của nam chủ nhưng đó lại đều vô tình tạo ra những thử thách để sự nghiệp của nam chủ ngày càng thăng tiến bởi vì tác giả không hiểu quá rõ về thương trường nên cũng không viết kỹ càng tỉ mỉ thêm vào đó Đàm Việt cũng thuộc thế hệ cha chú của nhân vật nên cũng chỉ được miêu tả qua qua vài nét bút vì vậy lần trước khi gặp Đàm Việt hứa hàm nghe tên anh ta quen quen nhưng lại không nghĩ ra là ai trong sách cũng có viết vị Đàm tiểu thư này cũng không phải người dễ đối phó chỉ số thông minh y kiêu của cô ấy quá cao không giống nữ phụ kiều vãn tình có chỉ số thông minh thấp tùy tiện dùng đầu ngón tay là có thể tống cổ Vì thế, vị đàm tiểu thư này làm cho cô Yến Khanh vô cùng đau đầu. Cho nên hứa hàm đang hưng phấn xoa xoa tay, xem cô Yến Khanh gặp sắc rối, Chờ cô Yến Khanh nói xong điện thoại, hứa hàm đè xuống tâm trạng vui sướng của mình, giọng nói bình tĩnh mang theo chút u sầu nói, nếu anh có việc thì thôi chúng ta không đi nữa. Cô Yến Khanh ném điện thoại ra ghế, nói, làm sao? Cô định kiếm cớ để khất bữa cơm này của tôi. Làm gì có chuyện đó? Anh ăn trực ở nhà tôi còn không ít lần hay sao? Cho nên ăn trực thêm một lần cũng không nhiều lắm. Hứa hàm, da mặt anh đủ dày. Cô Yến Khanh này thật khác so với cô Yến Khanh mà cô biết. Bởi trong sách miêu tả cô Yến Khanh 50 tuổi, bình tĩnh lạnh lùng, không nói nhiều nhưng chuyện gì cũng biết hết đồng thời vô cùng thành đạt. Vì thế anh thường xuyên xuất hiện trong sách để giúp đỡ nam chủ, giúp nam chủ trưởng thành. Nhưng người trước mắt này chính là một người không biết xấu hổ. À, cố tổng, anh hủy đi giả thiết nhân vật của mình rồi. Tới tiệm ăn, cô Yến Khanh đi đỗ xe trước đó thì thả hứa hàm cùng cố Minh Uyên xuống. Mùa đông trời tối rất nhanh, hôm nay là một ngày trời nhiều mây, lúc này còn chưa đến 5 giờ, bên ngoài đã bóng đêm đã nhàn nhà tre phủ, đèn đường sáng lên, xe cộ đông đúc tiếng người ẩm ý. So với thôn Đông Dương vừa vào đêm liền vô cùng yên tĩnh thì đây đúng là hai thế giới vô cùng khác biệt. Thằng nhóc quê mùa khẩu khẩu lần đầu tiên vào thành phố. Lúc ở sân bay nó còn nửa tỉnh nửa mê, lại bị đường nguyệt nguyệt treo nên chưa kịp xem cảnh vật xung quanh. Hiện giờ mới vừa vào đêm nhưng khẩu khẩu sung sướng phát điên lên rồi. Cậu thể hiện sự hưng phấn của mình một cách trực tiếp, khua chân múa tay chảy nước miếng. Đừng nghĩ khẩu khẩu còn nhỏ, sức lực của cậu lại chẳng nhỏ tí nào. Hứa hàm ôm cậu một chút là bắt đầu mỏi tay. Còn động nữa là mẹ ném con đi bây giờ. Hứa hàm cố ý sụ mặt dọa khẩu khẩu. Kết quả khẩu khẩu lại cho rằng hứa hàm muốn chơi với mình, càng vui vẻ hơn cả người khua chân múa tay trong lồng ngực của cô. Tiểu nam chủ đáng yêu kéo kéo vạt áo cô, vẻ mặt khờ dại hỏi em ấy đáng yêu như vậy, tại sao gì lại muốn ném em ấy? Hứa hàm, cô thật mệt đầu, cô Yến khanh đỗ xe xong rồi lại đó thấy cô co mày ôm khẩu khẩu cả người đều mệt mỏi thì nói đưa tôi bế cho. Hứa hàm chạy nhanh đến đưa cho anh, dù sao bế một lần cũng là bế, bế hai lần cũng là bế, cô từ bỏ chống cự. Chờ rời đi nơi này là xong rồi, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Cô tự an ủi bản thân. Đến lúc đó cô biểu diễn tiết mục trở mặt không nhận người, cô Yến Khanh cũng chẳng thể làm gì được cô. Hừ hừ, cô chính là không biết xấu hổ như vậy đấy. Ai làm gì được cô, đường Nguyệt Nguyệt cũng đem xe đỗ ở đó. Vừa rồi cô nhìn xa xa thấy khung cảnh đó thật sự rất giống một nhà bốn người, trai xinh gái đẹp, hai đứa nhỏ còn vô cùng đáng yêu, hoàn toàn là một tổ hợp gia đình bốn người hoàn mỹ. Không cảnh đẹp như vậy thu hút nhiều người xung quanh đưa mắt nhìn về phía họ. Trong ấn tượng của Đường Nguyệt Nguyệt thì Kiều Vãn Tình cũng từng nói với cô cô Yến Khanh đối với cô ấy không có cảm xúc gì thậm chí còn ghét cô ấy. Vậy mọi chuyện hiện tại là như thế nào, hay là ảo giác của cô? Nhìn cô Yến Khanh như thế này cũng không giống như ghét Kiều Vãn Tình, chẳng lẽ là anh ta thật sự hạ mình vì đứa nhỏ. hai Đường Nguyệt Nguyệt hơi tiếc nuối, tuy rằng đúng là bản thân mình hơi tham tiền một chút nhưng con người vẫn khá ổn. Hơn nữa hiện tại cô ấy cũng đã sửa lại rất nhiều, ở bên cô Yến Khanh cũng không phải là không được. Đoàn người đi vào tiệm cơm, người phục vụ dẫn họ đi vào phòng. Khẩu khẩu từ khi tỉnh lại đến giờ còn chưa uống một ngụ sữa nào, hứa hàm lo cậu bị đói nên bảo phục vụ chuẩn bị một bát canh trứng cho nó ăn. Có lẽ cô Yến Khanh là khách VIP của tiệm nên cô vừa gọi món xong thì chén canh trứng nóng hầm hập đã được mang lên, người phục vụ còn vô cùng chu đáo đưa cô một cái thìa nhỏ. Lúc đó cô Yến Khanh còn đang bế khẩu khẩu, đột nhiên hứa hàm nổi lên ý xấu, đẩy bát canh chứng đến trước mặt cô Yến Khanh anh cho thằng bé ăn đi. Cô Yến Khanh, trước khi cho ăn nhớ thổi nguội trước nha, nếu không khẩu khẩu sẽ bỏng đó. Cô Yến Khanh bế đứa nhỏ còn chưa quen, đừng nói đến cho trẻ con ăn bao giờ. Mấy cái lần đầu tiên này của anh ta tuyệt đối phải để lại cho con anh. Cô Yến Khanh ôm khẩu khẩu vào trong ngực cầm lấy cái thìa. Rõ ràng là khẩu khẩu đang đói bụng, nhìn thấy bát canh trứng kia theo phản xả có điều kiện biết đó là đồ ăn ngon, ánh mắt trông mong nhìn về cái bát. Nhìn thấy cô Yến Khanh múc một thìa cậu mới mở miệng ra định ăn. Kết quả cô Yến Khanh lại đưa lên chính miệng mình. Khẩu khẩu lập tức tủi thân, miệng nhỏ bẹp một cái, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, bộ dáng con tủi thân nhưng con không khóc. Cô Yến Khanh, thật sự là anh chỉ muốn thử độ nóng một chút thôi. chương 16, Văn Giao Nói là Hứa Hàm mời ăn cơm nhưng cuối cùng cô Yến Khanh lấy cớ nhận điện thoại rồi ra ngoài trả tiền. Cho nên có thể nói là anh đang kiếm cớ để mời bọn họ ăn một bữa cơm. Không hiểu sao trong lòng Hứa Hàm có nhiều cảm xúc khó tả. Nhưng nghĩ lại cô Yến Khanh đã ăn trực ở nhà cô ba lần, mời cô ăn một lần cũng là chuyện bình thường. Anh ta là kẻ có tiền, chắc không muốn nợ cô cái gì. Nghĩ như vậy Hứa Hàm cảm thấy thoải mái, sau đó yên tâm ăn bữa cơm này. Cơm nước xong thì cũng đã tối muộn. Hôm nay hứa hàm đi đi lại lại một ngày, mệt không chịu được chỉ muốn tìm một cái giường rồi nằm xuống. Buổi tối cô cùng khẩu khẩu ở trong nhà của đường Nguyệt Nguyệt. Kiều Vãn Tình là người thích sống cuộc sống giàu sang nên bản thân của cô ấy cũng không phải là người thiếu tiền, nỗ lực 10 năm cũng không mua được cái nhà vệ sinh. Đường Nguyệt Nguyệt cũng coi như là một cô gái trẻ thành đạt còn chăm chú tập trung cho sự nghiệp của mình đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô ấy còn mới mua được phòng ở thành phố X. Cho nên hứa hàm qua đó ngủ tạm một đêm, khi trở về hứa hàm vẫn ngồi xe của cô Yến Khanh như lúc đi, nam chủ bệnh tật ốm yếu vừa lên xe là đã ngủ rồi, khẩu khẩu cũng ăn uống no đủ. Cô Yến Khanh bật nhạc nhẹ nhẹ, giai điệu chậm rãi vang lên, làm người ta cảm giác thật thoải mái. Đường hơi xa cô có thể nghỉ ngơi một chút, cô Yến Khanh làm tốt nhiệm vụ của tài xế, nói. Được, hứa hàm đồng ý nhưng lại không nghỉ ngơi. Không phải cô không tin nhân phẩm của cô Yến Khanh mà không quen với việc nghỉ ngơi trên xe, muốn giữ một chút cảnh giác. Cô nhìn cảnh đêm bên ngoài chuyển động nhanh qua khung cửa sổ. Nhanh thật cô đã rời khỏi thành phố nhộn nhịp này được nửa năm ở nông thôn ban đêm vô cùng yên tĩnh nên cô có chút không quen với không khí ồn ào như vậy. Ngày mai cô định đi đâu chơi? Qua kính chiếu hậu cô Yến Khanh thấy cô không ngủ thuận miệng hỏi. Hứa hàm lên trên này dọn chút đồ đã còn sót lại, thuận tiện đến chơi với đường Nguyệt Nguyệt nên cũng không định ở lại lâu. Cho nên cô mua vé máy bay để trở về vào sáng hôm kia. Hứa hàm, không đi chơi, mang theo đứa nhỏ không tiện lắm. Cô Yến Khanh như có suy nghĩ gì gật đầu, không nói gì. chờ tới dưới nhà đường Nguyệt Nguyệt, hứa hàm lấy ra một chút rau củ nướng từ trong ba lô đưa cho cô Yến Khanh. Đây là đồ cô đã hứa với cố Minh Uyên, không thể thất hứa với nam chủ. Lần này hứa hàm cô ý mang theo một chút rau củ nướng lên không phải vì nịnh bỡ ai mà muốn giới thiệu nó rộng rãi. Cô muốn đưa cho đường Nguyệt Nguyệt mang tới công ty cô ấy, phát cho đồng nghiệp của cô ấy ăn xem mọi người có thích nó hay không. Dù sao thì sử dụng rau củ làm đồ ăn vặt của văn phòng rất được phái nữ yêu thích, vừa mang lại dinh dưỡng khỏe mạnh, vừa không dễ gây béo phì. Nếu mọi người thích thì cô có thể phát triển về phương diện này, nếu về sau không ăn hết rau củ sẽ làm rau củ nướng đem đi bán. Thậm chí có thể theo lời của đàm Việt mà tạo ra thương hiệu của riêng mình. Hứa hàm mơ rất đẹp, Đường nguyệt nguyệt lại nói ra sự thật tàn nhẫn với cô tớ mang đến cho bọn họ ăn được. Thậm chí có thể giúp cậu nhưng mà sản phẩm của cậu có giấy chứng nhận kinh doanh cùng giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không? Thật ra hứa hàm đã từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng vì quá bận rộn mà đem nó vứt ra sau đầu, hiện tại Đường nguyệt nguyệt nhắc tới cô mới nghĩ đến. Hứa hàm đỡ chán, cậu không nói thì tớ cũng quên mất đấy. Cái này rất quan trọng, nếu không có hai giấy chứng nhận đó thì người ta cũng sẽ ăn, nhưng sẽ không muốn bỏ tiền mua. Tớ ăn do củ nướng nhà cậu đúng là cảm thấy rất ngon, tớ cảm thấy nếu cậu muốn bán cũng có thể bán rất chạy, vì thế cậu có thể bán nó, nhưng trước khi bán nhớ quan tâm tớ chuyện giấy tờ kia nhé. Hứa hàm gật đầu, khi nào về tớ sẽ xử lý việc này. Nhưng cũng không biết tớ làm một hộ kinh doanh cá nhân như này có ổn không nữa. Yên tâm đi, hiện tại cũng có nhiều người làm như vậy. Cậu như này là tính ở dưới đó lâu dài rồi đúng không? Đường Nguyệt Nguyệt luôn cảm thấy bản thân nhà mình muốn trở về làm ruộng chỉ là đùa vui nhất thời thôi. Thậm chí cô còn nghi ngờ có phải là do cô Yến Khanh uy hiếp bản thân mình muốn cô ấy cút ra khỏi thành phố X nên bạn mình mới về dưới đó không? Nhưng hôm nay nhìn biểu hiện của cô Yến Khanh thì cô lại cảm thấy không đúng. Hứa hàm nói tớ cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt. Cậu nói thật. Nếu cậu có gì khó khăn có thể nói với tớ tuy rằng sức tớ cũng không phải là quá lớn, nhưng tớ thật sự có thể giúp cậu. Hứa hàm cười thật sự không có, lần sau cậu đến thăm nhà tớ, nhìn tớ sống như nào là biết mà. Giờ tớ sống vừa tự do, vừa nhàn dỗi, vừa thoải mái. Đừng nguyệt nguyệt nửa tin nửa ngờ, nghe thấy hứa hàm mời mình đến nhà chơi thì ánh mắt sáng lên, nói, được đấy, chờ khi nào tớ nghỉ tớ sẽ xuống đó chơi. Hôm sau, hứa hàm mới rời giường đã nghe được tiếng chuông cửa bên ngoài. Cô chỉnh lại quần áo rồi mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa trong tay đầy một chiếc xe nôi rất thời thượng Xin hỏi kiều vãn tình tiểu thư ở đây à? Người đàn ông lễ phép hỏi. Hứa hàm gật đầu tôi đây. Người đàn ông nghe vậy liền đẩy xe nôi lên phía trước xe này là cô Yến Khanh cố Tiên Sinh gửi cho cô. Cô Tiên Sinh nói khó có dịp cô tới nơi này một chuyến, nếu cô muốn ra ngoài chơi thì dùng xe đẩy này để đưa em bé đi chơi sẽ không vất vả hứa hàm còn không ngờ cô yến khanh lại chu đáo đến vậy cả cái này cũng chuẩn bị thay cô chỉ là không có công không thể hưởng lộc hứa hàm không chút nghĩ ngợi mà từ chối nói không cần cười lời của tôi tới cố tiên sinh nhà các anh là tôi cũng chỉ ở đây một ngày không cần phiền toái như vậy món quà này tôi cũng không thể mang về chỉ để đây dùng một ngày cũng thật lãng phí tôi chỉ phụ trách giao hàng không phụ trách nhận hàng trả lại kiều tiểu thư có thể tự nói với cố tiên sinh hẹn gặp lại Nói rồi người đàn ông buông đồ xuống, nhanh chóng chạy đi. Hứa hàm, đàn ông các người đều bá đạo như vậy sao? Tuy hứa hàm có danh thiếp của cô Yến Khanh nhưng lại để ở dưới quê. Hiện tại cô không có cách nào liên lạc được với anh. Không trả lại được cũng không thể để ở cửa chỉ có thể mang vào trong nhà. Nhưng đúng là hứa hàm muốn ra ngoài dạo một chút rồi mua một ít đồ. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết cô định mua cho khẩu khẩu hai bộ quần áo mới, mua thêm cho cả bà nội kiều một bộ. Tuy rằng mấy thứ này có thể đặt mua trên mạng nhưng ra ngoài chơi một chuyến cũng không thể tay không trở về. Đường Nguyệt Nguyệt vẫn luôn giúp cô đi mua sắm cùng cuối cùng hứa hàm ném bay liêm sỉ của mình đi, lấy chiếc xe nồi cô Yến Khanh mua cho khẩu khẩu ngồi vào rồi ba người cùng đi dạo phố. Đầu tiên hai người đi mua quần áo cho bà nội Kiều. Hứa hàm nghĩ trong núi khá lạnh thường ngày bà nội Kiều cũng mặc quần áo dày tự đem mình bọc như cái bánh trôi đường. Vì vậy cô đi mấy cửa hàng bán áo lông vũ, mua cho bà áo lông vũ. Mua xong áo lông vũ trùng hợp bên cạnh là cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé nên hai người vào xem có đồ gì mua cho khẩu khẩu không. Qua wow, đồ đạc ở đây đều thật đáng yêu nha, xem nhiều đến nỗi tớ cũng muốn sinh một đứa. Đường nguyệt nguyệt nhìn đồ dùng cho trẻ con rực rỡ muôn màu cười tươi tắn. Hứa hàm, vậy cậu cũng mau sinh một đứa đi. Đầu tiên tớ phải có bạn trai đã. Ai nha, không nói cái đề tài làm người ta đau chứng này nữa chúng ta đi xem đồ nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên đường Nguyệt Nguyệt đến cửa hàng như thế này, nhìn cái gì cũng thấy hay thích là ném vào trong xe đẩy. Hứa hàm thấy cô ấy ném hai cái bát hình con thỏ hồng hồng, giờ khóc giờ cười nói, không cần mua bát về đâu cậu làm thế này bộ tính để tớ khiêng hai cái bao tải về à. Tớ không thể khiêng được nha, để cô Yến Khanh giúp cậu, hứa hàm bật cười cậu đừng đùa nữa. Không phải thật sự là tớ cảm thấy cô Yến Khanh không ghét cậu thậm chí hình như còn hơi có ý với cậu nữa đó. Có lẽ nếu cậu lại nỗ lực thêm chút nữa là có cơ hội. Anh ấy là vì đứa bé thôi. Hứa hàm lắc đầu nói. Chỉ là anh ấy khá là lịch sự chứ không có ý gì khác đâu. Từ lần đầu tiên cô gặp cô Yến Khanh đến bây giờ đều qua một khoảng thời gian dài cũng mới nhìn thấy nhau. Ngoài ba lần gặp nhau này thật ra cô cùng anh chẳng có một chút liên hệ nào khác với nhau. Cô Yến Khanh hẳn là người thuộc viếp người người khác đối với anh như nào thì anh đối lại với người đó như thế, lịch sự lại lễ phép. Nhưng nếu người quá đáng một chút tiến thêm một bước động vào điểm mấu chốt của anh, anh sẽ lui về sau vô số bước làm người đó không theo kịp. Hứa hàm thường hay nghĩ đến kết cục bi thảm của kiều vãn tình trong sách tim luôn đập nhanh không thôi. Vẫn là làm ruộng vui hơn. Hà, không phải là kiều vãn tình đây ư. chậc chợt, chợt chợt biến mất lâu quá, lại có đứa con lớn như vậy rồi, hóa ra là cô đã thành công leo lên người một kẻ có tiền nào đó rồi hả. Khi hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe được giọng nói châm chọc từ phía sau. Hai người cùng quay đầu chỉ thấy đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người phụ nữ kia đang vác bụng bầu chừng 6-7 tháng. Nam à, béo béo đen đen, mắt híp híp thẳng thắn mà nói thì trông chẳng đẹp chút nào. Sắc mặt hứa hàm hơi thay đổi. Người đằng sau tên là Văn Giao, là kiều vãn tình khụ khụ, bạn trai của Văn Giao chính là nhà giàu đời thứ hai trong truyền thuyết Trong nhà có tiền tuy rằng không được đẹp trai cho lắm, nhưng kiều vãn tình biết bối cảnh siêu khủng phía sau anh ta nên ủ mưu toan câu dẫn người ta. Tuy rằng chưa thành công, nhưng hai bên đã kết thù với nhau. Hứa hàm nhìn người đối diện trông đúng là có chút thật xin lỗi mắt người nhìn, không hiểu vì sao lúc trước kiều vãn tình lại nhìn chúng người này. Nhưng đúng là trong chuyện đó kiều vãn tình là người sai trước hứa hàm không dám nói gì, gật gật đầu coi như chào hỏi họ rồi rời đi. Văn rào chắn chiếc xe nôi cô, làm sao cô gặp lại bạn cũ lại bày ra thái độ này ư. đường nguyệt nguyệt nói, chẳng lẽ cô còn muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện à. Không phải là không được chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói tình hình gần đây. Tôi thật sự quan tâm Kiều Tiểu Thư nỗ lực như thế nào để có được ngày hôm nay. Đường Nguyệt Nguyệt lập tức khó chịu, đang muốn bật lại thì hứa hàm kéo kéo tay áo cô. Văn Giao cũng không nói gì quá quá đáng, huống chi hiện tại cô ấy là phụ nữ có thai, đường Nguyệt Nguyệt mà kích cô ấy hai câu rồi cô ấy lại bảo mình bị động thai rồi đòi bồi thường thì dở. Người như Văn Giao có thể làm được việc này cho nên Hứa Hàm không muốn so đo với cô ấy, ra hiệu cho Đường Nguyệt Nguyệt. Tuy rằng trong lòng Đường Nguyệt Nguyệt tức giận nhưng cô nàng không ngốc. Hai người chuẩn bị lùi về phía sau rời đi, không thể trêu vào thì trốn là được rồi. Văn Dao thấy họ sắp đi, duỗi tay giữ chặt xe nôi của Hứa Hàm. Hứa Hàm sợ cô ấy làm tổn thương khẩu khẩu, đang định đi qua bế khẩu khẩu thì Văn Dao bỗng ôm bụng ai ra một tiếng. Người đàn ông bên cạnh cô ta vội ôm lấy cô ta, vẻ mặt khẩn trương hỏi, giao dao, em làm sao vậy?" "Cô ta dùng xe nôi đâm em." "Ai ra, đau quá." Hứa Hàm, Đường Nguyệt Nguyệt tức khắc nổi giận, "Chúng tôi còn đang lùi xe nôi lại phía sau, làm sao đụng vào cô được." "Ăn và cũng phải có lý một chút chứ đại tiểu thư." Cố ý đâm phụ nữ có thể lại còn không thừa nhận, nói tôi ăn vạ, nhưng tôi cũng chẳng ngốc mà đem con mình ra đùa giỡn. Vẻ mặt Văn Giao khó chịu ôm bụng, như thật sự như bị đâm rất nghiêm trọng. Nơi này là nơi công cộng thanh âm Văn Giao lại không nhỏ, chỉ chốc lát đã thu hút được quần chúng đứng vây xem và cả nhân viên bán hàng lại đó. Văn Giao thấy người ngày một nhiều, bắt đầu đổi trắng thay đen lên án mấy người hứa hàm cố ý đâm thai phụ. Mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mấy người hứa hàng, còn có quần chúng ăn dưa lấy điện thoại ra quay video. Hứa hàm sợ khẩu khẩu bị dọa, vội bế nó lên. Đường Nguyệt Nguyệt tức giận đến học máu, cãi lại văn giao vài câu. Kết quả cô ta bắt đầu khóc lóc la lối nói đường Nguyệt Nguyệt bắt nạt phụ nữ có thai. Văn tiểu thư cô đừng vội khóc lóc kể lể. Hứa hàm ôm khẩu khẩu cô không giống đường Nguyệt Nguyệt đang mất bình tĩnh. Giờ phút này cô lại thật bình tĩnh mà nói. Nếu tôi không đoán sai thì trong tiệm này cũng có camera, không bằng mời chụp cửa hàng lại đây, chúng ta nhờ người ta lấy băng ghi hình ra xem, rốt cuộc là chúng tôi đụng phải cô hay cô cố ý động phải chúng tôi, vu oan cho chúng tôi đâm vào cô. Đương nhiên văn giao biết cửa hàng này có camera, nhưng mà cô ta ỉ vào việc chồng mình lợi hại nên không sợ chút nào. Chỉ là cô ta hơi bất ngờ một chút từ bao giờ kiều vãn tình lại bình tĩnh và thông minh như vậy. Trước kia Kiều Vãn vừa giải ruột vừa ngu ngốc, đến cả cô cũng lời dùng thủ đoạn để đối phó với cô ta cũng chính vì vậy mà Văn Giao mới dám bắt nạt Kiều Vãn tình một cách trắng trợn như vậy. Hứa hàm thấy cô ta không nói lời nào, nói, Văn Tiểu Thư đừng sợ, nếu chúng tôi đụng phải cô chúng tôi sẽ bồi thường và xin lỗi cô. Có gì mà tôi phải sợ là mấy người đụng phải tôi. Giọng điệu Văn Giao vô cùng hợp tình hợp lý, còn không quên ôm bụng. Ai ra? Hứa hàm thấy bộ dáng kiêu ngạo của cô ta mới biết là đối phương không định nói lý cùng mình. Cô nhíu nhíu mày cái này phiền toái rồi. chương 17, marketing bôi đen. Cửa hàng trưởng vừa nghe có phụ nữ có thai xảy ra chuyện liền chạy nhanh tới. Kết quả tới hiện trường ông lại thật khó xử, một bên là phụ nữ có thai, một bên mà bà mẹ trẻ ôm đứa con mới mấy tháng tuổi. Ông khó xử nói à tôi là cửa hàng trưởng của cửa hàng này, hai vị đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Nguyệt Nguyệt cũng không phải người dễ chọc nghe hứa hàm nói xong thì cô nàng vô cùng hợp tình hợp lý nói cũng không phải tranh cãi gì lớn, chỉ phiền anh cho chúng tôi xem camera của tiệm mấy người. Vị này nói chúng tôi dùng xe nồi cố ý đâm cô ta tôi muốn nhìn một chút xem chúng tôi đâm như thế nào mà làm cô ta bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Hứa hàm biết lúc này có thể thua bất cứ điều gì nhưng không thể thua khí thế, nếu không văn dao sẽ càng kiêu ngạo nên cô lạnh lùng nói tôi biết xuất thân của văn tiểu thư lớn có thể đổi trắng thay đen. Nhưng nếu thật sự làm to chuyện lên thì chưa biết ai sợ ai đâu, có phải không Tề Tiên Sinh? Tề Tiên Sinh chính là chồng của Văn Giao, nghe vậy anh ta hơi nhíu mày. Cửa hàng trường thật sự sợ gặp phải trường hợp này, vừa nghe nói xem camera có thể giải quyết sự việc nói tôi đây lập tức đi lấy băng ghi hình cô gái này. Ông thấy bộ dáng Văn Giao như đang thật sự khó chịu cô xem có muốn lên phía trước ngồi nghỉ một lúc không, hay cô có gọi xe cứu thương tới đây? Văn Giao như còn lời muốn nói nhưng chồng cô ta lại cấp lời, không cần, chỉ là đụng phải một chút, không quá nghiêm trọng. Lần sau cô gái này chú ý nhiều hơn một chút là được chúng tôi đi trước. Văn Giao ngay lập tức cảm không vui, còn muốn nói thêm một chút. Chồng cô ta nhìn cô ta một cái, trầm giọng nói, Giao Giao, nghe lời. Văn Giao ngẩn ra, không vui vâng một tiếng. Đừng nguyệt nguyệt lại là người thù dai, thấy anh ta đỡ Văn Giao rời đi. Không phục nói, rõ ràng là vợ của anh muốn ăn vạ chúng tôi, nếu không có băng ghi hình có lẽ mấy người còn xảo trá đòi chúng tôi bồi thường nhỉ. Cửa hàng trưởng thấy mọi chuyện chuyển biến tốt thường như dễ dàng giải quyết lập tức ba phải nói. Cô à, cô gái này cũng giống như sắp lâm bồn, chúng ta coi như tích đức đi, không so đo với cô ấy nữa. Đừng Nguyệt Nguyệt bị lời này chọc tức đến cười, ông đúng thật là hào phóng. Đứa bé nhà chúng tôi hôm nay cũng bị dọa đấy, nếu không ông cũng thích đức đi, miễn phí cho đơn hàng hôm nay của chúng tôi. Giám đốc, cuối cùng giám đốc một sự nhịn chín sự lành, bán đồ cho bọn họ với giá bằng 8 phần so với bình thường, đường nguyệt nguyệt mới miễn cưỡng không so đo. Cuối cùng hai người cũng chẳng mua thêm gì nữa chủ yếu là không có tâm trạng. Đường nguyệt nguyệt sơ một túi đồ ra thở dài nói, hai còn tưởng hôm nay nhân cơ hội đòi tiền đôi vợ chồng không biết xấu hổ kia. Hứa hàm. Hứa hàm còn cho rằng việc kia như vậy là kết thúc rồi, kết quả không biết là kẻ nào không hiểu chuyện tung video này lên mạng rồi bị một cái ơ cao marketing chuyên lo chuyện bao đồng chia sẻ. Video lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Từ trước đến nay Weibo chưa bao giờ thiếu quần chúng ăn dưa. Trong video kia là một người phụ nữ có thai tranh cãi cùng một bà mẹ có đứa nhỏ mới mấy tháng, đề tài này khá thú vị dẫn đến video này nhanh chóng hot. Một ngàn người có một ngàn cái bình luận khác nhau, quần chúng ăn dưa chia thành hai phe, một bên mắng chửi kiều vãn tình, một bên mắng chửi văn giao. Hai bên mắng tới mắng lui cuối cùng đầy chuyện này lên hot search. Thậm chí có người còn nghĩ rằng hứa hàm là một người nổi tiếng nào đó bởi vì cô quá xinh đẹp, sau đó lại có một số con người rảnh rỗi công kích bề ngoài của hứa hàm, nói cô phẫu thuật thẩm mỹ hay bơm ngực gì đó. Trong lúc nhất thời Weibo vô cùng náo nhiệt. Hứa hàng không ngờ được mọi việc sẽ như thế này, cô chỉ ở đây có hai ngày mà lại gặp phải việc rắc rối đến vậy. Ở thành phố thảm đủ rồi cô phải nhanh chóng trở về nông thôn thôi. Đường Nguyệt Nguyệt cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ trở thành như này, chạy nhanh gọi điện thoại nhờ quan hệ để áp nó xuống. Nhưng tất cả người cô nhờ đều không ở trong giới giải trí, không có hiểu biết với mấy cái hot xuất dạng này. Việc cấp bách nên đầu tiên đường Nguyệt Nguyệt đi tìm cửa hàng mẹ và bé bên kia để lấy băng ghi hình nói lên chân tướng. Kết quả cửa hàng mẹ và bé bên kia lại lấy lý do là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng không tùy tiện tung băng ghi hình ra ngoài. Tuy rằng chồng văn giao giỏi thật nhưng mà quan hệ của đường Nguyệt Nguyệt cũng không phải dạng vừa, không hiểu sao lại không lấy được. Chả lẽ còn quan hệ gì khác ở trong đó. Hứa hàm cảm thấy rất có lỗi với đường Nguyệt Nguyệt, nói thế nào thì ngày mai cô cũng trở về nông thôn, có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nhưng đường Nguyệt Nguyệt không giống vậy. Vì chuyện này có thể cô ấy sẽ bị mọi người chú ý, bị đe dọa thậm chí là bị đuổi việc. Hứa hàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại đi nhờ cô Yến Khanh? Đang lúc cô hết đường xoay sở thậm chí còn đang chuẩn bị đi nhờ cô Yến Khanh thì đàm việt nhắn WeChat cho cô. Đàm việt hình ảnh, đàm việt kiều tiểu thư, đây là cô hả? Hình ảnh đàm việt gửi cho cô đúng là chủ cô từ trong cái video kia. Hứa hàm vô cùng xấu hổ, chuyện tốt không ra khỏi cửa mà chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Như này thì cả thế giới đều biết đến tin tức cô cùng phụ nữ có thai mâu thuẫn với nhau. Hứa hàm, vâng, cái này anh cũng biết rồi à. Kiểu này chắc tôi nổi danh cả nước rồi. Đàm Việt hóa ra kiều tiểu thư có con rồi. Hả, hình như trọng điểm chú ý hơi sai sai. Hứa hàm nhìn thấy tin nhắn này của đàm Việt tự động bổ não thêm một chút kịch bản tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết tổng tài nhất kiến trung tình với cô gái ở nông thôn, lại không phát hiện con cô ấy đã lớn chạy đi mua nước tương được rồi. khụ khụ Hứa hàm, đúng vậy, đàm tiên sinh cảm thấy bất ngờ lắm hả? Đàm Việt đúng là hơi bất ngờ thật. Hứa hàm gửi cho đàm Việt biểu tượng mặt cười. Đàm Việt nhưng nhìn tình hình trước mắt đúng là rất bất lợi với kiều tiểu thư. Cũng không biết có phải bên kia mua thủy quân hay không mà vốn dĩ ban đầu là hai bên mắng nhau, hiện tại lại dần dần nghiêng về một phía, rất nhiều người đang mắng mấy người hứa hàm. Hơn nữa văn giao lại đang là phụ nữ có thai nên cô ta càng tăng thêm điểm cho mình trong mắt quần chúng ăn dưa. Hứa hàm cười khổ tôi cũng rất đau đầu, nhưng không có cách nào khác. Tôi còn đang chờ bạn tôi tìm quan hệ để giải quyết đây. Nếu thật sự không được cô sẽ đi nhờ cô Yến Khanh. Đàm Việt cô cần tôi giúp không? Ánh mắt hứa hàm sáng lên, thông qua việc của đàm tiểu thư cô đã biết thân phận của đàm Việt, biết được đàm Việt cũng coi như là nhân vật máu mặt, xử lý chuyện này hẳn là không quá khó. Hơn nữa so với đi nhờ cô Yến Khanh thì nhờ anh ấy tốt hơn rất nhiều. Hứa Hàm tâm tình kích động gửi tin nhắn cho anh, muốn muốn muốn. Đàm Việt được, có đàm Việt ra tay, trái tim đang treo cao của Hứa Hàm cũng buông xuống. Rốt cuộc thì đối phương cũng rất lợi hại, thân phận lớn hơn cả chồng của Văn Giao, anh ta ra tay hẳn là không có vấn đề gì. Cô quyết định lần sau sẽ cho đàm Việt thêm nhiều rau dưa nhà làm để bày tỏ lòng biết ơn. Giải quyết xong việc này, Hứa Hàm thở vào nhẹ nhõm vào phòng bếp ở nhà đường Nguyệt Nguyệt, Nguyệt nấu hoành thánh cho khẩu khẩu. Chờ cho khẩu khẩu ăn xong cô lại xem tin tức mới trên Weibo, phát hiện không còn hot search. Hơn nữa còn có một chân tướng sự việc ở cửa hàng mẹ và bé đang từ từ bò lên hot search. Hứa hàm bấm mở ra xem, đó là đoạn băng ghi hình từ lúc bọn họ chạm mặt văn giao đến khi xảy ra xung đột. Video đơn giản thua bảo mà đã chỉ rõ ai đúng ai sai. Đàm tiên sinh uy vũ khí phách. Bình luận phía dưới đã nghiêng về một phía, đều đang chỉ trích người phụ nữ có thai trong video, nhưng ngẫu nhiên vẫn còn mấy kẻ không hiểu tình hình nhảy ra nói đỡ cho Văn Giao. Hứa Hàm nhìn thêm vài lần rồi yên lặng thoát Weibo. Cô mở WeChat lên, nhắn tin cho Đàm Việt. Hứa Hàm, tôi đã thấy Weibo rồi, cảm ơn anh nha. Đàm Việt không phải tôi. Kể cả tôi có làm nhanh cũng không có khả năng chỉ nửa giờ đã giải quyết xong sự việc. đã có người giải quyết trước tôi rồi. hả đã có người giải quyết. Ai lại làm anh hùng làm chuyện tốt mà không cần báo đáp vậy? Sau khi cô Yến Khanh biết việc này, anh quyết đoán cho người đi áp sự việc xuống dưới. Anh biết hiện tại năng lực chửi người của mỗi người đều vô cùng mạnh, lại không ngờ rằng con trai mình sẽ là đối tượng nghị luận của họ. Đồng thời anh trực tiếp phái người đi tìm hiểu sự việc ở cửa hàng mẹ và bé kia, biết được chân tướng thì phái người trực tiếp tìm băng ghi hình lúc đó rồi tìm một cao marketing có danh tiếng đăng lên. Hơn nữa chỉ đăng nửa ngày, mọi người đều biết Văn Giao là bên làm sai. Không chỉ vậy, anh còn cho người đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Ai ngờ anh lại biết được một chuyện khác. Nguyên nhân Kiều Tiểu Thư cùng Văn Tiểu Thư kết oán với nhau là do lúc trước Kiều Tiểu Thư nhìn chúng bạn trai Văn Tiểu Thư là người có tiền, định xen vào tình cảm của bọn họ nên thù hận mới sâu như vậy. Cô Yến Khanh, việc này đúng thật là việc Kiều Vãn Tình có thể làm được. Trong lúc nhất thời, trong lòng Cô Yến Khanh có nhiều cảm xúc phức tạp. Từ lúc nói chuyện với Kiều Vãn Tình thì đối phương rõ ràng không phải loại người như vậy. Nhưng trước kia cũng là Kiều Vãn Tình thông qua thủ đoạn dơ bẩn để phát sinh quan hệ cùng anh, muốn mượn đó để thượng vị. Chẳng lẽ thật sự là sinh con xong thì cô ấy thay đổi tính cách? Cái này làm cho cô Yến Khanh cảm thấy tò mò, rốt cuộc Kiều Vãn Tình là loại người như thế nào? Nghĩ đến đây, anh nói, anh đi tìm văn giao cùng chồng cô ta, nói cho cô ta biết nếu trên mạng còn bất cứ ngôn luận nào không tốt với Kiều Vãn Tình thì trời lạnh. Rất thích hợp để phá sản. Được, cô Yến Khanh đe dọa xong mấy người văn giao thì quay đầu lại nhìn video người qua đường truyền nhau. Trong video hình như là khẩu khẩu vừa mới tỉnh, rũ mắt ghé vào đầu vai của mẹ dùng ánh mắt trong sáng vô tội nhìn về phía trước bộ dáng đang buồn ngủ trông cực kỳ đáng yêu. Kiều vãn tình ôm nó đối mặt với mấy người văn giao ăn vạ bình tĩnh, một chút cũng không loạn. Cô Yến Khanh xem video 3 lần rồi tổng kết cô nàng này bình tĩnh đến quá đáng. Kiều vãn tình này đúng là khá thú vị, nghĩ nghĩ anh lấy điện thoại ra, hôm qua anh tìm chủ nhà muốn lấy số điện thoại mới của kiều vãn tình. Thật ra anh cũng không có ý gì khác chỉ sở có việc gấp cần tìm người, ví dụ như tình huống này. Anh tìm số điện thoại của kiều vãn tình, gọi qua. Bên này, hứa hàm đang tắm rửa cho khẩu khẩu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Khẩu khẩu bị kéo quần cười hi hi ha ha, hứa hàm lau người cho cậu, cậu còn tưởng hứa hàm trêu mình, vui vẻ gặm tay con vừa mới dùng tay cầm tã giấy giờ lại mang lên gặm. Hứa Hàm cầm tay cậu nhóc ra, bất đắc dĩ mà nói: "Đứa nhỏ bẩn này." Đứa nhỏ bẩn dường như nghe hiểu lời mẹ nói, vùi đầu vào ngực Hứa Hàm giấu cái tay nhỏ. Hứa Hàm lau khô cái tay nhỏ của cậu, định bọc tã giấy thì khẩu khẩu dạng chân nhỏ không chịu phối hợp, Hứa Hàm đành phải lấy đầu nhỏ của cậu ra, bất đắc dĩ vỗ vỗ hai cái vào gáy cậu, "Như vậy á? Khẩu khẩu thằng nhóc thối này." Khẩu khẩu vừa mới chảy một chút nước miếng ở ngực cô. Hứa hàm duỗi tay lấy khăn giấy lau quần áo, khẩu khẩu vui vẻ cười khanh khách. Hứa hàm thấy cậu không hiểu tức giận hay trả thù gì đó còn thấy thằng con mình thật thiếu đánh. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Hứa hàm nhìn thấy là một dãy số lạ do dự một chút rồi mới bấm nhận. Vì còn phải mặc quần cho khẩu khẩu nên hứa hàm mở loa ngoài. Ai vậy ạ, là tôi, đầu kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của cô Yến Khanh. Hứa hàm, làm sao anh biết được số điện thoại của tôi? Cô Yến Khanh hỏi lại, cái này rất kỳ lạ hả? Được rồi, không kỳ lạ. Cô Yến Khanh muốn biết số điện thoại của cô cũng không có việc gì khó. Khẩu khẩu nghe được thanh âm của cô Yến Khanh vô cùng vui vẻ kêu lên a a a. Cô Yến Khanh nghe được tiếng của cậu nhóc nhẹ giọng cười cười, nói khẩu khẩu ngoan. A, khẩu khẩu to mò nhìn ngó khắp nơi như đang tìm kiếm cô Yến Khanh ở chỗ nào. Hứa hàm thừa dịp khẩu khẩu đang mất tập trung, mặc quần cho cậu xong tắt loa ngoài đi cầm điện thoại lên hỏi anh gọi cho tôi làm gì. Vì cảm thấy mình đang bị xâm phạm đời sống cá nhân nên hứa hàm hơi thức giận, giọng điệu cũng không tốt. Cô Yến Khanh bị đối xử như vậy nhưng vẫn dùng giọng điệu bình thường trả lời, sự việc kia tôi đã tìm người giải quyết giúp cô, nhưng thời gian này đừng ra khỏi cửa, sẽ rất phiền phức. Hóa ra là cô Yến Khanh giúp đỡ cô, tâm trạng hứa hàm hơi phức tạp một chút nhưng cô cũng không quá bất ngờ. Rốt cuộc người giúp cô mà có bản lĩnh như vậy thì ngoài đàm Việt ra cô chỉ biết cô Yến Khanh. À, giọng điệu hứa hàm mềm hơn rất nhiều, có chút sầu dĩ nói. Cảm ơn anh nha, cô Yến Khanh có chút buồn cười, không hiểu vì sao mèo hoang nhỏ vừa mới giơ móng vuốt với anh xong lại chợt thu lại. Trong lòng anh chợt có cảm giác thành công, giọng nói anh bình tĩnh ừ, à về sau có khả năng sẽ có luật sư gọi điện hỏi cô một chút vấn đề cô nhớ nhận điện thoại. Luật sư, trong lòng hứa hàm lột bột một chút. Luật sư gì? Cô không cần căng thẳng. Trong chuyện này là cửa hàng mẹ và bé bên kia giờ trò quỷ, mượn cơ hội để làm marketing. Điều này lại làm hứa hàm bất ngờ chuyện này lại là cửa hàng mẹ và bé bên kia ở sau lưng quạt gió thêm củi vào. Cái này cũng thật quá không biết xấu hổ. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã bị họ miễn phí lợi dụng một lần. Cái gì mà lấy giá chỉ bằng 8 phần so với bình thường, chỉ với việc này không biết bọn họ đã kiếm lợi thêm được bao nhiêu tiền rồi. Hứa hàm cũng bị đối phương làm ghê tởm lắm rồi, qua trận này cô học được thêm không biết bao nhiêu kỹ xào marketing cùng các thủ đoạn. Có thể nói đó đều là các thủ đoạn marketing không có đạo đức gọi là marketing bôi đen. Vậy hiện tại tôi có thể làm được cái gì? Cô cùng bạn cô phối hợp với luật sư là được. Bên này tôi sẽ cho người tìm chứng cứ, dùng pháp luật để can thiệp đòi đối phương bồi thường. Nói đến đây, giọng nói cô Yến Khanh vô cùng lạnh lùng, tôi sẽ cho bọn họ nhổ hết ra số tiền kiếm được từ lần marketing này. Cô Yến Khanh không phải loại người tính toán chi ly nhưng chuyện này thật sự đã làm anh thức giận. Bọn họ đụng phải người của anh một lần phải cho bọn họ một lần giáo huấn nhớ đời. Hứa hàm quỳ gối cố ba ba thật quá ngầu hu hu hu. Trong thành phố Hứa hàm đã trải qua kích thích suốt hai ngày, đầu óc vô cùng mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai có thể về nhà thì cô vô cùng vui sướng. Vẫn là làm ruộng vui sướng hơn. chương 18, về thôn. Buổi tối cô Yến Khanh về nhà thì thấy cố phu nhân đang ngồi xem điện thoại ở phòng khách. Vì hôm qua anh không trở về nên cố phu nhân đã giận anh không thèm nói chuyện với anh. Anh không có tình cảm gì với vị đàm tiểu thư đó nhưng cố phu nhân nói vô cùng thích vị đàm tiểu thư kia cứ đẩy thuyền anh với cô ta làm anh vô cùng đau đầu. Con về rồi à, con qua đây một chút mẹ cho con xem cái này. Cố phu nhân thấy anh, mỉm cười ra đón cứ như hôm qua hai người chưa cãi nhau. Cái gì ạ? Cô Yến Khanh đưa quần áo trong tay cho quản gia rồi qua đó với cố phu nhân. Còn xem đứa nhỏ này nè, vô cùng giống con hồi nhỏ. Cố phu nhân đưa điện thoại cho anh xem. Bên trong chính là hình ảnh chụp từ mục đứng top một hot search Weibo hôm nay. Trùng hợp cái ảnh kia chụp chính diện khẩu khẩu. Mấy người đăng video cũng chưa làm mờ khuôn mặt của Kiều Vãn Tình và Khẩu Khẩu, vì thế khuôn mặt nhỏ của con anh không hề báo trước mà hiện ra rõ nét. Cô Yến Khanh, chắc là trùng hợp thôi ạ. Cô Yến Khanh không mảy may để ý nói với cố phu nhân. Tạm thời anh chưa muốn cho cố phu nhân biết đến sự tồn tại của Khẩu Khẩu. Nếu bà biết mình có đứa cháu nội đang ở bên ngoài không biết bà sẽ định làm gì. Anh tôn trọng quyết định của kiều vãn tình để cô ấy nuôi dưỡng đứa nhỏ cố gắng hết sức có thể giảm bớt phiền phức cho cô ấy. Đương nhiên mẹ biết cái này là trùng hợp nhưng đứa nhỏ này thật sự rất giống con, trông rất đáng yêu, nếu là cháu mẹ thì mẹ sẽ vô cùng vui vẻ. Cô Yến Khanh biết cố phu nhân đang thử mình, mặt không đổi sắc nói, nếu mẹ thích con sẽ cho người đi điều tra một chút xem họ là ai rồi tìm mẹ của nó hỏi con cô ấy có thiếu một người ba cùng một người bà không? cố phu nhân... Thằng bé này con nói chuyện kiểu gì đấy hả? Cố phu nhân thu điện thoại lại nói. Con cũng từng này tuổi đầu rồi thật sự không định sinh cho mẹ một đứa cháu sao? Mẹ không thích uyên uyên, Thích có thích nhưng nói thế nào thì nó cũng không phải cháu ruột của mẹ. Không sao đâu trước khi mẹ có cháu ruột mẹ có thể ra đó nhìn nó cho đỡ thèm. Cố phu nhân bị cố Yến Khanh làm cho tức đến học máu. Làm sao? Muốn con kết hôn rồi sinh con đẻ cái cũng khó như vậy ư? Hay là thật ra con có vấn đề về cái đó? Tôn nghiêm của đàn ông bị nghi ngờ làm cô Yến Khanh thức giận. Anh đen mặt nói, mẹ đừng đoán bừa. Thế à, mà ngày mai mẹ đã hẹn cô bé ở đàm gia cùng nhau ăn cơm, nếu con lại tìm lý do vắng mặt thì từ sau đừng gọi bà già này là mẹ nữa. Cô Yến Khanh nói con định sáng mai về thành phố C, bên kia công việc còn rất nhiều, con đã rời đi 4 ngày, phải về đó xử lý. Mẹ nói thế thôi, con tự xem mà làm. Nói rồi cố phu nhân cầm lấy điện thoại của mình, chật chật chậc rồi đi lên lầu. Cô Yến Khanh đau đầu đỡ lấy cái chán. Anh cũng không còn trẻ nữa, anh cũng là một người muốn kết hôn với người mà mình yêu, không muốn gượng ép trong chuyện tình cảm. Những năm gần đây bên người anh cũng xuất hiện không ít các cô gái tốt nhưng trong lòng cố tổng vẫn yên lặng như mặt hồ mùa đông, chẳng động lòng với ai, không tìm được một người phụ nữ lý tưởng để cùng nhau trải qua cả cuộc đời. Hơn nữa tuổi càng lớn thì anh càng dừng dưng với chuyện này. Thậm chí anh còn nghĩ nếu không gặp được người thích hợp thì độc thân cả đời cũng là lựa chọn không tôi Dù sao thì anh cũng có con rồi Trong ấn tượng của anh, vị đàm tiểu thư này là một cô gái thông minh và sắc xào Nhưng cố tổng không giống người thường anh thích người hơi ngốc một xíu Khụ khụ, ngày thứ ba cuối cùng thì hứa hàng cũng có thể trở về nhà Cô vô cùng nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc đi tới sân bay Kết quả ở sân bay cô bị người ta nhận ra Cô chính là nữ chính trong hot search ngày hôm qua nên mọi người đều chạy đến xem cô. Lần đầu hứa hàm được trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng, cô vô cùng xấu hổ, chạy nhanh đi mua cái khẩu trang để che mặt lại kéo cái mũi nhỏ của khẩu khẩu lên để người khác không nhận ra. Vật lộn một hồi, cuối cùng cũng có thể về đến nhà. Lần đầu tiên hứa hàm cảm thấy ngôi nhà của mình thật thân thương, sân nhà đầy phân gà ị loạn cũng thật đáng yêu. Hoàng Đại Tiên thấy cô trở về thì vui vẻ không thôi, chạy quanh cô vài vòng. Hứa hàm cười rũi tay xoa nhẹ bộ lông mềm mại của nó. Khẩu khẩu cũng bắt trước cô rũi tay xoa cái đuôi xù xù của nó. Đợt này, khẩu khẩu cùng Hoàng Đại Tiên ký kết hiệp ước hòa bình với nhau. Khẩu khẩu rất thích sờ đuôi cùng lỗ tai của Hoàng Đại Tiên, hơn nữa còn sờ không nhẹ chút nào cả. Hoàng Đại Tiên lạnh lùng với tất cả mọi người, kể cả với hứa hàm là chủ nhân sờ nó nhiều vài cái nó cũng tức giận. Nhưng với khẩu khẩu nó lại cực kỳ khoan dung, mà cậu xoa bóp. Hơn nữa Hoàng Đại Tiên còn rất thông minh, học được một số kỹ năng đơn giản của con người, ví dụ như lấy cái chăn, lấy đồ đạc đứng chờ ở ngoài cửa làm hứa hàm rất thích. Đúng là một con vật nhỏ thích lao động, chờ khẩu khẩu cùng Hoàng Đại Tiên vui đùa với nhau chán rồi, hứa hàm lấy một túi ức gà khô từ trong túi ra, ném mấy miếng cho Hoàng Đại Tiên. Nó ngậm miếng ức gà, vui vẻ chạy. Đã hai ngày bà nội kiều không được gặp khẩu khẩu, vô cùng nhớ khẩu. Hứa hàm vừa trở về bà đã ôm chặt mình không chịu buông tay. Hứa hàm hỏi bà, hai ngày nay trong nhà mình có chuyện gì không bà? Không có chuyện gì, giọng nói bà nội kiều hơi do dự một chút. À có chuyện này muốn hỏi một chút ý kiến của cháu. Hứa hàm, dạ, chuyện gì ạ, người tên kiến phong bán thịt heo trong thôn cháu còn nhớ rõ không? Hôm qua nó tới tìm bà, bạn của nó có một đứa con, lớn lên rất đẹp trai, điều kiện gia đình cũng khá tốt, mua được phòng ở ở thành phố C, mua được xe tầm hơn 20 vạn. Vợ của nó mới mất vì tai nạn xe gộ, nó cũng chưa có con, cũng không ngại nhà có thêm đứa trẻ, cho nên muốn bà hỏi cháu. Hứa hàm, cái này là gì đây? Hứa hàm rời khỏi thôn nhiều năm, đột nhiên trở về, bên người còn có một đứa nhỏ. Người trong thôn thường qua lại với nhau, tới tới lui lui liền thấy được khó tránh khỏi sẽ có chút tò mò. Lần trước cô lại nói với dì Lý bên kia là thời điểm cô mang thai thì chồng cô ngoại tình nên ly hôn. Vì vậy dần dần có không ít người biết được cô gái xinh đẹp hứa hàm này tuổi trẻ đã ly hôn rồi, khó tránh có một số thời điểm sẽ bàn tán sau lưng cô. Nhưng hứa hàm thuộc viếp người ra mặt dày, dù sao cô cũng không quá thân quen bọn họ nên mặc kệ họ nói sau lưng, không đến nói thẳng trước mặt cô là được. Nhưng hiện tại lại có đối tượng chạy ra muốn làm quen với cô. Hứa Hàm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, tuy rằng cô mang theo khẩu khẩu, nhưng có phải là ai cũng có thể lấy được cô đâu. Hơn nữa chỉ có xe hơn 20 vạn đã nhấn mạnh rằng mình rất giỏi. Hứa Hàm nói, bà, tạm thời cháu chưa muốn tìm đối tượng. Cháu cũng không muốn để người khác lãng phí thời gian trên người mình. Về sau mà còn có chuyện này, bà trực tiếp từ chối giúp cháu với ạ. Bà nội Kiều cũng biết tạm thời cháu mình sẽ không tìm đối tượng, nhưng người ta hỏi tới, không nói với Hứa Hàm cũng không được. Bà gật gật đầu, do dự một chút lại hỏi có phải cháu cùng cố thiên sinh? Cháu cùng anh ta không thể được. Nói đến đây hứa hàm cố tình lảng tránh. Cô sốt ruột nói. Ai nha, bà, bà đừng quản mấy chuyện này của cháu nữa tự cháu hiểu rõ trong lòng mà. À, được thế bà đi từ chối người ta. Hứa hàm nghỉ ngơi một lúc rồi đi thăm vườn rau một chút hái một ít rau về để chuẩn bị buổi tối nấu lẩu ăn lúc nãy cô vừa lên chấn vừa vặn thấy có chỗ bán thịt bò mới mổ nên cô mua một ít thịt ở bụng cùng đậu phụ mua thêm xương heo để hầm nước canh rau dưa nhà đều có sẵn nên hứa hàm hái chút bông cải xanh đậu hà lan mô cùng cà chua làm thêm một chút măng tây là hoàn thành nồi lẩu rau dưa tuyệt hảo rồi hứa hàm tự làm nước canh bởi vì cô còn cho khẩu khẩu bú sữa nên không thể làm quá cay nên nước lẩu cũng chỉ nhàn nhạt vừa đủ hứa hàm lấy một chút thịt từ trong tủ lạnh lột ra heo ra rồi chế thành nước canh Chờ xào thơm xong hành gừng tỏi lại cho thêm nước canh đã chế biến xong, cho thêm nấm táo khô cùng nấm hương, lại cho thêm cà chua cùng ngô, thêm chút gia vị là đã làm xong nước lẩu rồi. Ăn như này tuy không cay bằng lẩu cay bình thường nhưng ăn lên cũng có một hương vị đặc biệt. Thịt bò thái mỏng cho vào nồi vừa dai vừa ngon miệng, hơn nữa bò ở đây đều là người ta chăn nuôi lớn, thịt rắn chắc. Nồi lẩu này có vị thịt bò thơm lừng, lá đậu phụ giòn ngon, hương vị thơm ngon tuyệt vời. Tuy rằng trên thành phố ăn thịt cá cũng được chế biến tỉ mỉ khá ngon nhưng về nhà ăn một lần rồi thì vẫn cảm thấy đồ nhà ăn càng ngọt thanh và hợp miệng hơn. Hứa hàm ăn no sau đó tắm cho khẩu khẩu rồi lại du cậu nhóc ngù. Xong xuôi hết thì cô bắt đầu ngồi xuống tính toán một chút về kế hoạch tương lai của mình. Lần này chủ nhà trả lại một vạn năm trước kia số tiền kiều vãn tình để lại cho cô là 5 vạn. Nàng trở về nông thôn mua mua bán bán chỉ còn thừa 4 vạn. Bên trường học đã trả đủ tiền rau 2 tháng, hơn nữa cô bán rau cho đàm Việt nông gia nhạc bán linh tinh vụn vặt thu được thêm một vạn. Trừ đi tiêu dùng hàng ngày thì còn thừa 6 vạn 3.000 ngàn. Chút tiền ấy đối với một người bình thường thì cũng không phải là ít nhưng đối với một người chuẩn bị gây dựng sự nghiệp như cô thì số tiền này vẫn còn quá ít. Vốn dĩ lần này hứa hàm đi tìm Đường Nguyệt Nguyệt cũng để hỏi cô ấy một chút về mở shop online như thế nào. Đường Nguyệt Nguyệt làm về shop online nên cũng tương đối hiểu biết về cái này. Nếu cô có thể mở shop online, rau củ nhà cô ngon như vậy khẳng định có thể dễ dàng bán được trên thị trường. Nói không chừng đến lúc đó có thể dựa vào 4 vạn tiền mua máy làm khô để phát tài. Sự thật chứng minh rằng cô đã nghĩ quá đẹp rồi. Việc lấy hai chứng nhận không phải là vấn đề lớn, quan trọng nhất là mở shop online không dễ dàng như cô tưởng tưởng. Mở shop online phải làm marketing, người ta phải biết đến rau củ nhà cô ăn ngon thì mới đến mua. Nhưng đừng nguyệt nguyệt nói cho cô là mở shop online cũng cần dùng rất nhiều quy tắc phải làm đơn, phải thuê đơn vị vận chuyển, làm cô nghe xong mà đầu óc quay như trong tróng. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu là muốn mở shop online bán rau củ không phải là chuyện dễ dàng, nói không chừng có thể mất sạch vốn, không đứng dậy được. Trời ạ, đang lúc cô không biết xoay sở như thế nào thì điện thoại của cô leng canh một tiếng WeChat có thông báo mới. Hứa hàm cầm điện thoại lên nhìn qua thì phát hiện có người tên Z muốn thêm cô làm bạn trên WeChat. Vì chú, cô Yến Khanh, sao anh ta lại tới nữa? Hứa hàm cầm điện thoại, khuyểu tay trống trên bàn, nhìn ba chữ kia trên màn hình phân vân không biết nên đồng ý hay không. Cô định sau khi trở về sẽ chờ mặt không nhận người. Nhưng người ta giúp cô một việc lớn, nếu chờ mặt không nhận người thì đúng là hơi xấu tính thật. Tuy rằng hơi xấu tính nhưng làm người phải có điểm mấu chốt. Thêm chat mà thôi, chẳng phải là yêu nhau. Hứa hàm nghĩ chút rồi đồng ý kết bạn với anh. Không lâu sau cô Yến Khanh nhắn tin đến. Cô Yến Khanh cô về đến nhà chưa? Hứa hàm, rồi. Cô Yến Khanh khẩu khẩu có ngoan hay không? Hứa hàm, ngoan. Có lẽ cô Yến Khanh bị thái độ không nóng không lạnh của hứa hàm chọc giận. Một lúc sau anh mới nhắn lại, do củ nướng cô cho Uyên Uyên ăn rất ngon. Tôi muốn mua có được không? Hứa hàm, xin lỗi nhé, tôi không định bán. Tôi chỉ rảnh quá nên làm rồi tự mình ăn thôi. Hứa hàm dối lòng trả lời tin nhắn. Thật ra cô rất rất muốn bán, dù sau đây cũng là một khách hàng lớn, nói không chừng nếu vui lên thì cô Yến Khanh có thể mua rau củ nướng cô làm làm quà chia cho cả công ty, như vậy cô sẽ thu được rất nhiều tiền lãi. Nhưng cô không muốn liên quan gì đến cô Yến Khanh nữa, nếu không cô lại trở thành người cướp người với nam chủ rồi. Mà nam chủ cũng chẳng phải là người rộng rãi, đương nhiên là không muốn chia sẻ người thân của mình với người khác rồi. Cô Yến Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định, nhắn lại có thể phiền cô lại cái đó một chút được không? Nghĩ nghĩ, đột nhiên hứa hàm nảy ra một ý tưởng, cô gõ bùm bùm gửi cho cô Yến Khanh. Hứa hàm, mặt đỏ mặt đỏ cố tổng nha, nếu anh thích ăn rau củ nướng tôi làm không bằng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi qua sống cùng anh. Anh muốn ăn rau củ gì cũng đều có, ăn tôi cũng được luôn nha. Gửi xong, hứa hàm bị sự nhanh trí chí của chính mình dọa cho té xỉu. Cô Yến Khanh ghét nhất chính là loại người như thế này, bây giờ cô lại nhắn như vậy không biết cô Yến Khanh sẽ trả lời như thế nào. Quả nhiên một lúc lâu sau cô Yến Khanh cũng chưa nhắn tin lại cho cô. Trong lòng hứa hàm cười lạnh a đàn ông, anh có bản lĩnh làm phiền tôi thì có phải lĩnh cưới tôi chứ. Hứa hàm buông điện thoại xuống rồi mặc kệ cô Yến Khanh, cô nghĩ về tương lai rồi vẽ lộn xộn trên giấy. Tạm thời không đi được con đường mở so online này, nên trước mắt thì cứ để đó. Chờ một thời gian nữa cô tìm chút tài liệu về để học rồi suy nghĩ kỹ xem nên hoạt động so online như thế nào. Cô vừa phải nuôi con, vừa phải trồng rau, lại còn phải học tập nữa. Dù cho bà nội kiều giúp đỡ cô, hứa hàm cũng cảm thấy rất mệt. Cô nghĩ nghĩ, nếu ở bên nông gia nhạc thật sự bán tốt thì có thể thuê người đến giao rau giúp mình. Nếu có người mình trồng rau là tốt nhất, nhưng hứa hàm có bí mật nhỏ là nước tiểu linh của khẩu khẩu cô thật sự không dám tin tưởng người khác. Hứa Hàm cũng phát hiện nhiều người trong thôn không biết giữ bí mật nhịn không được là lôi ra nói với người khác, xong lại cho rằng đối phương sẽ không đi nói lung tung. Cuối cùng đối phương cũng như vậy, cứ một người truyền một người, không tới nửa tháng thì cả thôn đều biết. Cho nên vẫn cần phải nghĩ lại, cứ từ từ bình tĩnh kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hứa Hàm tốt hơn rất nhiều, cô cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện mình viết đầy ba chữ A, đàn ông trên giấy. Trong lúc nhất thời cô giờ khóc giờ cười rồi duỗi tay đem giấy ném thẳng vào trong thùng rác. Lúc này WeChat của cô lại vang lên, hứa hàm đang nằm liệt trên ghế, duỗi tay lấy điện thoại ra xem là cô Yến Khanh trả lời tin nhắn. Cô Yến Khanh tôi vừa mới nhận điện thoại. Cô Yến Khanh ý kiến của cô rất không tồi tôi đồng ý cô đến đây đi. Hứa hàm, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cô Yến Khanh lại giống như mấy ông tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết theo mô típ tổng tài bá đạo nói lời yêu em, mở miệng ra là cô gái cô đã thành công khiến tôi chú ý rồi đấy. Cô Yến Khanh tôi cũng khá tò mò về hương vị của cô đấy. Anh ăn tôi rồi còn gì? Làm gì có chuyện chưa biết hương vị của nhau nữa? Hứa hàm khóc chít chít chít trong lòng do nằm bò lên bàn nên mặt cô đã hằn lên những vết đỏ. Cô tát huy đi quyết định không để ý tới cô Yến Khanh nữa chương 19, đấu đá, rất nhanh đã tới cuối năm, vì rất nhiều người bắt đầu nghỉ phép mà ở trấn trên có nhiều du khách khắp nơi tới tham quan. Bởi ở ngọn núi phía tây có một núi trồng hoa mai, và có cả miếu nguyệt lão phía dưới tuy rằng diện tích không lớn nhưng lại vô cùng nổi tiếng. Việc làm ăn ở nông gia nhạc khá tốt, tin tốt nhất chính là nhu cầu giao quà ở nông gia nhạc tăng mạnh. Nếu như ngày trước ba ngày hứa hàm đưa một lần là đủ rồi thì bây giờ mỗi ngày phải đưa một lần, mỗi lần còn đưa một túi đầy. Do nhà các cô chồng như thế nào mà sao ăn ngon thế? Sau khi phát hiện ra hứa hàm là một người rất tốt thì bà chủ của nông gia nhạc không còn dùng thái độ như lần đầu gặp mặt để đón tiếp nữa mà dùng gương mặt tươi cười để nói chuyện với cô. Hứa hàm hà hơi một cái xoa xoa đôi bàn tay đông cứng vì lạnh của mình, nói chỉ là dùng phân hữu cơ để bón thay vì phân hóa học, sau đó thì cẩn thận chăm sóc là được rồi. Bà chủ nhỏ giọng nói cô dùng lời này lừa người khác thì còn được chứ đừng lừa tôi. Có phải cô mua cái gì à hạt giống chuyển gen như trên tin tức nói mới được như vậy không? Có phải đâu ạ, hứa hàm bị suy đoán của bà chủ làm cho tức cười, nói. Nếu bà không tin thì hôm nào tự đi mua một ít hạt giống rau, sau đó tôi trồng ở vườn nhà tôi. Tôi đảm bảo với bà là rau lớn lên cũng ngon như tôi giao cho bà đó. Bà chủ xua tay nói, rồi rồi tôi chỉ nói như vậy thôi, dù sao thì rau nhà cô cũng rất ngon, tôi bán rất chạy, tôi còn hận cô không thể đi bán thịt rồi đồ ăn tới đây cho tôi đó. Bà chủ thấy hiện tại việc làm ăn của nông gia nhạc tốt như vậy, bà có nghĩ muốn bán thêm rau dưa sống không? Ha tôi lại không ngốc, nếu tôi bán mỗi rau sống không, rau lại ngon như vậy thì ai đến ăn ở nhà tôi? À, bà cũng biết rau ngon và quý cơ đấy. Lúc này, người làm trong tiệm đổ một ly nước ấm mang ra cho hứa hàm, thẹn thùng cười cười nói, chị tình uống nước đi ạ. Cảm ơn em nha, hứa hàm vừa lái xe lâu như vậy, thật sự cũng đang vô cùng lạnh uống xong nước ấm thì cô cảm thấy thoải mái cả thể xác và tinh thần. Cô tiếp lời bà chủ thái, nhưng cũng không nhất định sẽ không tiếp tục ăn ở đây nha. Người ta ăn qua rồi thấy ngon nên mới mua rau, thật ra nếu như vậy bà có thể kiếm thêm gấp đôi đó. Hơn nữa chờ khi danh tiếng tốt nhiều người không nghe tới danh tiếng của tiệm ăn cũng sẽ nghe danh của rau bà bán, sau đó đến đây mua rau. Sau khi mua xong không chừng sẽ ngồi xuống ăn một bữa cơm. Có thể nói là cả việc làm tiệm cơm và bán rau sống sẽ đều kéo khách hàng cho nhau đúng không? À, cô nói như vậy tôi cũng thấy khá hợp lý. Quả nhiên là người có học càng có đầu óc kinh doanh. Thế thì ngày mai cô mang thêm một chút rau lại đây tôi thử bán xem xem. Hứa hàm thấy hấp dẫn, nhẹ giọng cười cười nói, có thể, nhưng bà chủ ạ, lần này tôi cũng muốn bán cùng bà nha. Bà chủ thái cười, tôi biết cô sẽ không có ý tốt như vậy mà chúng ta cứ thử trước đi. Dù sao tôi cũng thử trước xem, nếu như thật sự được thì chúng ta lại bàn bạc về giá cả. Hứa hàm tỏ vẻ mình có thể chờ được, nhưng cứ như vậy thì chắc cô dùng xe đạp điện để chở rau sẽ không đủ, có lẽ phải mua thêm một cái xe vận tải nhỏ để chuyển Hoặc là thuê cái xe ba bánh ở trong thôn. Tạm biệt bà chủ thấy, hứa hàm lái xe về nhà. Đi qua chợ thấy người ta đang bán vịt liền dừng lại mua để tối về làm ăn. Đang lúc cô thanh toán tiền chờ chủ quán xử lý vịt cho mình thì bỗng nhiên nghe được giọng nói trần chờ, vãn, vãn tình. Hà, hứa hàm tò mò ngẩn đầu lên xem thấy đối phương là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, đang sách cái túi vải có vẻ cũ cũ Nhìn thấy mặt cô ánh mắt người phụ nữ sáng lên, nói thật là cháu cháu trở về từ bao giờ đó. Hứa hàm ở trong trí nhớ của Kiều Vãn tỉnh không có ký ức gì về người phụ nữ này cô hơi nghi hoặc hỏi, xin hỏi cô là. Người phụ nữ vén vén sợi tóc hơi khách sáo nói, mợ là mợ hai của cháu Trung Tú Mỹ. Cháu còn nhớ mợ không? Mợ hai. Bởi vì khi Kiều Vãn Tình lên cấp 3 bắt đầu ra ngoài sống, hiếm khi trở về quê cũng không thăm hỏi qua lại nhiều với người thân trong nhà, lại thêm khi còn sống, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ Kiều cùng bà nội Kiều cũng không nhỏ nên sau khi mẹ Kiều qua đời thì nhà Kiều Vãn Tình cũng không có qua lại với người thân ở nhà mẹ đè mình nữa. Cho nên ký ức của Kiều Vãn Tình với vị mợ hai này vô cùng ít đòi. Được nhắc như vậy hứa hàm mới nghĩ tới người mợ hai này của Kiều Vãn Tình. Ra là mợ hai ạ. Hứa hàm lấy vịt đã được xử lý sạch sẽ từ trong tay chủ quán cùng một hộp tiết vịt đến lề đường dừng lại, khách sáo nói với mợ hai. Xin lỗi mợ ạ, lâu rồi cháu không gặp mợ nên không nhận ra mợ, mợ hai đừng để trong lòng ạ. Từ khi ba mẹ cháu mất đã mấy năm rồi hai nhà cũng không hỏi thăm nhau với nhau, cháu không nhớ rõ mợ cũng là chuyện bình thường. Trung tú Mỹ cười, nói, cháu trở về là để thăm nhà hả? Không ạ, hiện tại cháu đang ở nhà chồng rau, ở nhà chồng rau. Trung tú Mỹ sừng sốt, sau đó khiếp sợ hỏi, cháu không đi bên ngoài làm việc sao, tạm thời không được ạ, hứa hàm không định tiếp tục nói đề tài này bởi nói ra thì rất dài, ngược lại hỏi, Mợ hai ơi, mấy năm nay trong nhà mình như thế nào ạ? Năm ngoái bà ngoại cháu mất rồi, nhà bác cả của cháu nhân dịp anh họ cháu làm ăn phát đạt thì dọn lên thành phố ở, còn mợ và cậu hai của cháu ở trong nhà, ở nhà nuôi dưỡng gà vịt thế thôi. Hứa hàm gật gật đầu, tiếp đó cười nói, mợ hai, hai chúng ta gặp nhau rồi, hay là mợ đến nhà cháu chơi một chút. Cũng nhiều năm rồi mợ chưa đến mà, hôm nay chắc là không được rồi, lần này mợ còn chút việc để lần sau mợ cùng cậu hai của cháu đến thăm sau. Nhà cháu vẫn ở chỗ cũ đúng không? Hứa hàm gật gật đầu, sau đó trao đổi phương thức liên hệ cùng Trung Tú Mỹ rồi đi xe đạp điện trở về. Trong nhà có khách đến, kiều tiểu thư, đã lâu không gặp. Hứa Hàm vừa mới vào sân thấy bà nội kiều đang ngồi dưới mái hiên, khẩu khẩu nằm trong xe nôi. Đàm Việt đang chơi với cậu nhóc. Thấy Hứa Hàm trở về, Đàm Việt mỉm cười chào hỏi cùng cô. Đi cùng Đàm Việt là một cô gái xa lạ. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu nâu hơi cuốn, rũ ở trước ngực, trang điểm nhạt, nhìn vô cùng cao quý và kiêu kỳ. Cô ấy cầm cành cây nhỏ chọc chọc Hoàng Đại Thiên đang ngủ. Hoàng Đại Thiên lười nhác nhấc mí mắt lên nhìn cô ấy một cái rồi xoay người chồng mông vào cô ấy tiếp tục ngủ. Đàm tiên sinh, sao anh lại tới? Hứa hàm dắt xe vào sân, nói. Anh không bảo với tôi rằng hôm nay anh sẽ đến. Đàm Việt cười cười, nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa? Hứa hàm không hiểu bất ngờ mà đàm Việt nói là gì, khẩu khẩu nhìn thấy cô. À hướng tay nhỏ về phía cô bộ dáng muốn được ôm. Hứa hàm đỗ xong xe rồi bế cậu nhóc lên. Khẩu khẩu vùi đầu vào trong lòng ngực cô khanh khách cười. Hứa hàm cười khẽ hôn chán cậu. Anh tới đây để mua rau sao? Hứa hàm xoa xoa đầu khẩu khẩu, nói với đàm Việt. Ừ tôi thấy sắp cuối năm, việc cũng tương đối nhiều nên đến đây mua rau thuận tiện giải sầu luôn. Đàm Việt nhàn nhạt nói, lại giới thiệu với hứa hàm. Đúng rồi, đây là em gái tôi, đàm hâm. Chào cô kiều tiểu thư. Hứa hàm nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Mẹ kiếp cái mẹ gì đây? Trong lòng hứa hàm đang văng một nghìn câu trừ tục. Cô cố gắng không muốn liên quan với bất kỳ một người nào trong nguyên tác nhưng mấy nhân vật xuất hiện trong nguyên tác cứ hết đám này lại đám nọ chạy tới chỗ cô chơi với cô. Không phải cô có thể chất hấp dẫn các nhân vật trong nguyên tác chứ. Hứa hàm bắt lấy cái tay của khẩu khẩu đang làm loạn trên mặt mình, xấu hổ nhưng vẫn lịch sự chào hỏi với đàm tiểu thư. Chào cô, đàm tiểu thư. Đây là con của cô sao? Đàm tiểu thư nhìn khẩu khẩu trong ngực hứa hàm. Trông đáng yêu thật đấy. Có đáng yêu hay không lại là một chuyện hứa hàm cảm thấy đàm hâm đang không nói thừa. Bạn nhỏ khẩu khẩu lớn lên quá giống với cô Yến Khanh, rõ ràng đối phương có ý khác. Nói không chừng hôm nay đối phương đến nơi này cũng là do nhìn thấy tin tức cô cùng Văn Giao mâu thuẫn với nhau, phát hiện người trong lòng mình rất giống đứa nhỏ đó. Trùng hợp đàm Việt cũng biết hứa hàm nên mượn lý do mua đồ ăn mà đến đây thăm dò thực hư. Chắc là cô Yến Khanh che giấu việc anh có con nên bọn họ muốn đi cha cũng không biết cha từ đâu. Nhưng hứa hàm quang minh lỗi lạc, không sợ bị phát hiện cô thoải mái gật đầu. Đúng vậy, đây là con của tôi, gọi là Khẩu Khẩu, Khẩu trong miệng. Khẩu Khẩu, cái tên khá kỳ lạ nha. Ba ba ba ba, Khẩu Khẩu nghe được có người gọi tên nó, vui vẻ kêu lên. Gần đây nó biết nói chữ ba nên cực kỳ thích nói chữ này. Mỗi lần nó nói hứa hàm đều cảm giác như nó đang gọi ba ba. Hứa hàm tay cho ăn tay thay tã cho nó nuôi nó lớn đến như vậy mà còn chưa được nghe nó gọi mẹ Đàm tiểu thư ngạc nhiên nói, à, nó đang gọi ba ba sao? Nó mới được 7 tháng thôi, làm sao có thể gọi ba được? Đó đều là lời nói vội ý thôi. À, ra là vậy. Đàm tiểu thư nhanh nhẹn học hỏi. Khẩu khẩu hưng phấn một hồi rồi sơ sơ ngực hứa hàm. Đây là hành động thể hiện cậu nhóc đang đói. Hứa hàm nói, hai vị cứ ngồi chơi trước một lát tôi ôm thằng bé vào trong cho nó uống sữa đã. Nói rồi hứa hàm ôm khẩu khẩu vào phòng, đóng cửa lại cho cậu nhóc bú sữa. Sau đó cô đi tìm số điện thoại của cô Yến Khanh định gọi điện thoại cho anh bảo anh mang người yêu thầm anh đi đi. Nhưng vừa muốn bấm gọi, hứa hàm lại cảm thấy không hợp lý. Cô mà gọi cô Yến Khanh tới chẳng khác nào nói ra đứa nhỏ là con của cô Yến Khanh. Đàm hâm có quan hệ rất tốt với cố phu nhân, nếu biết cô Yến Khanh có đứa con bên ngoài thì kiểu gì cô ấy cũng nói với cố phu nhân. Tuy cô Yến Khanh không dùng quyền lực đoạt lấy đứa nhỏ nuôi nấng nó nhưng cũng không có nghĩa là cố phu nhân cũng như vậy. Trong sách cũng không miêu tả tính cách của cố phu nhân, không biết bà có giống mẹ của tổng tài như trong sách không. La kiểu người cho cô 100 vạn đem cháu cho tôi hứa Hàm trăm khẩu khẩu đã lâu như vậy rồi nên khá lưu luyến cậu nhóc. Nghĩ đến đây, Hứa Hàm buông điện thoại ra, không nên tự tạo phiền phức cho chính mình. Hứa Hàm cúi đầu xem Khẩu Khẩu đang bú sữa rồi, vươn tay cọ cọ mặt cậu, thằng nhóc đang bú sữa dùng đôi mắt ngập nước xem cô. Hứa hàm cười với cậu, cậu nhóc rời sữa ra, lộ ra một nụ cười dạng dỡ rồi tiếp tục bú sữa. Nhóc phiền phức, ba ba, khẩu khẩu kéo dài thanh âm đáp lại cô. Không phải ba ba, là mama Hứa hàm dạy cậu nói. Ba ba ba ba, khẩu khẩu nghe được hứa hàm bắt chước tiếng kêu của mình lại càng kêu vui vẻ, hừng phấn cô chân múa tay, sữa cũng không uống nữa, sữa bị khẩu khẩu hút chảy ra ướt một vạt áo. Hứa hàm chạy nhanh đi lấy khăn giấy lao lao. Khẩu khẩu bắt đầu uống no no rồi thì bắt đầu nghịch ngợm, vừa chơi vừa uống uống xong rồi phun sữa ra. Hứa hàm không đùa cậu, nhét vào miệng cậu nhóc không được nghịch uống sữa của con đi. Bây giờ khẩu khẩu đã nghe hiểu tiếng người nói, biết mình bị mẹ nên tủi thân tiếp tục bú sữa. Hứa hàm duỗi tay xoa xoa đầu cậu nhóc, khẩu khẩu uống sữa xong liền đi ngủ, hứa hàm đặt cậu ở trên giường nhỏ rồi bảo bà nội kiều đắp cho cậu cái chăn nhỏ, đau đầu đi ra ngoài ứng phó với vị kia. Hình như đàm tiểu thư rất có hứng thú với Hoàng Đại Tiên, bám giết không tha mà trêu nó. Hoàng Đại Tiên khó chịu leo lên sân tường, nhảy lên nóc nhà tiếp tục ngủ. Đàm tiểu thư, thú cưng nhà cô cũng lạnh lùng thật nha. Đàm tiểu thư nhìn Hoàng Đại Tiên đang ngủ trên nóc nhà tiếc nuối nói. Hứa hàm nói, nó chỉ như vậy với người lạ thôi. Đàm tiểu thư, động vật cũng biết như vậy hả? Nhưng đàm hâm không quá băn khoăn ở vấn đề này, cô ấy sửa lại mái tóc đang dối của mình, cười nhạt hỏi, khẩu khẩu đâu rồi? Thằng bé ăn no rồi ngủ rồi. Hứa hàm thấy cô ấy lại đem đề tài rời đến khẩu khẩu, biết cô ấy muốn mượn đó để hỏi ai là ba của khẩu khẩu. Hứa hàm xem qua thời gian trên điện thoại mới thấy có hơn 10 giờ, không nhanh không chậm đi làm cơm chưa? Vừa làm vừa hỏi đàm Việt vẫn luôn ở bên cạnh xem điện thoại, đàm tiên sinh, lần trước anh trở về mua nhiều rau như vậy ăn cũng ngon chứ à? Anh thích loại nào để bây giờ tôi xuống ruộng hái cho anh? Đàm Việt ngẩn đầu hơi suy nghĩ một chút nói, lấy cho tôi nhiều bông cải xanh cùng củ cải. Các loại khác tôi cũng lấy. Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, hôm nay tôi đánh riêng chiếc SUV, có thể chứa được hết. Hứa hàm cười tùm tỉm được rồi, thế anh qua đó ngồi với đàm tiểu thư một lát. Hình như đàm Việt rất vội, hơi gật đầu rồi lại cúi đầu xem điện thoại. Còn đàm tiểu thư lại rất nhàn, còn tỏ vẻ muốn đi theo để xem. Hứa hàm một vạn lần cũng không muốn đi cùng cô ấy cuối cùng rối lòng nói ở chỗ trồng rau có sâu. Không sao đâu, ngày trước lúc tôi đi học ở nước ngoài ấy thường xuyên phải đến nông trường. Con sâu phì phì mục mục to hơn ngón cái nhiều lần tôi còn không sợ. Hứa hàm, cô sợ, hứa hàm đã gặp qua loại sâu này rồi. Lần trước lúc cô sang nhà dì lý để hái chút lê ăn, loại sâu này đã làm ghê tởm cô, làm người cô cả người cứ lâng lâng, đến chỗ trồng rau còn không dám xuống vì sợ vô ý sờ phải loại sâu này. Đàm hâm không giống đàm Việt nhìn một vườn đồ ăn là có thể nói ra được một đống đường lối buôn bán. Cô nhìn vườn rau xanh tươi trái tim thiếu nữ rung động kiều thiều thư thật lợi hại. Cô còn có thể trồng rau vừa ngon lại vừa đẹp nữa, giỏi thật đấy. Hứa hàm lấy cái rổ nhỏ đưa cho cô ấy, đàm tiểu thư thích cái gì thì có thể tự hái. Cảm ơn, đàm hâm nhận rổ, mi mắt cong cong nói. Vừa vẫn có thể hái về tặng người quen, làm vậy người ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình. Hứa hàm biết cô ấy muốn tặng cho ai, không có tiếp lời cô ấy, đàm tiểu thư thật khéo tay. Cảm ơn, đàm hâm cắt bí đỏ, nói. Nói thật tôi thật sự rất thích sống một cuộc sống nhẹ nhàng như kiều tiểu thư. Cũng có gì đâu. Hứa hàm nói, sau đó nói cho cô ấy biết vườn rau nhà mình không có sâu, rồi bảo. Cô thấy tôi làm thoải mái thế thôi chứ thật ra làm cũng rất mệt, đặc biệt là trồng rau, làm cỏ tưới nước. Mấy việc đó làm thường xuyên thật sự khiến người ta đau eo đau lưng mà. Chồng cô không giúp cô sao? Cái gì nên tới cũng đã tới, hứa hàm thở dài, mang theo nhàn nhạt yêu thương nói, không sợ đàm tiểu thư chê cười. Thời điểm tôi mang thai thì chồng của tôi ngoại tình, dẫn đến hôn nhân của chúng tôi tan vỡ, hiện tại thì chúng tôi đừng ai nấy đi rồi. Đàm hâm, xin lỗi, tôi không biết. Không có việc gì, mọi chuyện đều đã qua tôi sớm đã không để ý, sống một mình cũng khá tốt. Hứa hàm nói nghe thoải mái lắm nhưng thật ra cô như sắp khóc. Từ lúc ấy đàm hâm cũng ngượng không muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa. Hứa hàm yên lặng dơ ngón tay cái cho sự nhanh trí chí của chính mình. Hứa hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hái một rổ cụ cải. Lúc đang chuẩn bị đi cắt cà chua thì từ phía đường truyền đến tiếng còi ô tô. Hứa hàm ở đây một mình ở một chỗ, nhà gì lý gần nhà cô nhất cũng cách khá xa, ngày thường sẽ không mang xe đến đây. Chẳng lẽ là trong lòng hứa có sự cảm xấu, cô đến bên cạnh vườn nhìn ra thấy đằng sau chiếc xe SUV phong cách cao 2 mét của đàm Việt là một chiếc xe khác sáng ngời. Cửa xe mở ra cô Yến Khanh đeo kính dâm đi xuống dưới còn ôm nam chủ Uyên Uyên đã bọc mình thành cái bánh trưng đang ngồi ở ghế sau. Hứa hàm, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Cô Yến Khanh, đàm tiểu thư Uyên Uyên, cố tư kiểu mấy người này có thể tập hợp để làm một bàn mặt trược mà chơi rồi. Gần đến cuối năm trong nhà cô Yến Khanh cũng nhiều khách đến thăm hẳn lên. Cố ra là một gia đình nhà giàu cuối năm sẽ có không ít người vội vàng đến định bợ tặng quà, vô cùng phiền phức. Vì thế mỗi năm cứ đến thời gian này là cô Yến Khanh sẽ trốn ra ngoài, chờ đến lúc ăn Tết không khí bình yên trở lại thì mới trở về. Năm nay cũng như thế cô Yến Khanh thật vất vả mới có thể đi công tác lại bị người khác nhìn ngó chằm chằm, phiền phức thật sự. Trùng hợp trong lòng anh cũng nhớ Kiều Vãn Tình cùng khẩu khẩu nên rước khoát mang theo huyên huyên đến thôn Đông Dương. Anh thấy Kiều Vãn Tình rất thích huyên huyên, nói không chừng có thể lợi dụng điều này để đột phá. Hứa hàm. Kết quả anh lại không ngờ trong nhà kiều vãn tình lại náo nhiệt như vậy. Cố, cố tiên sinh, nhìn thấy cô Yến Khanh xuất hiện, đàm hâm buông rồi con đầy rau củ quả tươi đẹp chuẩn bị tặng cho cố ra Gia, Gia, cà chua cùng bí đỏ lăn đầy đất. Sau khi đàm hâm xem được tin kia thấy đứa nhỏ trong video giống với cô Yến Khanh hơn nữa trùng hợp là sự việc đó phát sinh ở cửa hàng mẹ và bé ở thành phố đó làm cô không thể không nghi ngờ có phải cô Yến Khanh có con bên ngoài hay không. Một bên cô tin tưởng nhân phẩm của cô Yến Khanh sẽ không làm ra loại chuyện này, một bên lại cảm thấy đứa trẻ có liên quan đến cô Yến Khanh, muốn biết chân tướng của sự việc. Cô vừa mới về nước không lâu, mới chỉ gặp mặt cô Yến Khanh một lần. Trước kia cô cũng biết cô Yến Khanh, chỉ là cô Yến Khanh vẫn luôn không yêu cô thái độ với cô cũng vô cùng lạnh lùng. Cô tuổi trẻ mắt cao hơn đầu, lại ra nước ngoài nên không có sau đó nữa. Nhưng ở nước ngoài nhiều năm như vậy cô lại không gặp được ai như cô Yến Khanh, đến khi trở lại cô lại biết được cô Yến Khanh chưa kết hôn thì tình cảm trong lòng cô lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch trở lại. Đúng là cô Yến Khanh là người đàn ông rất thu hút người khác. Đàm hâm không thể không thừa nhận rằng mình đã động lòng với anh. Cô là một người có tính chiếm hữu khá mạnh một khi đã xác định người trong lòng rồi thì sẽ không chịu được việc phải chia sẻ với người khác. Đàm Việt thấy cảm xúc của đàm hâm có sự thay đổi, nhìn rõ tâm trạng của cô ấy, muốn biết chân tướng thì tự mình đi hỏi không phải là được rồi sao. Chắc chắn cô tiên sinh sẽ không nói, nói không chừng sẽ còn chọc giận anh ấy. Đàm hâm không dám mạo hiểm, không phải là hỏi cô Yến Khanh mà ý anh là đi hỏi mẹ đứa bé kia. Đàm hâm khó hiểu nhìn đàm Việt, đàm Việt nói ra giao tình của mình cùng kiều vãn tình. Đàm hâm không nghĩ tới vòng bạn bè của anh mình rộng đến mức này, vô cùng vui sướng. Vì thế hai anh em lấy danh nghĩa là đi mua rau quả mà đến nhà của hứa hàm Vốn dĩ khi nghe nói chồng của Kiều Vãn Tình ở thời điểm cô ấy mang thai thì ngoại tình, đàm hâm đã bình thường trở lại. Rốt cuộc thì cô Yến Khanh cũng không phải loại đàn ông làm sằng làm bậy. Huống hồ mọi người đều có một cái mũi một đôi mắt ngẫu nhiên gặp phải khuôn mặt giống nhau cũng là chuyện bình thường. Ai ngờ cô Yến Khanh lại tự mình nói ra chân tướng. Sao mấy người lại ở chỗ này? Cô Yến Khanh thấy bọn họ lập tức lạnh mặt. So với đàm hâm, đàm Việt bình tĩnh hơn nhiều, nhướng mày nói, làm sao? Đây là đất nhà họ cô các anh hả? Cô Yến Khanh mặt không cảm xúc liếc nhìn đàm Việt một cái. Đàm Việt cười như không cười với anh, cô Yến Khanh lại lạnh lùng nhìn về phía đàm hâm. Đàm hâm tránh đi ánh mắt của cô Yến Khanh, nói, chúng tôi tới đây để mua rau. Cho nên theo ý của đàm tiểu thư thì đây chỉ là trùng hợp. Nếu không, đàm Việt tiếp lời, khinh thường nói. Anh cảm thấy chúng tôi tới đây là để nhìn đứa con riêng của anh. Cô Yến Khanh, anh không cần quá tự tin vào bản thân. Cô Yến Khanh, tôi không tin tưởng nhân phẩm của đàm tổng. Đàm Việt khiêu khích nói, chẳng lẽ nhân phẩm cố tổng tốt hơn tôi. So cái tốt thì anh không bằng, nhưng so cái xấu thì có thừa. Cô Yến Khanh nhẹ nhàng nói, anh, sắc mặt đàm Việt vì những lời này mà khó coi hẳn lên trong lúc nhất thời không khí giữa hai người bọn họ căng thẳng như sắp đánh nhau luôn vậy á. Hứa hàm đỡ chán câu chuyện này phát triển máu cho quá cô không nên nhìn tiếp. Nhưng hiện tại hứa hàm lại đang rất bình tĩnh, thậm chí trong lòng còn đang lén lút vô cùng vui sướng, hận không thể cầm lá cờ màu hò hét cổ vũ hai bên đánh nhau. Khụ khụ. bây giờ vai chính cùng các vai phụ đỉnh cấp đang quyết đấu, một pháo hôi như cô không nên đi cửa này xem náo nhiệt. Hứa hàm cân nhắc chắc là một lát bọn họ cũng chưa nói xong đâu, vì vậy đi găng tay vào sang hồ nước bên kia dừa củ cải để lại không gian cho bọn họ nói. Cô Yến khanh vỗ vỗ đầu Yên Yên, ý bảo cậu đi theo Hứa Hàm. Chương 20, lừa dối tiểu nam chủ. cô cải nhà mình trồng to đẹp dưới ánh mặt trời còn ánh lên ánh sáng. Mấy củ nho nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Hứa Hàm nắm lá cây ném vào trong ao, khua khua một chút đất dính trên củ liền rơi ra hết, sạch rất nhanh. "Dì ơi, dì rửa cái gì vậy ạ?" Nguyên Yên như cái đuôi nhỏ đi theo sau cô, ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi. Hứa hàm phát hiện mình không thể ghét tiểu nam chủ được chủ yếu là do đứa nhỏ này quá đáng yêu còn có chút ngốc ngốc. Sau khi cô làm mẹ liền bắt đầu thích mấy đứa trẻ con, nhìn bọn nó mà ảo tưởng nghĩ về dáng vẻ con mình khi lớn lên. uyên uyên lại rất phù hợp để cô thưởng tượng về hình ảnh của khẩu khẩu sau khi lớn lên. Cậu nhóc như hoàng tử nhỏ vậy, đáng yêu lại còn ngốc ngốc hoạt bát nhưng không nghịch ngợm tuy dính người nhưng không làm người ta cảm thấy khó chịu. Quả nhiên là người mang trong mình thể chất của nam chủ, ngay từ nhỏ đã thu hút người ta rồi. Hứa hàm nói, đây là cụ cải nha. uyên uyên nghiêng đầu nhìn ra phía sau một lúc lâu, lại nghi ngờ hỏi, không phải cụ cải trông đều trắng trắng to to à? Sao cái này lại không giống vậy à? Đây là cụ cải anh đào, không cùng chủng loại với cụ cải trắng. Nào, đến đây, cho cháu ăn cái này nè. Hứa hàm thấy uyên Nguyên nhìn rau trong tay mình, rửa sạch dưa chuột đưa cho cậu nhóc. Dưa chuột nhà cô vừa ngon lại vừa mắt dù là ăn sống hay là làm rau trộn dưa chuột đều vừa miệng đến kỳ lạ. Nếu bây giờ là mùa hè thì nhất định bán cái này rất chạy. Cháy cảm ơn gì, uyên Nguyên nhận tới liền cắn một ngụm ánh sáng lấp lánh. Ăn ngon lắm ạ lúc này, Hoàng Đại Tiên đang phơi nắng trên nóc nhà nhảy xuống, chạy quanh chân hứa hàm vài vòng, hứa hàm cũng ném dưa chuột cho nó ăn. Nó ngồi tại chỗ chăm chú ăn ngon lành. Wow, nó là con gì vậy ạ Có phải mèo nhỏ không ạ Nguyên Nguyên nhìn thấy Hoàng Đại Tiên thì kinh ngạc mở to mắt nhìn nó. Nó là trồn, hứa hàm nghĩ nghĩ rồi nói với cậu nhóc, cháu có điều ước gì có thể nói với nó, nó sẽ giúp cháu thực hiện đấy. Thật vậy à, hứa hàm mỉm cười gật đầu. Thật ra cô cũng không tin chuyện này, nhưng rảnh rỗi quá đâm ra cô muốn tìm thú vui. Vẻ mặt Nguyên Nguyên nghiêm túc hẳn lên, thành tâm nói, hy vọng ba mẹ tôi sẽ không cãi nhau, không ly hôn, nhanh chóng mang tôi trở về sống cùng họ rồi lại sinh cho tôi một em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ. tay hứa hàm đang dừa cụ cải dừng lại. Trong nguyên tác vì tác giả muốn cô Yến Khanh có lý do nhận nam chủ làm con nuôi nên cho Nguyên Nguyên một thời thơ ấu không phải là đẹp. Cuộc hôn nhân của ba mẹ ruột nam chủ là cuộc liên hôn vì lợi ích thương nghiệp, vì thế tình cảm của họ không tốt kết hôn xong là người nào sống phần của người đó. Lại thường xuyên cãi nhau. Nhưng kỳ lạ chính là dưới tình huống đó, bọn họ còn sinh nam chủ ra. Nhưng sau khi sinh nam chủ ra, hai người họ cũng không chăm sóc nuôi nấng nam chủ, mà cứ đẩy tới đẩy lui cho nhau. Cuối cùng hai người dứt khoát ném cho bảo mẫu chăm sóc. Trong lúc riêng tư bảo mẫu lại ngược đãi nam chủ, không cho cậu ăn, không cho cậu sống hàn hoi, thậm chí còn ra tay đánh cậu. Uyên Uyên còn nhỏ nên không biết mách quan trọng nhất là có đi mách cũng không biết mách ai, cứ như vậy cho đến năm 3 tuổi. Từ nhỏ nam Chủ bệnh tật ốm yếu, lại trải qua đoạn thời gian đen tối như vậy. Sau này, người phát hiện ra chuyện cũng là cô Yến Khanh, sau khi điều tra ra chân tướng sự việc thì tức giận không thôi, mắng cha mẹ của nam Chủ một trận. Cô Yến Khanh vô cùng có tiếng nói trong gia đình nên ba mẹ của nam Chủ ngoan ngoãn được một thời gian. Sau đó họ lại thấy cô Yến Khanh không quản nữa liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch mặc kệ nam chủ. Cô Yến Khanh thấy rõ bộ mặt của bọn họ nên trực tiếp mang nam chủ đến bên mình nuôi nấng, để bọn họ tự suy nghĩ rõ ràng rồi đem con của mình trở về. Kết quả không chờ được bọn họ tới đón con mình về lại chờ được tin ly hôn của hai người, nam chủ về với bố, lại còn có mẹ kế không tốt lắm. Khủ khủ với cốt truyện ngược tâm máu chó như vậy thì nam chủ hợp tình hợp lý được cô Yến Khanh nuôi nấng. Sau này cô Yến Khanh thấy Viên Viên thông minh mà bản thân anh cũng không có con nên dứt khoát bồi dưỡng cậu thành người thừa kế của mình. Nam chủ tuổi còn nhỏ đã trải qua những chuyện đó, hứa hàm không ngờ mong muốn lớn nhất của Viên Viên lại là cha mẹ hạnh phúc. Hứa hàm cảm thấy nếu đổi lại là cô thì nhất định cô sẽ cầu nguyện cho cha mẹ mình đừng hạnh phúc để mình tiếp tục đi theo cô Yến Khanh, dù sao thì cô Yến Khanh cũng đối xử với nam chủ rất tốt. Cho nên suy nghĩ của người lớn khác rất nhiều so với suy nghĩ của trẻ con, có thể nhìn ra được Uyên Uyên hiện đang ở giai đoạn vô cùng khát vọng được đôi cha mẹ vô lương tâm kia yêu thương. Hẳn là hiện tại cốt truyện đang đến đoạn cô yến khanh nuôi Uyên Uyên để ba mẹ Uyên, Uyên Uyên suy nghĩ thật kỹ một thời gian. Nói không chừng một ngày nào đó lại nhận được tin tức ba mẹ nam chủ ly hôn. Trong lúc ấy, không hiểu sao Hứa Hàm có chút đau lòng với tiểu nam chủ ở trước mắt. Vốn câu cũng chỉ đùa cậu, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của cậu thì hứa hàm không nhịn được cười găng tay xoa xoa đầu mềm mại của uyên Nguyên, nói, sẽ, Hoàng Đại Tiên sẽ giúp cháu thực hiện điều ước. Kể cả nó không giúp đôi ba mẹ cho má của cháu hạnh phúc bên nhau cũng sẽ giúp cháu được cảm nhận hơi ấm gia đình một lần nữa. uyên uyên nghe xong thì vô cùng vui vẻ, nói, cháu còn có thể ước thêm điều nữa không ạ? Đúng là tuổi nhỏ có nhiều điều ước, hứa hàm sợ cậu ham quá, nói, điều ước ước nhiều thì sẽ không linh nữa. Nhưng cháu có thể ước thêm một cái. Dạ, Nguyên uyên khó xử, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Tôi muốn chú tìm cho tôi một thím dịu dàng xinh đẹp giống như gì kiều vậy, sinh cho tôi một em trai đáng yêu như khẩu khẩu nữa. Hứa hàm, đột nhiên hứa hàm được nhắc tới thì cảm thấy mình khá hoan ức. Xinh đẹp thì cô đồng ý, chứ dịu dàng thì nam chủ ơi, có phải cậu đã hiểu lầm gì không vậy? Với lại, cháu là người thuộc bộ sinh đẻ phái tới đây để làm gian tế sao? Vì sao cả hai điều ước lại không thể rời sinh em trai em gái vậy? Sinh em trai gì? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Là cô Yến Khanh, hả? Mấy người nói xong nhanh như vậy ư? Nguyên uyên nói với anh cháu đang cùng với gì thiếu ước với trồn. Cô Yến Khanh nhìn Hoàng Đại thiên đang gặm dưa chuột ngon lành, rồi nhìn hứa hàm đang vùi đầu vào rửa rau không nhìn mình, khóe miệng méo một cái, nói ừ trồn linh lắm, sẽ giúp uyên uyên thực hiện điều ước. Hứa hàm còn cho rằng cô Yến Khanh lại nói câu cổ suý mê tín, kết quả anh lại nói như vậy, quả thật cô khá bất ngờ, không nhịn được ngẩn đầu lên nhìn thoáng qua Cố Yến Khanh, lại bắt gặp cặp mắt tối tăm của anh. Cô Yến Khanh như đoán trước được cô sẽ ngẩng đầu cười như không cười nhìn cô. Hứa hàm làm như không thấy gì, làm như không có việc gì thu ánh mắt mình lại, vớt toàn bộ cụ cải trong nước lên, đem cho ra rổ rồi phơi khô, như vậy mới không làm bẩn xe người ta. Uyên Uyên tiếp tục đứng xem Hoàng Đại Tiên ăn dưa chuột cô Yến Khanh rũi tay giúp hứa hàm nhấc một rổ cụ cải lên giá để ráo nước. Sức của đàn ông rất lớn, ngày thường hứa hàm phải dùng sức mới nâng được vậy mà cô Yến Khanh dùng một bàn tay có thể nhẹ nhàng để lên rồi. Hứa hàm có cu ly miễn phí cũng không chê, mặc anh giúp mình. Cô Yến Khanh cô bán cho đàm Việt nhiều như này cơ à. Chỗ này vẫn còn ít, bà tôi còn đang ở vườn rau hái thêm, chờ tí nữa mang về. Cô Yến Khanh gật đầu nói, anh ta có tiền, bán nhiều cho anh ta thì nhớ bán thật đắt vào. Hứa hàm vốn tưởng rằng cô Yến Khanh sẽ bảo không bán cho đàm Việt thế mới phù hợp với hình tượng bá đạo tổng tài của anh. Kết quả anh lại nói lời này, cô bị chọc cười, đừng nói như tôi là gian thương có được không. Tôi đều bán với giá thị trường thôi. Cô Yến Khanh nghe vậy thì dường như khá tiếc nuối, lần sau nhớ tăng giá lên. Hứa hàm, im lặng một lát cô Yến Khanh hỏi, bọn họ không làm gì cô cùng khẩu khẩu chứ. Bọn họ là ai không cần nói cũng biết, bọn họ chỉ tới nhà tôi mua rau mà thôi, không trộm không đoạt có thể làm gì tôi chứ. Hứa hàm lắc lắc cái eo, mệt chết cô, đồng thời lại sinh ra nhu cầu hóng chuyển. Mấy người nói cái gì thế? Có thể nói cái gì tôi tới xem người của tôi, bọn họ tới mua rau của bọn họ. Làm sao, nhìn vẻ mặt của cô hình như đang rất chờ mong chúng tôi sẽ đánh nhau một trận nhỉ. Khụ khụ, rõ ràng như vậy sao? Hứa hàm xoa xoa mặt thật ra cô còn cho rằng bọn họ sẽ đánh nhau một trận thật to nữa đó Nhưng nói cho cùng trong sách cũng nói cô Yến Khanh vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh với đàm tiểu thư Đàm tiểu thư vẫn chỉ là theo đuổi anh thôi Đừng nói là con riêng dù là anh kết hôn sinh con thì đàm hâm cũng không thể nói gì Chỉ là quan hệ giữa bọn họ sẽ loạn như cao cao mà thôi Nhưng cũng không thể lừa dối đàm tiểu thư dễ dàng như vậy Hứa hàm vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi anh định từ chối đàm tiểu thư luôn à? Cô Yến khanh nhướng mày, tại sao cô lại biết tôi muốn từ chối đàm tiểu thư? Hứa hàm suýt chút nữa để lộ chuyện mình biết cô cười hai tiếng, nói. Đoán, vì nhìn qua hai người cũng là đôi trai tài gái sắc mà. Không đến với nhau được chắc cô ấy cũng tiếc lắm. Tại sao tôi lại cảm thấy chúng ta mới giống trai tài gái sắc hơn? Khụ khụ khụ. Xuyết chút nữa hứa hàm tự sặc nước miếng của mình, lạnh lùng tặng cho cô Yến Khanh hai chữ. Cút đi, cô Yến Khanh còn muốn nói thêm cái gì đã bị một tiếng oa lớn đánh gãy. Nhất định là khẩu khẩu đang ngủ trong phòng tỉnh chờ nửa ngày không thấy có ai chơi với mình nên bắt đầu tìm cảm giác tồn tại. Hứa hàm vô cùng biết ơn khẩu khẩu tỉnh lại kịp thời. Cô cảm thấy cô Yến Khanh còn muốn nói thêm một việc gì đó với mình nhưng cô không có bất kỳ hứng thú gì với anh, chỉ hy vọng mấy người này mau chóng đi đi để cô sống yên bình. Hứa Hàm bế Khẩu Khẩu lên, thay tã cho cậu nhóc. Hôm nay trời nắng lớn, sẽ không quá lạnh, Hứa Hàm không bọc cậu thành bánh chưng. Khẩu Khẩu được hoạt động thoải mái nên vô cùng vui vẻ. Hứa Hàm đặt cậu trở về giường, lại dọn dẹp tã giấy vừa bỏ ra, quay đầu lại liền thấy Khẩu Khẩu đang nằm trên giường, cho hai chân hướng lên trời, vươn hai tay bắt bắt chân. Vì nó mặc nhiều quần áo nên khó bắt được chân nhưng cậu nhóc vẫn kiên trì như cũ, dơ dơ tay bắt lấy. Có thể nói cậu nhóc chơi một mình rất vui. Gần đâu Khẩu Khẩu vô cùng mê chơi chân của mình, cứ như đó là một món đồ chơi thú vị. Lúc tâm trạng cậu nhóc tốt có thể nắm lấy chân nhỏ của mình chơi cả buổi sáng. Lúc đầu hứa hàm còn lo lắng có vấn đề gì không nhưng bà nội Kiều lại nói đây là giai đoạn sinh trưởng của một đứa nhỏ thể hiện đứa nhỏ lại lớn lên một chút. Trên mặt hứa hàm hiện lên ý cười, bế cậu nhóc đi ra ngoài. Thằng nhóc vô lương tâm khẩu khẩu nhìn thấy cô Yến Khanh thì vô cùng vui vẻ, sung sướng kêu lên ba ba ba. Tuy rằng khẩu khẩu không biết mình đang nói cái gì, còn gọi ba ba, giọng điệu của cô Yến Khanh có chút vui sướng, anh rũi tay bế khẩu khẩu qua ôm cậu một cái. Hứa hàm hắt bát nước lạnh vào người anh, trùng hợp khẩu khẩu chỉ biết nói một số âm đơn giản, chữ ba chẳng qua có âm điệu làm nó thích mà thôi. Dù vậy, cô Yến Khanh vẫn vô cùng sung sướng, cứ coi như anh đối xử với Nguyên uyên giống với đứa con ruột của mình nhưng rốt cuộc uyên uyên cũng không gọi anh là ba ba. Lần đầu tiên được gọi là ba ba cảm giác cũng khá là khó tả, vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Hứa hàm bế khẩu khẩu từ tay anh, nhìn thấy sắp tới giờ ăn cơm chưa? Nhưng nhìn thấy đàm Việt đàm hâm, cô Yến Khanh cùng uyên uyên không có ý định đi về có lẽ mấy người này còn có thiết mục chưa kịp biểu diễn. Một bên là khách hàng lớn, một bên là nam chủ, hứa hàm không tiện đuổi người cô nghĩ dù sao cũng mua nhiều vịt nên rất khoát nấu cho mỗi người bọn họ một bát miếng vịt là được. Hứa hàm làm miếng vịt vô cùng ngon, đầu tiên nấu nước sau đó cho hành gừng để làm cho thơm, sau đó xào nội tạng vịt. Hứa hàm ngửi mùi hương quyến rũ đó mà còn cầm lòng không đầu chảy nước miếng. Sau khi xào thơm nội tạng rồi thì lại thả nó vào trong nước cho thêm thịt vịt nấu cùng. Nấu khá lâu nên hứa hàm thừa dịp đó đi rửa sạch sau, đợi đến khi nước canh gần được thì thả vào và cho thêm vài miếng đậu. Nấu mềm thịt rồi thì lại cho thêm gia vị vào, vị thơm nồng lên vô cùng quyến rũ. Thật ra hứa hàm làm miếng vịt rất ngon, còn ngon hơn so với trong các quán bình thường rất nhiều. Đáng tiếc khi ăn cơm mỗi người có một tâm trạng riêng trong lòng nên tất cả đều miễn cưỡng ăn xong bữa ăn này. Sau khi ăn chưa xong thì bà nội kêu cho khẩu khẩu ăn. Hứa hàm dọn bát đũa xong thì tiếp tục xử lý chỗ rau đàm Việt muốn mua. Kiều tiểu thư, lúc cô đang rửa bát thì có một âm thanh đột nhiên phát ra từ phía sau dọa cô khiếp sợ suýt chút nữa ném bát trong tay đi. Xin lỗi, dọa đến cô rồi. Đàm hâm không ngờ mình sẽ dọa đến hứa hàm, lễ phép xin lỗi. Hứa hàm nhìn thấy đàm hâm đến, khẽ thở dài, nghĩ tới trốn cũng không được nói, không có việc gì. Đàm tiểu thư muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Khẩu khẩu là con của cô và anh ấy. Hỏi đến việc này, đàm hâm tự cười trước. À, việc rõ như vậy mà tôi còn hỏi có vẻ hơi ngu ngốc nhỉ? Thứ hàm, cô không hiểu tại sao người ngoài đều thấy khẩu khẩu và cô Yến Khanh giống nhau. Có thể là mắt cô kém, chẳng thấy khẩu khẩu giống cô Yến Khanh chút nào, đó hoàn toàn là hai gương mặt khác nhau mà. Hay là do cô nhìn khẩu khẩu nhiều quá nên mới vậy? Đàm hâm hỏi tiếp cô cùng cô tiên sinh thật sự đã từng kết hôn rồi ly hôn sao? Không phải. Vậy hiện tại quan hệ của cô cùng cố tiên sinh là quan hệ có chung một đứa con, không còn gì khác, không có, được tôi đã biết. Cảm ơn kiều tiểu thư, đàm hâm nói rồi rời khỏi phòng bếp, hứa hàm thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu tiếp tục rửa bát. Quả bóng cao su này không chỉ thành công bị cô đá bay đi mà còn đá cho cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh bị đàm hâm làm phiền thì sẽ không còn rảnh rỗi tới mức không có việc gì tới nơi này lắc lư trước mặt cô. Cô cũng coi như bẻ lại nguyên tác của cốt truyện một chút, nếu không vì cô mà hoàn toàn thay đổi cốt truyện thì cô cũng không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa. Ăn cơm xong, cuối cùng hai anh em đàm hâm, đàm Việt cũng ra về. Trước khi đi, đàm hâm còn muốn nán lại nhìn cô Yến khanh thêm vài lần. Cô Yến khanh lại bế khẩu khẩu cả ánh mắt cũng không dư thừa cho cô ta. Đàm tiểu thư buồn bã rời đi. Sau khi bọn họ lên xe, hứa hàm đang chuẩn bị trở về thì đàm Việt gọi cô lại kêu tiểu thư. Hứa Hàm thấy Đàm Việt vốn dĩ đang ngồi ở ghế lái lại đi xuống. Cô dừng chân lại, hỏi, "Đàm tiên sinh còn có việc gì sao?" "Hôm nay xin lỗi cô." Đàm Việt biết hành động hôm nay của mình không được ổn lắm, Hứa Hàm có quan hệ tốt với anh, anh lại bởi vậy mà bán đứng Hứa Hàm. Hứa Hàm biết anh xin lỗi cái gì, không chút để ý nói, "Không sao đâu." Đàm Việt gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, "Tuy rằng tôi không biết vì sao cô lại muốn ở đây trồng rau nuôi con, Nhưng nếu cô cần trợ giúp gì thì cứ việc tìm tôi. Được cảm ơn anh. Đàm Việt dịu dàng cười, nói hôm nay đã làm phiền rồi, chúc Kiều Tiểu Thư năm mới vui vẻ sớm nhé. Năm mới vui vẻ, điện hai anh em họ đi, hứa hàm trở lại sân nhìn thấy cô Yến Khanh đang cho khẩu khẩu ăn, bà nội Kiều đang thu dọn rau lung tung trên mặt đất. Mấy cái rau đó có thể nhặt lên cho gà, ngỗng ăn. Gà nhà cô đã bắt đầu đẻ trứng. Vì nhà cô không cho gà ăn qua thức ăn chăn nuôi nên lứa đầu trứng còn nhỏ. Nhưng đây lại là trứng gà nhà cho khẩu khẩu ăn vô cùng tốt. Ngỗng nhà cô không những không đẻ trứng còn vô cùng bá đạo giống ngỗng trong truyền thuyết ở xã hội khó chịu với ai là lên mổ một cái. Hứa hàm sợ chúng nó mổ làm người ta bị thương nên nhốt chúng nó lại, mỗi ngày ngỗng lại kêu quang quát trong chuồng, nghe rất đau đầu. Hứa hàm định đến Tết sẽ thịt một con để ăn cho đỡ phiền. Hôm nay thức ăn của khẩu khẩu là bột cà rốt với cá trong ao. Khẩu khẩu vô cùng thích ăn cá, mỗi lần hứa hàm thịt cá là sẽ lấy thịt ở bụng xong cất ở trong tủ lạnh rồi làm cho cậu ăn. Nhưng khẩu khẩu lại không thích ăn cá rốt, cho nên mặc dù cậu thích ăn cá cũng không muốn ăn món này một chút nào. Hứa hàm nhìn Uyên Uyên đang ở cạnh đùa khẩu khẩu chờ khi khẩu khẩu vui vẻ hé miệng cười thì cô Yến khanh lại nhân cơ hội đó nhét một thìa bột vào miệng cậu nhóc. Khẩu khẩu ngơ ngác ngẩn ngơ không hiểu vì sao mình bị lừa. Thằng nhóc đầu óc còn thẳng tắp đang trong trạng thái tự hỏi lại được người ta đùa nên quên luôn đồ ăn trong miệng mình mà ngoan ngoãn nuốt xuống. Hứa hàm rất muốn hỏi tại sao mấy người còn chưa đi, nhưng Nguyên uyên còn đang đứng một bên cô lại không nên nói như vậy trước mặt đứa nhỏ. Rốt cuộc thì ấn tượng của Nguyên uyên dành cho cô vẫn khá tốt. Nếu không có biện pháp thoát khỏi mấy nhân vật trong sách thì cô cũng chỉ có thể nỗ lực tạo ấn tượng tốt với mấy người đó thôi. Vì tạo ấn tượng tốt với nam chủ cô liền cố giữ thái độ tốt một chút. Khi nào thì hai người đi nhỉ, hứa hàm cố gắng đuổi khách một cách khéo nhất, dường như cô Yến Khanh không ngờ hứa hàm lại nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy, anh nhìn cô một cái rồi chậm rãi nói, sắp trời vẫn còn sớm, không vội. Anh không vội nhưng tôi vội được chưa? Hứa hàm cười, hiện tại mọi người đi còn có thể đuổi kịp chuyến bay về thành phố ích đó. À, cô Yến Khanh lau nước canh ở khóe miệng khẩu khẩu nói. Quên nói với cô, nửa năm mới tôi sẽ dọn đến địa điểm mới ở thành phố C để làm việc. Hứa hàm, trên đời này vẫn còn có chuyện trùng hợp đến vậy à. Hơn nữa bây giờ cũng là thời gian nghỉ lễ rồi kiều tiểu thư ạ. Hứa hàm cảm thấy có chút mệt đầu. Một lúc lâu khẩu khẩu chưa được mẹ ôm, lúc này thấy mẹ tới, vươn tay a a muốn cô ôm. Hứa hàm bế nó lại, cô Yến Khanh cầm thìa nhỏ, búng tay một cái cho khẩu khẩu xem, khẩu khẩu a một cái. Cô Yến Khanh lại đem bột cà rốt với cá nhét vào miệng cậu nhóc. Khẩu khẩu tùy thân định nhổ ra cô Yến Khanh lại vỗ tay hai cái thật to rời đi lực chú ý của cậu nhóc. Khẩu khẩu vô thức nuốt bột trong miệng mình, hứa hàm không ngờ cô Yến Khanh biết cho trẻ con ăn. Trước khi Uyên Uyên không ăn cơm tôi thấy bảo mẫu cũng dỗ nó như vậy. Dường như cô Yến Khanh nhìn ra nghi hoặc của cô, giải thích. Uyên Uyên thè lưỡi cãi lại, bây giờ cháu tự ăn cơm được rồi. Ừ, bây giờ Uyên Uyên rất ngoan, cô Yến Khanh nói. Hứa hàm phát hiện cô Yến Khanh đối xử với trẻ con vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng, thậm chí khi thế làm người ta phải sợ xung quanh anh cũng được thu lại không ít cứ như một người cha bình thường. Lần đầu tiên cô thấy cô Yến Khanh bế khẩu khẩu vụng về còn cho rằng cô Yến Khanh được nuông chiều từ bé, không biết sự đời. Cô Yến Khanh lại nói à cô cũng nên ít qua lại với đàm Việt thôi. Thật ra thì qua sự tình việc hôm nay thì ấn tượng tốt của hứa hàm với đàm Việt cũng giảm đi rất nhiều. Trong sách thì hình tượng của đàm Việt cũng không tốt. Có lẽ là do anh ta dùng nhiều loại thủ đoạn để đối phó nam chủ trên thương trường nên cô mới không quý mến gì anh ta cho lắm. Nhưng hứa hàm cảm thấy trong sách tác giả lúc nào cũng thiên vị nam chủ nên viết cũng là viết từ góc nhìn cũng là từ nam chủ, vì thế đối phương cũng được miêu tả không quá đẹp. Nói không chừng đứng ở góc độ của đàm Việt nam chủ cũng là người xấu không tư thủ đoạn. Nhưng có một sự thật là đàm Việt vì ích lợi mà bán đứng bạn bè. Như hôm nay anh đưa đàm hâm đến đây tuy không ảnh hưởng gì đến cô nhưng thật ra đã phá hỏng quan hệ giữa bọn họ. Trong lòng hứa hàm rõ ràng nhưng lại nhịn không được nói với cô Yến Khanh hả? Không phải anh ta đối xử với tôi cũng khá tốt sao? Cô Yến Khanh nghe lời tôi tôi sẽ không hại cô. Hứa hàm liền buồn bực tôi cảm thấy anh ấy rất tốt nha. Anh ấy còn dạy tôi kinh doanh nếu không nhờ anh ấy thì hai vườn rau này của tôi đi tong rồi. Cô Yến Khanh đen mặt về sau chuyện buôn bán cô cũng có thể tới hỏi tôi, tôi cũng sẽ nói cho cô. Hứa hàm cười với anh, vẻ mặt có vài phần ngây thơ không hiểu sự đời, nhưng tôi còn chưa chủ động hỏi anh ta, anh ta đã nói với tôi rồi nha. Tôi cảm thấy đàm tiên sinh từ một vườn rau của tôi mà còn nghĩ ra được con đường làm giàu, rất có đầu óc kinh doanh đấy. Cô Yến Khanh, đàm ra lập nghiệp từ buôn bán nhỏ nên khá là khéo léo đưa đẩy. Cô Yến Khanh không thích nói chuyện và tiếp xúc cùng loại người như vậy, bởi cảm giác sẽ bị tính kế thật không thoải mái. Đây cũng là nguyên nhân khá lớn khiến cho cô Yến Khanh không đến với đàm hâm. So với buôn bán tính toán thì mỉ Anh càng thích quyết đấu và khiêu chiến các hạng mục lớn trên thương trường. Vì vậy nếu nói về buôn bán thì đúng là chưa chắc Anh có thể so với đàm Việt. Tóm lại tôi sẽ cố gắng hết sức có thể giúp đỡ cô. Cuối cùng cô Yến Khanh nói. Hứa hàm cố ý nói lại tôi đây chờ mong thầy cố giúp tôi làm giàu. Khẩu khẩu ăn luôn hơn nửa bát bột cà rốt với cá, sau đó như thế nào cũng không chịu há mồm ăn tiếp. Hứa hàm biết cậu ăn no rồi nên lấy thảm trải xuống đất thả khẩu khẩu xuống cho cậu bò. Hiện tại khẩu khẩu đã biết bò rồi nên hứa hàm trực tiếp mua một cái thảm ấm áp thoải mái. Ngày thường vào những lúc cô bận thì sẽ thả khẩu khẩu bò ở nơi đó. Nếu có người cầm đồ chơi nhỏ ở bên đó chờ khẩu khẩu thì cậu sẽ rất vui vẻ mà kéo lê cái người được bọc kín mít qua. Bỏ được một chút thì cậu còn ngây ngô cười, vô cùng đáng yêu. uyên uyên đi chơi với khẩu khẩu, hứa hàm ở bên cạnh xem đứa con vai ác của mình chơi vô cùng vui vẻ với nam chủ trong lòng có nhiều cảm xúc phức tạp. Rõ ràng là hai anh em, vì sao cuối cùng lại phải chờ mặt thành thù Hai còn không phải do tác giả sắp xếp thôi sao. Phần một tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cộng đọc